Phần 74. Chương 74. Khâu Miêu, ta đối tượng tám khối cơ bụng Á A Huệ là thay người vô tội chết đi, chuyện này Khâu Duyên Bình cũng không có làm bà tư đình phu nhân biết được. Thông chi đối phương A Huệ chân chính nguyên nhân chết cũng không thể khởi đến cái gì tác dụng, ngược lại bằng thêm thống khổ cùng thù hận, còn không bằng khiến cho bọn họ cho rằng A Huệ là bất hạnh bệnh cấp tính mất tới không như vậy thống khổ. Đến nỗi Chu Nhất Lệ bên kia, không biết có phải hay không bởi vì trước vài lần liên tiếp bị tướng quân trong phủ hạ nhân gặp được. Đã đã nhiều ngày không có xuất hiện qua, cố văn nghiệp thủ hạ nhãn tuyến ở quan sát toàn bộ trung tâm thành đồng thời, cũng lưu ý nổi lên Chu Nhất Lệ hướng đi. Nhưng là cố tình, như vậy một cái đặc thù lại thấy được người, lang sinh sinh chính là không có xuất hiện quá, Bằng không một khi Chu Nhất Lệ xuất hiện, cố văn nghiệp nhất định có thể khống chế đối phương hướng đi. Khâu Duyên Bình đã từng cung hướng phía trước chào hỏi qua địa linh công dò hỏi qua Chu Nhất Lệ rơi xuống, nhưng mà vô luận hắn đem đối phương miêu tả đến cỡ nào tinh tế, như vậy độc đáo một người. Lại là không có một cái địa linh công có thể giao cho hắn một cái vừa lòng đáp án tới. Khâu Duyên Bình trong lòng kỳ thật cũng không kinh ngạc kết quả này. Bởi vì đối phương nếu tạm thời giấu giếm được thiên đạo Ly miêu đổi thái tử, như vậy đồng dạng, nàng nhất cử nhất động, nàng hết thể tình huống không bị bất luận cái gì linh vật phát hiện, cũng hẳn là lín lên bên trong. Chẳng qua thiên đạo có thể bị che giấu nhất thời, lại không có khả năng bị che giấu một đời. Khâu Duyên Bình biết nếu bị thiên đạo phát hiện chính mình quy tắc cùng an bài bị nhân vi mà đánh vỡ nhất định sẽ lại lần nữa dáng xuống giận dữ. Khâu duyên bình trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Cố văn nghiệp phát giác lúc này đây Khâu duyên bình có vẻ đặc biệt nóng nảy một ít, nay cùng bình thường không quá giống nhau. Cố văn nghiệp không rõ chu nhất lệ trên người có cái gì đặc thù địa phương đáng giá Khâu duyên bình như vậy nhìn trầm trầm lưu ý, nhưng là Khâu duyên bình không giống người thường thái độ cũng làm hắn không khỏi gia tăng kiểm soát lực độ. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ mà nhìn ăn cơm đều thất thần Khâu duyên bình, nhà mình phụ thân hô hắn vài tiếng cũng chưa được đến đáp lại. Hiện tại một trường tròn tròn giống ông già Noel dường như mặt chính đôi tràn đầy xấu hổ ý cười, Cố Văn Nghiệp nhẹ nhàng chạm chạm Khâu Duyên Bình, thấp giọng nói, "Khâu tiên sinh, phụ thân đang hỏi ngươi ở tướng quân trong phủ trụ đến còn thói quen." Khâu Duyên Bình phục hồi tinh thần lại, hắn chớp hai hạ đôi mắt, phục hồi tinh thần lại, trụ đến thói quen, trụ đến thói quen, đa tạ Cố lão tiên sinh phu nhân thu lưu. Khâu Duyên Bình trong lén lút để một ánh mắt cấp Cố Văn Nghiệp, ý tứ là đang hỏi, "Như thế nào liền đem đề tài xả đến này mặt trên tới?" Cố Văn Nghiệp cười cười, hắn biết nhà mình phụ thân tâm tư, là tưởng nói bóng nói gió lại tiếp theo hỏi một chút hai người tiến triển, bất quá tưởng tượng đến lúc trước nhà mình phụ thân vui sướng khi người gặp họa, Cố Văn Nghiệp cũng khó được gác liệt mà không nghĩ như vậy thuận nhà mình phụ thân tâm ý, hắn đối Khâu Duyên Bình thấp giọng nói, chỉ là quan tâm một chút. Nga, ta còn cho là chê ta trụ đến lâu lắm, đang làm cái gì ám chỉ đâu. Khâu Duyên Bình nhướng nhướng chân mày, hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Một cái người xa lạ ở nhà mình nơi ở ở hơn tháng, đổi ai đều tưởng đổi người, hắn lại không phải đời trước như vậy hương bánh trái, cố phụ nếu là có như vậy tâm tư, hắn một chút đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cố văn nghiệp nghe xong cười khẽ ra tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu, nói, yên tâm, ta phụ thân tuyệt không sẽ ngại khâu tiên sinh trụ đến lâu lắm, hắn đại khái ước gì khâu tiên sinh ở tại tướng quân trong phủ đừng đi rồi. ân, Khâu duyên bình sửng sốt hai hạ, có chút không hiểu được, cái gì? Cố văn nghiệp lại là không hề nói tiếp, chỉ là nhớ miệng cười. Hai người trong lén lút không coi ai ra gì giống nhau dùng chỉ có hai người nhỏ giọng trò chuyện thiên. Cố văn nhạc liền ngồi ở hai người bên cạnh, khẽ meo meo dựng lỗ thai cũng nghe không rõ lắm. Không khỏi có chút buồn bực này hai người âm lượng như thế nào không chế được như vậy hảo. Hắn ly đến như vậy gần cũng nghe không rõ. Cố phụ cố mẫu tất cả đều trông cậy vào nhà mình con thứ hai có thể nghe ra cái gì tin tức tới. Thấy cố văn nhạc buồn bực mà phiết miệng, cũng chỉ hảo bất đắc dĩ mà từ bỏ bất quá thoạt nhìn này hai người tri gian an toàn khoảng cách tựa hồ có chút quá gần chút đi cố phụ cố mẫu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười khâu duyên bình nhìn cố văn nghiệp này ý vị thâm trường cười trong lòng có chút nói thầm hắn trong lén lút duỗi tay trộm nhéo đem cố tướng quân trên eo thịt tưởng lấy này cảnh cáo một chút cố lộng huyền hư cố tướng quân lại không nghĩ rằng cố văn nghiệp trên eo tinh trắng chỉ có ngạnh bang bang cơ bụng khâu duyên bình cũng chưa nhéo lên nhiều ít thì tới hắn trợn tròn đôi mắt Xem đến cố văn nghiệp lại là một trận cười. Hắn buông tay, bắt được Khâu Duyên Bình tác loạn móng vuốt, thấp giọng hỏi nói, "Khâu tiên sinh là muốn làm cái gì?" Khâu Duyên Bình nhế môi, thu hồi tay mình. Chờ đến ăn xong rồi cơm chiều trở về chính mình biệt viện, Khâu Duyên Bình tả hữu nhìn xem không ai, không giấu vết mà ở chính mình bụng nhỏ thượng nhéo một phen, gắt gao như mày. Hắn hơn phân nửa là yêu cầu rèn luyện. Chu Nhất Lệ không có mất tích lâu lắm, nàng lại một lần xuất hiện ở Khâu Duyên Bình trước mặt, là ở sau khi mất tích suốt một vòng. Khâu duyên bình lại lần nữa nhìn thấy chu nhất lệ thời điểm, thực sự là bị hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủn bất quá một cái tuần thời gian, lại là làm nữ nhân này đã xảy ra như vậy đại biến hóa. Nữ nhân một đầu màu đen tóc dài trở nên thưa thớt, lỏa lộ bên ngoài tảng lớn ra đầu phảng phất là tẩm quá huyết dường như khô cạn đỏ thẫm, nàng gương mặt hai sừng hám sâu đi xuống, cả người gầy đến cực kỳ bệnh trạng, làm nhân tâm phát túng. Nữ nhân nhìn thấy Khâu duyên bình nhìn lại đây sau, nhanh chóng quay đầu chạy đi. Khâu duyên bình không có đuổi theo đi. Chính là tướng quân trong phủ những cái đó hạ nhân, đem người bắt trở về đều dư giả. Quả nhiên, không bao lâu công phu, nữ nhân đã bị chói gô chói trở về, bị bọn hạ nhân chưa từng người nào cửa nhỏ mang theo tiến bảo. Nữ nhân này thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược bộ dáng, dãy rùi lực độ cũng thật không nhỏ. Một người áp nàng nhỏ giọng nói thầm. Hắn mu bàn tay thượng bị nữ nhân móng tay hoa khai phá điểm ra, hiện tại mu bàn tay thượng thế nhưng còn có chút phát ngỡ, hắn nhíu mày nhìn không được gãi hai hạ Khâu duyên bình nghe được người nọ nói, nhìn qua đi, nhìn thấy đối phương bắt lấy mu bàn tay, mày nhân lại, vài bước đi qua, nắm lấy người nọ thủ đoạn. Chỉ thấy thượng nhân nhìn không thấy nhàn nhạt màu đen trên ở người nọ mu bàn tay thượng từ bị thương ra hướng trong đầu không ngừng mà tỏn. Khâu duyên bình đồng tử hơi co lại, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bị trói gô bó lên chu nhất lệ, nữ nhân nghiêng đầu không ngừng loạn loạn thân thể, cực kỳ nôn nóng bộ dáng. Người đại ở chỗ này, Khâu duyên bình trầm giọng dặn dò một câu sau, quay đầu đi vào buồng trong. Cái kia bị chuyên môn dặn dò lưu tại tại chỗ hạ nhân vẻ mặt mờ mịt. Những người khác vô vô bờ vai của hắn. An ủi nói, không có việc gì, chúng ta sẽ không nói cho cố tướng quân ngươi bị hắn người trong lòng riêng lưu lại. Khâu Duyên Bình lấy ra một bọc nhỏ phủ bao bao bọc cỏ đuôi chuột, hợp với bên ngoài một tầng màu vàng lá bùa bật lửa. Phủ bao nhanh chóng châm thành cho tàn sái lạc ở tiểu đĩa. Hắn bưng cái đĩa bước đi ra tới. Người nọ quả nhiên còn an an phận phận đứng ở tại chỗ, một bước cũng chưa động quá bộ dáng. Khâu Duyên Bình đem phủ tấn cùng cho rơm dạ rơi tại đối phương bị trảo phá mu bản tay thượng, đối phương hít ngược một hơi khí lạnh, không nghĩ tới như vậy tiểu nhân miệng vết thương cư nhiên sẽ bởi vì xử lý mà như vậy đau, hắn theo bản năng run lên, mu bàn tay thượng hôi suýt nữa bị rút ra, may mắn Khâu Duyên Bình trước tiên nắm chặt cổ tay của hắn, ổn định tay, Khâu Duyên Bình không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, đừng lộn xộn. Người nọ nghe tiếng không dám lại động, lại đau đều chịu được. Nói đến cũng kỳ quái mu bàn tay thượng miệng vết thương cũng không lớn thậm chí liền huyết cũng chưa như thế nào ra cố tình nhẹ nhẹ đau đớn bén nhọn đến như là muốn đem thứ gì từ mu bàn tay tróc ra tới dường như người nọ chán thượng không bao lâu liền bố thượng một tầng mồ hôi lạnh qua sau một lúc lâu những cái đó phủ tấn cho rơm dạ tất cả đều giải tấn hấp thu khâu duyên bình mới đem người thả trở về người nọ trở lại tiểu quân thể vẻ mặt hư thoát bộ dáng xem đến những người khác đều có chút chố mắt không khỏi hỏi người đi khâu tiên sinh trong viện làm gì Như thế nào dáng vẻ này trở về? Người nọ vây vây tay, suy yếu nói, phía trước ta trên tay bị kia kẻ điên cắt mở điểm khẩu tử, khâu tiên sinh đại khái là tự cấp ta thượng dược, tắc đau tắc đau, đau trên miêu. Những người khác hai mặt nhìn nhau, liền như vậy tiểu nhân khẩu tử. Bọn họ cũng không phải không có nhìn đến, còn cần riêng thượng dược sao? Kia kẻ điên sẽ không trên người có cái gì bệnh đường sinh dục bệnh truyền nhiễm đi. Bằng không khâu tiên sinh làm gì chuyên môn lưu lại người cho người thượng dược. Một người nói, Thượng chính là cái gì vừa qua người nọ nhíu như mày có chút mở mịt nói ta cũng không biết màu sáng bột phấn dường như a cố tướng quân đột nhiên một người nghiêm tiêuêu lên bị khâu duyên bình trọng điểm chiếu cố quá người nọ đột nhiên cứng còn bối hoang mang rối loạn xoay người qua đi lắp bắp hô một tiếng cố tướng quân cố văn nghiệp nhíu mày nhìn người nọ mở miệng hỏi sao lại thế này từ đâu ra thương người nọ vội vàng đem sự tình trải qua nói một lần cố văn nghiệp mặt trầm xuống Hỏi, người nói nữ nhân kia hiện tại liền ở khâu tiên sinh trong viện. Người nọ nuốt nuốt nước miếng, cùng mặt khác mấy cái hạ nhân cho nhau nhìn thoan qua, đột nhiên ý thức được bọn họ đích sắc quá không cẩn thận điểm. Cố văn nghiệp thấy thế xoay người đi nhanh rời đi, vội vàng đi hướng khâu duyên bình sân. Khâu duyên bình trong viện, nhưng thật ra không có cố văn nghiệp nghĩ đến như vậy nguy hiểm, Chu nhất lệ bị tướng quân phủ kia mấy cái thân thủ không tồi hạ nhân bó đến vững chắc, như thế nào tránh động đều tránh không khai. Khâu Duyên Bình thấy nữ nhân phản kháng cùng cảm xúc như vậy kịch liệt, tự nhiên cũng sẽ không chủ động cho người ta mở chói, hắn đứng ở khoảng cách nữ nhân kia mấy mét xa địa phương, hơi hơi nheo lại đôi mắt, Đạm Thanh nói, lại nói tiếp, ta hẳn là kêu ngươi một tiếng chu. "Tiểu thư." Nữ nhân động tác đột nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Duyên Bình, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn cùng chuẩn bị không kịp, nàng kia trương trắng bệnh trắng bệnh mặt, ở bị tóc đen dán, có vẻ càng thêm gầy ốm đáng sợ, nàng hé miệng lại phát không ra thanh âm tới chỉ có không ngừng mà động đậy thân thể muốn để sát vào khâu duyên bình, không biết là muốn làm cái gì. Khâu duyên bình híp mắt nhìn nữ nhân hành động, hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện sau này thối lui một bộ, nữ nhân cực cực khổ khổ dịch nửa ngày dế rủa nửa ngày khoảng cách liền sẽ bị hắn lại lần nữa kéo ra. Hắn không chắc nữ nhân đến tột cùng muốn làm cái gì, nghĩ đến phía trước cô văn nghiệp tựa hồ để qua có loại có thể trực tiếp chắt sóng điện não làm ghi chép đồ vật, không biết có thể hay không hương cô văn nghiệp muốn một cái lại đây. Hắn chính trong lòng nghĩ. Cố Văn Nghiệp liền tới rồi, nhìn thấy Khâu Duyên Bình cùng nữ nhân chi gian khoảng cách bất quá một cái bước nhanh, hắn lông tơ dựng thẳng lên, vội vàng đem nam nhân hướng chính mình nơi này xả một phen, thấp giọng vội la lên, "Khâu tiên sinh quá lơi lỏng. Khâu Duyên Bình, là ngươi quá đại kinh tiểu quái." Phần 75. Chương 75 tiếng chuông. Cố Miêu, có người đối ta tức phụ nhi miệng ba hoa. Khâu Duyên Bình nhìn vô cùng lo lắng phảng phất bị điểm cái đuôi mao dường như Cố Văn Nghiệp, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng nói, "Ta có chừng mực đâu." Nàng gần không được ta thân. Cố văn nghiệp đối này lại là đầy mặt không tán đồng, khâu duyên bình đành phải lau cái mũi nhận, hắn thanh thanh nhất hầu, đứng ở khoảng cách nữ nhân rất xa địa phương, hỏi cố văn nghiệp nói, nghe nói có loại đồ vật có thể không cần đương sự mở miệng, là có thể ký lục đối phương muốn biểu đạt nội dung, là như thế này sao? Cố văn nghiệp gật gật đầu, là có vật như vậy, cộng chắc nghi. Hắn nói, ngươi có thể làm ra một cái sao? Khâu duyên bình hỏi, hắn nâng lên cầm chiều kia nữ nhân phương hướng dơ, dơ lên. Nói, nàng mở miệng nói không được lời nói, ta cũng không nghĩ liền như vậy không minh không bạch mà mở trói cho nàng, có thể sử dụng cộng chắc nghi cùng nàng giao lưu nói, không thể tốt hơn. Hắn là có thể tính ra một chút sự tình tới, chẳng qua có một số việc, hắn vẫn là muốn nghe nữ nhân này chính miệng nói. Loại này cộng chắc nghi vốn chính là thẩm vấn sử dụng, nhưng là cố văn nghiệp muốn từ quân bộ thất xử lấy ra một ngày tới, lại là không quá dễ dàng, làm ra tới nhưng thật ra không quá phương tiện. Bất quá chúng ta có thể đem nàng đưa tới quân bộ thất xử đi. Cố văn nghiệp nói, tầm mắt đầu hướng nữ nhân kia, quân bộ thất xử tự nhiên là có nhà tù giam giữ phạm nhân, qua đi một ít tù binh lâm thời thẩm vấn liền an bài ở quân bộ thất xử, hiện tại muốn thẩm vấn nữ nhân này, vẫn là có rảnh dư phòng. Khâu Duyên Bình nghe vậy gật gật đầu, với hắn mà nói, ở nơi nào đều không sao cả. Hắn lúc trước tính ra chú nhất lệ là chết sớm mệnh tướng, kết quả lại là trời xui đất khiến làm nàng tìm được rồi một cái kẻ chết hay. Hắn muốn tưởng rằng có lẽ Chu Nhất Lệ sẽ cứ như vậy sống sót, nhưng là hiện tại lại xem Chu Nhất Lệ tướng mạo, rõ ràng có thể nhìn ra được này lửa tới sinh mệnh lực đang ở lấy không bình thường tốc độ bay nhanh trôi đi. Khâu Duyên Bình có thể kết luận, xem ra không ra ba ngày, Chu Nhất Lệ như cũ trốn bất quá một cái chết tử. Hắn tính đến ra Chu Nhất Lệ sinh tử, nhưng không tính toán ra tay cứu nàng, đã chết người liền không nên tồn tại. Bất quá hắn yêu cầu từ Chu Nhất Lệ nơi này được đến một ít tin tức. Hắn còn nhớ rõ ba tư các phu nhân phát sinh ngoại ý muốn ngày đó, bọn họ nói tới cái kêu bán đồ vật thần bí nam nhân quầy hàng thượng có một khối huyết sắc theo bố, kia khối theo bố làm chú nhất lệ thay đổi sắc mặt, hiện nhiên không chỉ có chỉ có ba tư các phu nhân gặp được quá cái kia thần bí nam nhân. Khâu Duyên Bình không biết chú nhất lệ hay không cùng nam nhân kia chi rằng cũng có cái gì giao dịch, nhưng là đây là bọn họ trước mắt chỉ có manh mối. Từ lúc bắt đầu phó nhất bác, đến sau lại chu văn mân, lại đến ba tư các phu nhân, chú nhất lệ, Đã từng cùng cái kia thần bí giao dịch người đã làm mua bán, cơ hồ đều chết sạch, những người đó tử vong, trừ bỏ Chu Văn Mân ở ngoài, thoát nhìn đều là không bố trí phòng vệ ngoài y mớn. Cái này làm cho Khâu Duyên Bình đều có chút dao động này hết thể đến tuột cùng là cái kia thần bí giao dịch nhân sự trước cũng đã an bài tốt, vẫn là gần là liên tiếp thời gian thượng trùng hợp. Chu Nhất Lệ tiểu thư, người cùng Á Huệ chi gian là cái gì quan hệ? Khâu Duyên Bình cùng cố văn nghiệp hai người đem Chu Nhất Lệ áp giải tới rồi quân bộ thất xử. Ở một gian bốn phía phong bế tứ phương trong căn phòng nhỏ, Khâu Duyên Bình nhìn trên đầu dán mấy cái dán phía nữ nhân, trầm giọng hỏi. Chú nhất lệ ánh mắt lập lệ một chút sau, cậu chắc nghi ra giấy khẩu bắn ra một trương tờ giấy tới. Ta cùng nàng đã từng là đồng học. Cố văn nghiệp khe nhíu mày, hai người đã từng học ngoại chú trường học địa chỉ là hoàn toàn không giống nhau, bằng không bọn họ đã sớm có thể được ra cái này kết luận tới. Này tính cái gì đồng học? Ta nhập học hai ngày sau liền thôi học, sau lại vẫn luôn ở tại bệnh viện. Trường học khi đó còn không có tới kịp ghi vào ta tin tức. Gia giấy khẩu lại bắn ra một chương tờ giấy. Gần là hai ngày đồng học quan hệ, ngươi liền tự tiện sửa lại nàng mệnh bàn. Khâu Duyên Bình hơi trầm xuống mặt. Chu Nhất Lệ trên mặt lộ ra thống khổ dễ rùa biểu tình, cộng chắc nghi trên màn hình biểu hiện cảm xúc dao động đường cong cũng là phá lệ mách liệt. Ta không muốn chết, ta lại có thể làm sao bây giờ. Người đều là ích kỷ, ta không vì chính mình suy xét, ai có thể giúp ta. Khâu Duyên Bình lạnh lùng nhìn Chu nhất lệ. Hắn không phải chưa thấy qua người như vậy, hắn không có đối này bình phán cái gì, tiếp theo lại hỏi, như vậy kế tiếp đâu? Ngươi lại là như thế nào biết nên làm cái gì đạt tới mục đích của ngươi? Chu Nhất Lệ ánh mắt lập lòe một chút, lại là có chút không muốn phối hợp. Cậu chắc nghi ra giấy khẩu chỉ biểu hiện ra nàng theo bản năng đệ nhất nháy mắt thời khắc phản ứng, một câu chưa xong ba chữ. Có người đêm. Khâu Duyên Bình nhìn thoáng qua tờ giấy, lại lần nữa nhìn về phía Chu Nhất Lệ, hắn nói, ngươi tìm tới ta. Đơn giản là tưởng có người có thể cứu ngươi. Nhưng là ngươi cái gì đều không muốn lộ ra, ta lại như thế nào cứu được ngươi. Chu nhất lệ cắn cắn môi, mất tự nhiên mà xiết chặt nắm tay, đem chính mình hơi hơi cuộn tròn lên, thoạt nhìn đảo như là sợ hãi thành phần muốn so ý định giấu giếm thành phần nhiều một ít. Cái này làm cho khâu duyên bình cao cao khơi mào một bên mày, sợ hãi. Một lát sau, có lẽ là cầu sinh dục vọng lại một lần chiếm thượng phong, ra giấy khẩu lại lần nữa nhảy ra một trường tờ giấy. Ngày đó ở tại phòng bệnh một buổi tối, có người đi vào phòng bệnh. Khi đó phòng bệnh là hai người phòng, ta cách vách nghe nói là một cái gia nhiệm vụ bị trọng thương binh, cần thiết phải làm một hồi cắt chi giải phẫu, ta nghe hắn người nhà vẫn luôn đang tìm kiếm có thể giữ được cánh tay biện pháp. Thẳng đến ngày đó ban đêm, nam nhân kia đi vào chúng ta phòng bệnh. Chu nhất lệ nhớ rất rõ ràng, lúc ấy là 3 giờ sáng 30 phân trước sau, bởi vì nàng mới vừa bị ngực đau đớn đau tỉnh, phun ra một ngụm mang theo cục đàm máu bầm sau nhìn thoáng qua thời gian. Là 3 giờ sáng 27 phân, sau lại không bao lâu, nam nhân kia liền vào được. Nam nhân kia thanh âm rất thêm hay, có loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, ta nghe được hắn ở hướng cái kia đại binh người nhà đề cử thứ gì, nghe thấy hắn trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói cho bọn họ rốt cuộc nên như thế nào sử dụng. Đó là một khối theo bố, có thể thay đổi thai nạn bệnh tật tiêu bố, nam nhân kia hướng bọn họ tác muốn 15 năm thọ mệnh, ta nghe được một cái lão nhân thanh âm đáp ứng rồi hắn giao dịch, sau đó ta... Ta cảm thấy ta thấy được một đôi đen nhánh phẳng phất đốt trọi tay đột nhiên cắm vào cái kia lão nhân ngực, chính là lúc ấy không có mặt khác bất luận kẻ nào như là thấy như vậy một màn giống nhau, chỉ có ta, ngay cả cái kia lão nhân tựa hồ cũng không hề cảm giác, ta hoảng sợ cực kỳ. Chu nhất lệ đột nhiên nhỏ giọng khụt khịt một chút. Nam nhân kia chú ý tới ta, ta cho rằng hắn sẽ đối ta làm cái gì, nhưng là hắn lại chỉ là đối ta cười cười. Hắn nói, nguyên lai là cái đem chết không xa người, khó trách có thể nhìn thấy. Ta biết ta bệnh thực trọng. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới ta sắp chết. Ta hy vọng nam nhân kia là ở nói hiệu nói vượng, nhưng mà cách thiên, cái kia lão nhân đã chết, bởi vì trái tim suy kiệt. Ta ý thức được nam nhân kia đích sắc không giống bình thường. Nàng cảm xúc lại bắt đầu sóng gió nổi lên, nàng theo bản năng loạn trọng dưới thân ghế dựa, trắng bệnh trên mặt che kín nước mắt. Ta còn trẻ, ta không nghĩ đúng như nam nhân kia nói bị chết như vậy sớm. Cái kia đại binh ở ngày đó buổi tối cái kia thần bí nam nhân tiến vào thời điểm bởi vì gây tê hiệu quả chưa đánh tan mà hôn mê. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi mới biết được này hết thảy. hắn kiên quyết không cho phép người nhà của hắn sử dụng như vậy đồ vật. Hơn nữa cô y đem kia trương theo bố đem gắt xó. Người có biết hay không, bọn họ không cần đồ vật có thể cứu ta mệnh. Ta, ta chỉ là muốn sống xuống dưới mà thôi. Nàng khú khịt không có xuống chút nữa nói, nhưng là tiếp theo sự tình liền tính nàng không nói, cũng đều minh mạch. Nàng trộm đi kia khối lấy những người khác thọ mệnh vì đại giới theo bố, rời đi chính mình bệnh tật tái giá đến á Huệ trên người, nàng còn sống, á Huệ đã chết. á Huệ không phải ta tưởng tuyển, nàng là một cái hảo cô nương, nàng tựa như ta sinh đôi tỉ muội chúng ta cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, cứ việc chỉ làm hai ngày đồng học, nhưng ta biết, nếu có cơ hội nói, chúng ta sẽ là bạn tốt. Chính là chỉ có nàng, nguyên nhân chính là vì tuổi sinh nhật trung hợp, phù hợp kia khối theo bố hết thể yêu cầu, ta. Chu Nhất Lệ đột nhiên cả người run rẩy lên, nàng gắt gao nhắm hai mắt, cả người đều chảy ra huyết điểm tới, nhiễm hồng trên người nàng váy trắng, khâu duyên bình cả kinh, thấy thế đột nhiên đi nhanh sải bước lên trước, nhân lại mi kiểm tra Chu Nhất Lệ tình huống. Chu Nhất Lệ cả người lỗ chân lông đều không ngừng mà ra bên ngoài thấm huyết, liền phản phất có vô hình hấp lực ở quần quận không ngừng mà từ nàng trong cơ thể rút ra máu tới. Khâu duyên bình chảo quá Chu Nhất Lệ thủ đoạn, đầu ngón tay thứ hai tuần sau lệ mạch đập mỏng manh đến cơ hồ không cảm giác được Khâu Duyên Bình cảm giác được có cổ lực cản ở chống đẩy hắn, không cho phép hắn tới gần cùng trợ rút. Khâu Duyên Bình thấy thế thu hồi tay, hắn thoáng lui về phía sau một bước, nhìn Chu Nhất Lệ ngồi ở ghế trên cả người không ngừng run rẩy, hơi hơi rũ xuống mắt. Chu Nhất Lệ cố sức mà mở to mắt, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng cầu xin, một bên cậu chắc nghi xuất khẩu giấy bay nhanh mà bắn ra từng trường tờ giấy. Ta không muốn chết. Cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Giúp giúp ta. Cầu ngươi cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta sống sót. Khâu duyên bình nhẹ nhàng nổ xuống chu nhất lệ cùng nhau chắc nghi chi gian liên tiếp gián thiến. Hắn một đôi không gợn sóng màu đen đôi mắt đạm mạc mà nhìn trước mắt điên cuồng nữ nhân, mở miệng nói: A huệ cũng không muốn chết, ngươi cho nàng một cái cơ hội sao? Chu nhất lệ cả người cứng đờ, ngay sau đó giống như một cái tiết khí khí cầu giống nhau, nàng suy sụp mà lâm vào ghế dựa, cả người liên tục rất nhỏ run rẩy, nàng nhắm mắt lại, như là hoàn toàn từ bỏ dễ dũa giống nhau. Đúng lúc này. Một trận cực nhẹ tiếng chuông phảng phất từ nơi xa truyền đến giống nhau, thanh âm nhẹ nhàng lại thấu triệt. Khâu Duyên Bình đột nhiên cả kinh, hắn nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, Cố Văn Nghiệp đã rút ra bên hông xuống ống, hắn đem Khâu Duyên Bình kéo đến phía sau, dựa đến bên tường, cả người canh gác lên. Ha ha, rốt cuộc nhìn thấy mặt, Khâu gia bổn gia thứ 37 đại phong thủy đại sư. Cực hảo nghe nam nhân thanh âm truyền ra tới, Khâu Duyên Bình cả người mau đều tạc mở ra, đừng như vậy khách khí, ta chính là bởi vì ngươi xuất hiện mới xuất hiện. Cố Văn Nghiệp sắc mặt hắc đến như là một mâm mực nước. Phần 76. Chương 76. Cố Miêu bắt lấy hết thể cơ hội ăn đầu hủ miêu. Trống rông xuất hiện nam nhân vô dị là đối Cố Văn Nghiệp một loại khiêu khích, nghe vào Cố Văn Nghiệp lỗ thai cực đoan ái mỗi nói làm hắn thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm trước mặt xa lạ nam nhân, giống một con bị xâm chiếm đến lãnh địa dường như lại miêu, lượng ra bản thân mong ruốt. Khâu Duyên Bình nghe nam nhân lời nói coi ẩn ý, mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên trước mặt nam nhân biết hắn chân chính lai lịch. Ngươi là ai? Ngươi có thể kêu ta Đông Hoàng." Nam nhân nói nói. Khâu Duyên Bình đồng tử đột nhiên co rụt lại, Đông Hoàng hắn thấp giọng lẩm bẩm, đối diện nam nhân khẽ mỉm cười nhướng mày đầu, nói, "Xem ra ngươi biết ta." Khâu Duyên Bình như thế nào sẽ không biết Đông Hoàng, Khâu gia bổn gia có một đoạn ca dao, hắn vẫn là cái ấu tử khi cũng đã xe sướng. Thiên có tiên sơn hề sơn nổi danh, Đông Hoàng điên thượng Đông Hoàng trung, thần long vô ảnh đi vô tung, khởi vân phúc vũ lộng tạo hóa. Ca dao rất dài. Ràng đều là Đông Hoàng Trung, hắn từ nhỏ nhớ kỹ trong lòng, ở trong lòng hắn, từng một lần cho rằng Đông Hoàng Trung là so thiên đạo còn muốn cho người sợ hãi tồn tại, sáng thế vì thế, tất cả tại Đông Hoàng nhất Niệm chi gian. Tuy rằng ta là bởi vì ngươi mà đến, bất quá không cần khẩn trương, hôm nay tới, ta bất quá là làm bán sau phục vụ, thu hồi bị lừa gạt một cái mạng người. Đông Hoàng nói, đi hướng cột vào ghế trên chu nhất lệ, hắn nhìn sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh nữ nhân, bàn tay ở nữ nhân trước mặt hơi một mặt hai phát ra một tiếng nghi hoặc giọng mũi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Khâu duyên bình, cười như không cười nói, xem ra bị lừa gạt người không ngừng ta một cái, ngươi cũng làm cái gì? Hắn từ nữ nhân trước ngực lấy ra một chương quen thuộc hoàng phù, hoàng phù đột nhiên bốc cháy lên, hắn tùy tay vứt trên mặt đất, nữ nhân trên người còn sót lại không nhiều lắm sinh khi nháy mắt hủy vải đi xuống. Khâu duyên bình nhận ra đó là chính mình ở lần thứ hai gặp mặt quán cà phê cấp ra hoàng phù, hắn sắc mặt không quá đẹp mà không coi lên tiếng, khi đó hắn còn không biết chu nhất lệ tình huống. Càng không nghĩ tới chu nhất lệ có như vậy đại lá gan dám làm đến này phân thượng, đồng thời hắn ở trong lòng cũng vì chính mình tùy ý cùng không làm phòng có chút ảo não. Hắn trước sau đối cái này hoàn cảnh quá không có phòng bị, cho dù hắn biết thế giới này đã có kỳ quái người, kỳ quái đồ vật nhúng tay, làm vốn dĩ không thuộc về thế giới này ngoại vật dần dần ảnh hưởng tới rồi nơi này cư dân sinh hoạt. Nay có thể là bởi vì ở thế giới này hắn không cần phải thận trọng từng bước tiểu tâm quy hoạch hắn sinh hoạt, không có người uy hiếp được đến hắn cũng không có có thể bị người tùy ý đắn đo nhược điểm, hắn tựa hồ có có thể tùy ý làm bậy tiền vốn. Thoạt nhìn ngươi ăn không ít đau khổ. Đông Hoàng nhìn hơi thở thoi thóp nữ nhân, hắn khỏe miệng liệt khai một cái lanh tỉnh trào phúng. Một người bình thường dám như vậy lừa gạt đến trên đầu của hắn, hắn nhất định là phải cho ra một ít trừng phạt. Chu Nhất Lệ trộm tới thọ mệnh cũng chỉ có thể trộm cẩu thả mà tồn tại, càng thêm trắng bệnh cùng thường nhân kém khá xa lạng ra, làm người cuộc sống hàng ngày khó an nắc nàng mỗi một hàng mỗi một bước đều không thể không giống một cái ăn trộm giống nhau, không chỗ không chiêu lộ rõ nàng chân chính thân phận, đây là đông hoàng cấp gia trừng phạt. Khâu Duyên Bình nhìn nam nhân thu đi rồi Chu Nhất Lệ hồn phách, tựa hồ tính toán trực tiếp rời đi bộ dáng, hắn theo bản năng tiến lên một bước, muốn há mồm nói cái gì, rồi lại cảm thấy hai người hoàn toàn khác nhau như trời với đất thân phận, căn bản không tồn tại hắn mở miệng tư cách. Khâu Duyên Bình đương nhiên là có hắn nạo khí, nhưng là ở đối phương hoàn toàn thần hóa thân phận trước mặt, hắn căn bản là hèn mọn. Đông Hoàng bước chân dừng lại, Hắn nhìn thoáng qua Khâu Duyên Bình, hơi hơi nghiêng đầu, ngươi tựa hồ có cái gì muốn hỏi. Khâu Duyên Bình hơi kinh hãi. Đúng vậy, ta muốn hỏi ngài, ngài nhúng tay thiên đạo sửa mạng người bản, lấy Dương Thọ vì lợi thế tương giao dễ hắn dừng một chút, nhấp miệng một lát sau phục lại mở miệng, làm như vậy, hay không sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt? Ha ha, ai nói ta nhúng tay thiên đạo? Bọn họ mệnh, vốn nên như thế. Đông Hoàng cười nhẹ hai tiếng, hắn nhìn Khâu Duyên Bình, một đôi thiển sắc gần như trong suốt đồng tử lóe rảo hoa quang. Ta nói rồi, ta là bởi vì ngươi xuất hiện mà xuất hiện. Thiên đạo đại huyền, ngươi nhìn đến, tự nhận là biết đến, không nhất định chính là thiên đạo an bài. Điểm này, ta tưởng ngươi hẳn là biết. Khâu duyên bình vi lăng, hắn rũ xuống mắt như suy tư gì. Đông Hoàng thấy thế không có nói cái gì nữa, chỉ là lại đem tầm mắt đầu hướng về phía một bên như cũ không có buông cảnh giác cùng đề phòng nam nhân. Hắn hướng về phía Cố văn nghiệp nết môi không kiêng nể gì mà lộ ra một cái tươi cười, cực kỳ khiêu khích mà khiêu khích nam nhân thần kinh Cố Văn Nghiệp hít sâu một hơi, hắn tuyệt không sẽ bởi vì đối phương cố ý kích thích thượng câu, nhưng là hắn đích xác thực để ý nam nhân không ngừng cường điệu câu nói kia, Cố Văn Nghiệp cầm nắm tay, trong mắt quang tối nghĩa khó phân biệt. Như nhau đông hoàng tới khi, Du Dương thanh linh tiếng chuông mang đi hết thảy, chú nhất lệ thi thể lưu tại tại chỗ, trừ cái này ra, không có bất luận cái gì đối phương đã tới dấu vết. Cố Văn Nghiệp nhìn khâu duyên bình trước sau là kia một bộ như suy tư gì bộ dáng, cho dù cái kia không thể hiểu được nam nhân đã rời đi, Nhà mình tức phụ nhi chú ý như cũ tất cả đều để lại cho đối phương, cái này làm cho Cố Văn Nghiệp trong lòng cực kỳ hụt hẫng tuy rằng hắn cũng biết chính mình loại này ghen hành vi tựa hồ cũng không thỏa đáng, đặc biệt rõ ràng, đối phương cũng không phải một cái thực tốt hẳn là ghen đối tượng, nhưng là lý trí là lý trí, điểm này đều ngăn cản không được. Một cái đại miêu đối chính mình đối tượng chiếm hữu dục vọng cùng giả hoạt mà bắt lấy hết thể cơ hội nắm chặt thuộc về chính mình quyền lợi. Đúng vậy, bắt lấy hết thể cơ hội Cố văn nghiệp biết hắn không thể ở cái kia xa lạ nam nhân trên người biểu hiện ra quá nhiều để ý cùng mặt trái cảm xúc, hắn biết hắn khâu tiên sinh nhất định sẽ đối này biểu đạt không quan hệ đau khổ trào phúng, nhưng là hắn nhất định có biện pháp làm đối phương bởi vì nào đó giấu giếm mà sinh ra hay nấy, mà hắn sẽ hảo hảo lợi dụng cơ hội này, ít nhất vì chính mình dành một ít đến trễ lâu lắm phúc lợi. Khâu duyên bình hoàn toàn không biết chính mình đã bị cố văn nghiệp vai tới rồi hiếm lạ cổ quái điểm thượng, hắn còn ở tự hỏi đông hoàng lưu lại câu nói kia. Thẳng đến cố văn nghiệp thật sự không thể nhịn được nữa mà đem người sách gian này gian còn giữ một khối thi thể phòng nhỏ, hắn mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Hắn nhìn thoáng qua sắp khép lại cửa phòng, bên trong chu nhất lệ trắng bệnh thi thể còn lưu tại tại chỗ, hắn hỏi, nàng làm sao bây giờ? Bệnh tật bột phát, cứu trị không có hiệu quả. cố văn nghiệp nói, khâu duyên bình ngẹn ngẹn, gật gật đầu, biết loại chuyện này cố văn nghiệp xử lý lên hẳn là xem như thuận buồm xôi gió. Cố văn nghiệp xách theo khâu Duyên Bình về nhà, trong phòng người, hắn sẽ thông chi Giang Hảo tới xử lý. Khâu Duyên Bình nhìn nam nhân cương nghị lại mặt vô biểu tình sơn mặt, tựa hồ đối với vừa rồi không thể hiểu được phát sinh hết thể không có chút nào nghi vấn dường như, hắn nhịn không được mở miệng, ngươi không nghĩ hỏi cái gì. Hắn lời nói xuất khẩu, rồi lại cảm thấy chính mình hỏi cái này vấn đề quả thực là ở ý định cho chính mình tìm không thoải mái. Cố văn nghiệp nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra ảo não đổi ý biểu tình khâu Duyên Bình, nhàn nhạt mở miệng nói. Bởi vì khâu tiên sinh thoạt nhìn không nghĩ nói, ta đây liền không hỏi. Đợi cho khâu tiên sinh nguyện ý nói cho ta thời điểm, ta tự nhiên sẽ biết. Khâu duyên bình bị cố văn nghiệp này một phen thông tình đạt lý nói được chỉ cảm thấy trên mặt tao đến hoảng, trong lòng có chút khó chịu, hắn mông ở ghế trên tả hữu dịch tới dịch đi, như thế nào ngồi đều có loại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than không được tự nhiên, hắn trong lòng có chút thấy nấy, đã cảm thấy hắn cố ý gạt cố văn nghiệp không đúng, lại cũng không nghĩ biên cái mê sảng đã lừa gạt đi đành phải nhấp miệng không hề răng. hắn du mắt, khẽ chính mình móng tay, nhìn qua khó được có vài phần tâm hoảng ý loạn, lại mang theo một chút cực nhỏ thấy không biết nguyên nhân ủy khuất. Cố Văn nghiệp nhìn người mình thích lộ ra như vậy biểu tình tới, trong lòng mềm lún, hắn nói: ta là nghiêm túc. Hắn nhìn Khâu duyên Bình nâng lên tới nhìn hai mắt của mình, nói: ta biết chúng ta mới bắt đầu, chờ chúng ta cùng nhau đi qua cũng đủ lớn lên lộ. Ngươi nguyện ý nói cho ta, ta lại nghe chính là, ta chỉ cần người kia đối với ngươi không có địch ý. Vậy vậy là đủ rồi. Điểm này hắn vẫn là nhìn ra được tới. Tuy rằng tựa hồ thoạt nhìn phát sinh hết thể quỷ dị sự tình, phần lớn là bởi vì cái kia xa lạ nam nhân duyên cớ, nhưng là lời trong lời ngoài, đối phương ý tứ lại một hai phải cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập vị trí. Hắn không hiểu biết đối phương thân phận, nhưng là nhìn ra được tới khâu duyên bình đối với đối phương kính sợ thật sự, bởi vậy hắn tả hữu đều nghĩ đến rõ ràng, quyền cho là diễn người ngoài, không can thiệp bất quá hỏi, bảo trì hiện trạng thì tốt rồi. Khâu duyên bình nhìn nam nhân vô hạn bao dung bộ dáng, trong lòng có chút phát trướng. Cố văn nghiệp còn nói thêm, khâu tiên sinh chỉ cần biết rằng, phàm là không chạm đến tinh cầu điểm mấu chốt tích lợi thượng, ta đều là vô điều kiện đứng ở khâu tiên sinh bên này. Hắn dừng huyền phù xe tốc hành, liền ngưng ở tướng quân phủ trên không. Hắn nghiêng đầu nhìn khâu duyên bình, khâu duyên bình bởi vì hắn này một phen lời nói, trong mắt lộ ra hiếm thấy mê mang cùng núi bước, hắn biết chính mình đánh trúng khâu duyên bình mềm chăn thượng, hắn hơi hơi mỉm cười. Bàn tay chế trụ khâu duyên bình cái óc, nhẹ nhàng đem người mang tiến trong lòng ngực, hết sức ôn nhu lại hết sức bảo hộ tư thái, đem người ôm vào trong ngực, hắn nói, cho nên khâu tiên sinh ở trước mặt. Ta là có thể thả lỏng lại, vô luận khi nào, ngươi đều có thể nhìn đến ta, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, hảo sao? Ta cho rằng ta tìm chính là một cái ái nhân, mà không phải một cái bảo tiêu. Khâu duyên bình thanh thanh giọng nói, ngoài miệng mang theo trêu đùa, hắn cảm gác ở nam nhân trên vai, đôi mắt bay nhanh mà động đậy một chút. Dùng treo đùa che tre giấu quá trong nháy mắt hoảng loạn cùng không biết làm sao. Ha ha. Cố văn nghiệp cười nhẹ một tiếng, khâu tiên sinh không cảm thấy thực có lời sao. Tìm được rồi một cái ái nhân, thuận tiện cũng có một cái bảo tiêu. Nói không chừng ngày sau còn sẽ thêm một cái 24 giờ còn ra. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn mắt đem lông xù xù đầu hoa ở chính mình cổ nam nhân, trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng. 24 giờ. Ta đây khả năng sẽ ngại cố tướng quân giống cái lao mụ tử giống nhau chọc người phiền. Khâu Duyên Bình cười nhẹ run rẩy bả vai nói: "Kia làm phiền Khâu tiên sinh nhẫn mại một chút." Cố Văn Nghiệp nói, hắn cười khẽ hôn một cái nam nhân phiếm hồng nhĩ tiêm, vừa lòng mà nhìn Khâu Duyên Bình tiểu biên độ run rẩy một chút, hắn phát ra một trận cười nhẹ. Phần 77. Chương 77 Luất Miêu. Khâu Miêu, Cố Đại Miêu luất miêu thủ pháp thật thành thạo, nam yên. Khâu Duyên Bình đối với Cố tướng quân nhân cơ hội an đầu hủ biểu đạt mãnh liệt khiển trách. Hắn run rẩy lỗ tai chỉ chớp mắt đổi thành miêu hình. Cao Cố tướng quân một móng vuốt sau, nhẹ nhàng mà từ Cố Văn Nghiệp cô thủ hạ thoát thân ra tới. Miêu Trảo tử dán cửa xe bên cạnh thịt lót biểu thị mở cửa đánh dấu nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa xe nâng lên, Khâu Duyên Bình quét một chút khoảng cách mặt đất 2-3 mễ độ cao, hắn lung lay hai hạ cái đuôi, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hắn xoay người hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở trên không Cố Văn Nghiệp, thử nhai răng, đầu ngón tay tiêm hiện lên sắc bén ánh sáng. Cố Văn Nghiệp bật cười, nhìn Khâu Duyên Bình thị uy giống nhau từ chính mình bên người tranh thoát. Hắn sờ sờ chính mình bị trảo ra vết đỏ mu bàn tay, Khâu Duyên Bình thu móng vuốt cào, là có chút đau, bất quá so với chính mình chiếm tới tiện nghi, kia thật đúng là so không được. Cố Văn Nghiệp tầm mắt dừng ở Khâu Duyên Bình biến thành miêu hình sau so hai chỉ màu đen lông tơ đảo tam giác trên lỗ tai, đại miêu hơi mỏng lỗ tai nội sườn phấn hồng phấn hồng một mảnh, hắn đồng tử ánh mắt dần dần từ thiện biến thâm, Khâu Duyên Bình tựa hồ có điều cảm giống nhau quay đầu trường mắt nhìn lại đây. Cố Văn Nghiệp một đốn, thu hồi ánh mắt, hắn cười cười, Chậm rãi đem Huyền Phù đoàn tàu ngừng ở một bên, thông thả ung dung đi ra, trong tay hắn ôm một chồng khâu duyên bình biến thành miêu hình sau xuyên không thượng quần áo quần, màu trắng tam giác quần lót từ quần ống chảy tới, rơi trên mặt đất. Khâu duyên bình, miêu miêu miêu. Cố Văn Nghiệp ánh mắt dừng một chút, không lưng đem màu trắng tiểu tam giác nhặt lên, hắn nhướng mày, mở miệng nói, "Màu trắng a." Khâu duyên bình cả người xoa tung lông tóc tất cả đều mặc không lên tiếng mà tạc mở ra, một trương lông sù sù miêu trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Muốn cố gắng chấn định mà Khâu Duyên Bình chút nào không biết chính mình cả người lông tóc đã thành thật mà bán đứng hết thảy. Cố Văn Nghiệp đột nhiên rất tưởng dỗi tay đi xoa xoa Khâu Duyên Bình kia nổ tung một vòng cổ mao, xúc cảm nhất định tự dai. Khâu Duyên Bình nằm liệt một trương miêu mặt dựng thẳng lên cái đuôi, đối với Cố Văn Nghiệp miêu miêu kia, Cố tướng quân đối này lại có cái gì cao kiến? Cố Văn Nghiệp cười nói, không có cao kiến, chẳng qua ta cho rằng Khâu tiên sinh sẽ thích cái loại này bằng phẳng tương đối an toàn một ít tứ giác quần. Hắn dừng một chút, trong mắt tập lên càng nhiều ý cười mang điểm chế nhạo trêu chọc hương vị còn nói thêm tiểu tam giác đối với khâu tiên sinh tới nói tựa hồ có vẻ hơi tao bao một ít cố tướng quân đối tiểu tam giác là có cái gì hiểu lầm khâu duyên bình thanh âm có chút tiêm hắn nghe thấy cố văn nghiệp đề ra một cái từ an toàn không khỏi ánh mắt bất thiện nhìn trước mặt cao cao đại đại nhân loại ha ha cố văn nghiệp chỉ là cười không đáp khâu duyên bình nói hắn đi vào khâu duyên bình nhà ở xoay người nhìn xem theo hắn đi vào tới khâu duyên bình hỏi khâu tiên sinh này đó quần áo để chỗ nào nhi khâu duyên bình ngâng lên móng nuốt tùy chảo một lòng tay nhịn không được đi theo cố văn nghiệp đi tới đi lui cố tướng quân nói an toàn rốt cuộc là có ý tứ gì cố tướng quân miêu miêu cố tướng quân cố văn nghiệp đem khâu duyên bình quần áo từng cái điệp hảo bỏ vào tủ quần áo tủ quần áo ánh trăng hoa vị tươi mát tề cùng hắn tủ quần áo hương vị giống nhau như lúc hắn hơi hơi dắt rắc, rắc khỏe miệng nghe phía sau mãi nà miêu dò hỏi tới cùng dường như truy vấn Hắn đem này chỉ hắc bạch sắc đại miêu bế lên, dơ lên chính mình trước mặt, tầm mắt cùng đại miêu cho đen sắc đồng tử tương đối, ý vị thâm trường mà nhướng mày cười, khâu tiên sinh thật sự muốn biết đến như vậy rõ ràng. Khâu duyên bình không nghĩ tới chính mình sẽ thỉnh lình bị cố văn nghiệp một phen bế lên tới, hắn thịch hai hạ mong đốt, ý thức được dây rũa vô vọng sau liền nghe được cố văn nghiệp cố ý để thấp tiếng nói, nói không tỉ mỉ mà hỏi lại chính mình. Khâu duyên bình thân là một con mèo trực giác làm hắn vào giờ này khắc này quyết định thu hồi đáng chết lòng hiếu Hắn chớp trước mắt, còn không có tới kịp mở miệng, Cố Văn Nghiệp liền đem chính mình cử đến lại gần một ít. Khâu Duyên Bình nhìn phóng đại Cố Văn Nghiệp khuôn mặt tuấn tú, gương mặt này đẹp đến làm cùng là nam nhân Khâu Duyên Bình đều tưởng ghen ghét, một trương miêu mặt theo bản năng từng trận nóng lên. Hắn nâng lên hai chỉ miêu trảo tử, đột nhiên chặn Cố Văn Nghiệp miệng mũi, đứng đắn lại uy nghiêm miêu trên mặt tràn đầy đều là xấu hổ buồn bực. Cố tướng quân. Khâu Duyên Bình còn không có quên trước mắt nam nhân như thế nào lướt qua hắn an toàn tuyến, hôn lấy lô hại hắn. Tuy tiện cái nào vị trí đều so mẫn cảm lỗ thai căn hảo. Khâu duyên bình ở trong lòng căm giận mà nghĩ, đồng thời hắn meo lại tròn tròn miêu đồng, cảnh giác nam nhân đột nhiên tới gần. Cố văn nghiệp thoáng kéo ra một chút khoảng cách, hắn nói: Khâu tiên sinh miêu hình thật là đẹp mắt. Khâu duyên bình, hư liền tính ngươi như vậy thành tâm thành ý mà khen ta, ta cũng sẽ không lại thỏa hiệp làm ngươi xâm lấn ta an toàn tuyến. Thằng tấp rũ ở không trung màu đen cái đuôi thành thật mà có một chút không một chút tạ hữu hoàng, tỏ rõ chủ nhân không tồi tâm tình. Cố Văn Nghiệp theo Đại Miêu mau loát, thuận thuận lợi lợi đem thật vất và rốt cuộc có tâm sinh ra nửa điểm cảnh giác khâu Đại Miêu lại một lần đánh trở về nguyên hình. Đại Miêu bị Cố Văn Nghiệp cực có kỹ xảo mà tay sơ trường bao, hẹp dài đồng tử dần dần biến viên biến thâm, hắn lười biếng mà dựa vào Cố Văn Nghiệp cánh tay, theo Cố Văn Nghiệp điều chỉnh tư thế khi, đem chính mình cái đuôi một đạo truyền đi lên. Cố Văn Nghiệp buồn cười mà nhìn ở chính mình trong lòng ngực nằm liệt thành một chương miêu bánh khâu duyên bình, hắn chưa bao giờ biết chính mình kỹ thuật nguyên lai như vậy hảo. Hắn nhìn Khâu Duyên Bình thoải mái đến mở ra bốn chảo, thuần màu đen bốn con thịt lót triều thượng, hoàn hoàn toàn toàn lộ ra màu trắng lông mềm cái bụng, đã thập phần đại gia mà bắt đầu hưởng thụ nhà mình đối tượng phục vụ. Cố Văn Nghiệp cố ý tạm dừng vài giây chính mình trên tay động tác, triền ở hắn cánh tay màu đen lông xù xù đôi giải có chút bất mãn mà dựng thẳng lên, chụp đánh hai hạ Cố Văn Nghiệp cánh tay, như là ở thúc dục Cố Văn Nghiệp không chuẩn lười biếng. Cố Văn Nghiệp nở nụ cười, một lần nữa tiếp tục trải lông trên tay động tác. Mãi nã miêu hình thể ưu thế thực rõ ràng, Khâu Duyên Bình miêu hình không hề nghi ngờ là thiên đại, mặc dù là Cố Văn Nghiệp ôm, cũng như là ôm một con trai trai kim mao khuyễn giống nhau, đem Cố Văn Nghiệp toàn bộ nửa người trên đều che rớt, đặc biệt Khâu Duyên Bình lông tóc lại trường lại mật, cơ hồ đem Cố Văn Nghiệp trần trụi tay nhỏ cánh tay tất cả đều nông đi vào, Cố Văn Nghiệp ôm trong lòng ngực ấm hô hô đại miêu, đột nhiên rất tưởng đem mặt vùi vào đại miêu cái bụng thượng bạch ma mao. Cố Văn Nghiệp nhìn xuống chính mình tiểu xúc động, biết nếu hắn thật sự làm như vậy Hơn phân nửa khâu duyên bình nên cách hắn ba thước xa. Khâu duyên bình là cái kịp thời hưởng lạc chủ nghĩa giả, chẳng sợ liền ở phía trước vài phút, hắn còn ở trong lòng nghĩ không nên dung túng cố tướng quân bước vào hắn an toàn tuyến, nhưng mà đảo mắt vài phút sau, hắn vốn nhờ vì cố tướng quân thủ pháp thành thạo mát xa mà nộp vũ khí đầu hàng, từ bỏ cùng chính mình không qua được. Khâu duyên bình trong cổ họng phát ra nhỏ giọng tiếng ấy, màu hồng nhạt chốc mũi nhẹ nhàng kích thích hai hạ, người cố văn nghiệp trên người có chút quen thuộc ánh trăng hoa nhàn nhạt hương thơm khí vị. Nâng lên móng đuốt xoa nhẹ hai hạ cho mũi, hắn nhắm mắt lại lẩm bầm nói, đại nam nhân như thế nào trên người còn như vậy hương. Cố văn nghiệp nghe vậy trong nháy mắt có chút giở khóc dở cười, trên tay động tác một đốn, hắn còn nhớ rõ cái này khí vị là năm nay bị địa cầu vừa lên chúng miêu miêu bình trọn ra tới đệ nhất có an toàn hơi thở muốn nghỉ lại hương vị, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý thay, đây là bị ghét bỏ. Khâu duyên bình vây vây cái đuôi vô vô cô văn nghiệp, ý bảo hắn đừng có ngừng. Khâu tiên sinh không thích. Khâu Duyên Bình thoáng nâng nâng mí mắt, lại lười nhác khép lại, còn chắp vá. Hắn tuy rằng là không lớn thích loại này hương khí, bất quá này hương vị đặt ở cố văn nghiệp trên người, lại làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn thích hợp, hắn ở trong lòng điểm môi, cũng chính là cố văn nghiệp có thể sử dụng như vậy hương vân, đổi đến những người khác trên người, nhất định nương kỳ kỳ. Khâu Duyên Bình có lẽ còn không có ý thức được hắn tủ quần áo đã bị hạ nhân tâm cơ động thủ chân, bỏ vào cùng nhà mình đại thiếu ra giống nhau như đúc khí vị tươi mắt để Cố Văn Nghiệp nghe thấy Khâu Duyên Bình miễn miễn cưỡng cưỡng không lớn ca nguyện ngữ khí, nở nụ cười, hắn để sát vào đại miêu lông xù xù gương mặt, nhẹ nhàng, cọ hai hạ, rốt cuộc được như ý nguyện mà dùng chính mình gò má dán tới rồi mãi nã miêu mao mao trên mặt, Khâu tiên sinh nếu là không thích, ta liền đi đổi." Khâu Duyên Bình mở to mắt, nhìn được một tức lại muốn tiến một thước đem mặt dán lên tới nam nhân, có chút bực mình. Một không để phòng liền thò qua tới, thật là không biết xấu hổ, hắn nâng chảo huy hướng nam nhân anh tuấn khuôn mặt để lại ba đạo hồng hồng chảo dấu vết. Cố Văn Nghiệp đột nhiên không kịp phòng ngừa sự xúất, hắn còn tưởng rằng chính mình đã sớm đã danh chính ngôn thuận được đến đáp ứng. Đều cấp loát lâu như vậy, liền cái thân thân đều không cho, đây là ở bá vương a. Cố Văn Nghiệp cực kỳ bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt bá vương lại đúng lý hợp tình nam nhân, trên mặt hắn lộ ra hai phân ủy khuất, phối hợp nam nhân trên mặt tân thêm tam căn trảo ấn đạo đạo, có loại nói không nên lời buồn cười. Khâu Duyên Bình banh một trương miêu mặt nhịn không được bật cười. Hắn nhìn cố văn nghiệp khó được lộ ra như vậy biểu tình. Về điểm này nho nhỏ bực mình cũng đều không thèm để ý. Hắn thu hồi mong nuốt, lượng da mềm mụt thịt lót nhẹ nhàng vô vô cô văn nghiệp nửa trương bị chính mình chảo quá mặt, miêu một tiếng, đau không. Cố văn nghiệp đôi mắt lóe lóe, gật gật đầu. Khâu duyên bình lại đem mặt dán qua đi, hiếm thấy địa chủ động cọ hai hạ nam nhân, thỏa mãn miêu. Cố văn nghiệp do dự mà lắc đầu. Ai nha, được một tức lại muốn tiến một thước a Khâu duyên bình Miêu mặt nhìn không ra biểu tình tới. Cố Văn Nghiệp nhìn chằm chằm khâu duyên bình, đại miêu hơi hơi sần nghiêng đầu, chóp mũi phun ra ấm áp hơi thở, "Thôi thôi, sủng ngươi một hồi." Hắn nói, trong lòng sinh ra một cổ quỷ dị phảng phất hoàng đế sủng ái phi giống nhau đắc ý cùng thỏa mãn tới. Hắn ngồi ngay ngắn ngồi ngay ngắn, chính chính hảo hảo độ cao đối với Cố Văn Nghiệp mặt, hắn nâng lên hai chỉ chân trước đoan chính Cố Văn Nghiệp đầu, hoặc là nói là phủ ở, sau đó vươn phấn nộn đầu lưỡi, ở Cố Văn Nghiệp trên má liếm hai khẩu. Nghe nói nước bọt có lợi cho miệng vết thương sinh trưởng. Khâu duyên bình nghiêm trang mà nói Hiếu nói vượng, mẫn cảm động động lô thai, nghe thấy cô văn nghiệp đột nhiên nhanh hơn tiếng hít thở. Hắn khỏe miệng liệt khai một cái cười, vô vô cô văn nghiệp gương mặt, thịt lót dính lên chính mình nước miếng. Ấm. Khâu duyên bình hôi hồ hồ miêu trên mặt lộ ra một kia ghét bỏ, cỏ cỏ cô văn nghiệp quần áo. Phần 78. chương 78 lòi. Cố nhị miêu, ta thể này không phải ta nổi đương cố ra đệ đệ hấp tấp chạy tiến khâu duyên bình trong viện, hơn nữa lại lần nữa quên gõ cửa thời điểm. hắn đứng ở nhà ở bên ngoài đột nhiên dừng lại bước chân, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong phòng. nhà mình đại ca lót một đầu màu lông xám trắng giao nhau đại miêu. hắn đảo hít vào một hơi, ở trong lòng gõ chính mình thấy thế nào rộng mở đại môn liền lại một lần xuống vào. hắn đối thượng nhà mình đại ca ánh mắt, cổ phía sau tiểu lông tơ đều dựng lên. cố văn nhạc nhắm chặt miệng mình, hoạt động chính mình tiểu bước chân, chầm di di tiểu biên độ mà đi ra ngoài. Newton ở kia chỉ đại miêu không có phản ứng lại đây phía trước lặng lẽ rời đi này gian tiểu biệt viện. Cố Văn Nhạc, ta tựa hồ đánh vỡ cái gì? Cố Văn Nghiệp ánh mắt bất thiện nhìn nhà mình đệ đệ, Cố Văn Nhạc giơ lên đôi tay, tỏ vẻ chính mình sẽ thực thức thời, một bên im ắng mà sau này thối lui. Đáng tiếc Khâu Duyên Bình không có thể làm hắn như ý, đại miêu oa ở Cố Văn Nghiệp trong lòng lực, có chút không lớn thoải mái mà trở mình, tròn xoe màu đen trong mắt lập tức tỏa định không mời từ trước đến nay nam nhân, Khâu Duyên Bình hé miệng lớn một cái đại đại ngáp lộ ra nhọn nhọn thật dài răng nanh, Cố Văn Nhạc nuốt nuốt nước miếng, hắn nhớ rõ trong ấn tượng nhà mình đại ca hai viên răng nanh tựa hồ so cái này còn muốn trường một ít tiêm một ít. Cố Văn Nhạc, đại miêu nghi hoặc mà chớp chớp mắt, nhảy từ Cố Văn nghiệp trong ngực nhảy ra tới, ngược lại nhảy lên một bên ghế trên, đoan đoan chính chính mà ngồi sụp ngồi xuống. Đại, đại ca, khâu tiên sinh Cố Văn Nhạc nuốt nuốt nước miếng, ngươi lần này tới lại là vì cái gì? Cố Văn nghiệp hít mặt, ngữ khí cũng mang lên một chút uy hiếp. Nếu nhà mình đệ đệ không có thể cho ra một cái thích hợp đáp án, kia hắn cần thiết giáo một giáo cố văn nhạc, làm hắn minh bạch cho dù hắn nhìn đến một phiến rộng mở đại môn, cũng không đại biểu hắn có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào. Cố Văn Nhạc chỉ chỉ bên ngoài, trên mặt lộ ra đặc biệt vô tội biểu tình, hoa ra huynh đệ hai cái tới. Hắn ánh mắt dừng ở đại miêu trên người. Hắn như vậy cấp giống giống mà chạy tới, nhưng còn không phải là vì mật báo sao? Chẳng qua chính chính hảo hảo gặp được nhà mình đại ca sự tình tốt. Cố Văn Nhạc nghĩ Nói không chừng hôm nay liền không cần che che đậy đậy, trực tiếp thọc khai có thể làm hỉ sự. Cố Văn Nghiệp híp mắt nhìn trầm trầm Cố Văn Nhạc, ngầm có ý cảnh cáo. Cố Văn Nhạc lập tức đoan chính một chút thái độ, tỏ vẻ chính mình nhất định quản hảo khẩu phong, mặc kệ có nên hay không nói, hắn toàn bộ tuyệt đều không nói. Khâu Duyên Bình tả hữu thành thơ nhàn hoảng cái đuôi rũ xuống bất động, Hoa Nam Hoa Bắc. Cố Văn Nhạc gật gật đầu. Ta đi trước một chuyến phía trước, Khâu tiên sinh liền lưu lại nơi này đi. Cố Văn Nghiệp ôn hòa nói, Sau đó đầu vừa chuyển, nhìn nhà mình đệ đệ, miệng lươi nháy mắt kém tám độ. Cố văn nhạc, người cùng ta đi vẫn là lưu chữa bồi khâu tiên sinh. Cố văn nhạc, ta lưu lại nơi này bồi khâu tiên sinh. Mới không cần cùng kẻ hai mặt cùng đi đằng trước tiếp đãi hoa ra huynh đệ hai cái. Cố văn nghiệp nghe xong chưa nói cái gì, này đang cùng hắn ý, hắn cũng không yên tâm cố văn nhạc đi theo hắn đi tiếp đãi kia ra huynh đệ hai người. Trời biết cố văn nhạc có thể hay không nói lộ miệng, đem khâu duyên bình nói ra. Cố văn nhạc cảm thấy hắn đại ca đối hắn nhất định có cái gì hiểu lầm, hắn rõ ràng cũng là một con có thể thực đáng tin cậy mèo được. Nhìn theo nhà mình đại ca rời đi, cố văn nhạc quay đầu nhìn về phía một bên ghế trên ngồi ngay ngắn đại miêu, hắn ho khan một tiếng, hỏi, khâu tiên sinh là cùng đại ca ở bên nhau sao? Khâu duyên bình mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Cố văn nhạc cào cào cái hót, nét miệng hàm hậu mà cười, nói chính mình phát hiện cùng nguyên nhân, đại ca trước nay không làm nào chỉ miêu ly chính mình như vậy gần đâu, nhất định là ở bên nhau. Khâu Duyên Bình ngứng mày, hắn nhớ rõ chính mình còn không có bị nhận ra phía trước, đã bị Cố Văn Nhạc đại ca ôm vào trong ngực lót qua, này còn cứ gọi trước nay không làm nào chỉ miêu ly chính mình như vậy gần. Khâu Duyên Bình nhìn mắt Cố Văn Nhạc, không biết từ đâu ra hảo giác làm Cố Văn Nhạc như thế điểm tô cho đẹp nhà mình đại ca, đem Cố Văn Nghiệp nghĩ đến như vậy đứng đắn lại cao lánh chi hoa. Cố Văn Nhạc, thực xin lỗi, ta đã quên ta đại ca còn có hai gương mặt. Cố Văn Nhạc còn nói thêm. Đại ca như thế nào còn kêu khâu tiên sinh như vậy khách khí đâu, hắc hắc, khâu tiên sinh, các ngươi như thế nào ở bên nhau hoa. Khâu Duyên Bình hắc một khuôn mặt, nhìn đột nhiên để sắt vào đầy mặt viết bắt quái cố văn nhạc, kháng cự mà phiết qua đầu, liền móng bút đều lười đến chắn một chắn, trực tiếp nhảy khai cố văn nhạc quanh thân hai mét xa, mà hổ hồ miêu trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười, nói, cố tiểu tiên sinh như vậy tò mò lời nói, ta đến lúc đó thay ngươi hỏi một chút nhà ngươi đại ca. Cố văn nh chạy nhanh cười gượng xua tay lại lắc đầu không cần không cần đại ca muốn tiếp đón hoa gia huynh đệ hai cái đã rất bận ngầm không xuống dưới thời gian liền không cần bởi vì ta quấy rầy hai vị không quấy rầy không quấy rầy khâu duyên bình ha hả cười ta tưởng cố tướng quân nhất định sẽ không keo kiệt như vậy liền chính mình đệ đệ lòng hiếu kỳ đều không vui với thỏa mãn đi cố văn nhạc gờ ác gờ khâu tiên sinh ngươi đây là yếu hại thẳng ta khâu duyên bình nhìn bị khi dễ đến đầy mặt nhăn rún gió cô gia đệ đệ phụt một tiếng tâm tình thoải mái Hoa gia huynh đệ hai cái tới tướng quân phủ, khâu duyên bình đối này vẫn là có chút để ý, hắn nhìn mắt phía sau đãi tại chỗ còn rối rắm nên như thế nào là tốt thành thật đệ đệ, nói, cố văn nhạc, người theo ta đi vẫn là lưu tại nơi này. Đi, đi đến chỗ nào? Cố văn nhạc một cây tên là không thể làm tương lai đại tẩu ở chính mình mỹ mắt phía dưới không thấy thần kinh căng thẳng. Đi xem hoa gia kia huynh đệ hai cái tới làm cái gì? Khâu duyên bình ngâng ngâng cầm nói, cố văn nhạc ai một tiếng? Đại ca nói muốn chúng ta lưu tại nơi này, cho nên chúng ta trộm đi. Khâu Duyên Bình đánh gãy cô Văn Nhạc nói, hắn liếc mắt cô Văn Nhạc, nói, tới nói liền theo sát ta, không chuẩn bại lộ. Hắn nói xong, liền nhảy lên đầu tường, trên cao nhìn xuống mà nhìn cô Văn Nhạc. Cô Văn Nhạc chớp trước mắt, nhìn đã nhảy lên đầu tường khâu Duyên Bình, do dự hạ cắn răng đuổi kịp. Khâu Duyên Bình nhìn trước mặt còn mang điểm ngại béo màu cam đại miêu, rõ ràng nhìn là cùng loại chủng loại miêu. Như thế nào cố gia đệ đệ nhìn tứ chi có chút tiểu đoàn béo đâu? Khâu duyên bình nhìn chăm chăm cố văn nhạc xem, thật lâu sau nói, cố tiểu tiên sinh nhìn rất gầy, không nghĩ tới cởi quần áo còn có điểm thịt. Cố văn nhạc tát bao, Khâu tiên sinh, ngươi là có miêu người, không thể đùa giỡn ta. Khâu duyên bình, hắn rõ ràng là ở cười nhạo cố gia đệ đệ béo đoàn. Hai chỉ hình thể đều không nhỏ đại miêu lén lút tê ở đầu tường, bước miêu bộ nhẹ nhàng lại nhanh chóng hướng tới phòng khách chạy tới. Hai chỉ đại miêu nhảy lên phòng khách mái hiên mái rác, ngồi sổm lùn hạ thân, một đám dựng thẳng lên nhỏ nhọn đảo tam giác lỗ thai, nghe lén phía dưới mấy người đối thoại. Cố Văn Nhạc phân điểm tâm tư nhìn mắt Khâu Duyên Bình, Khâu tiên sinh này một bộ làm được cũng thật thuần thục, vừa thấy chính là từ nhỏ nháo sự miêu. Cố Văn Nhạc chôn ở cái bụng phía dưới hai chỉ miêu trảo tử âm thầm tra sát, có chút tiểu hứng phấn. Điểm này nhưng thật ra bị Cố Văn Nhạc nói đúng, Khâu Duyên Bình từ nhỏ liền không an phận quá, nghe lén sự tình làm được cũng không ít. Bất quả đáng tiếc chính là, khâu duyên bình cùng cố văn nhạc hai người còn không có nghe được nhiều ít, hoa gia huynh đệ hai người đã bị cố văn nghiệp lệnh mặt đuổi ra ngoài. Khâu duyên bình lôi kéo cố văn nhạc không thanh sắc mà tới phía sau lui, dấu ở một cái tầm mắt manh khu. Hoa nam hoa Bắc hai huynh đệ nhìn cố văn nghiệp đầy mặt bất mãn, một cái ổn ảo kia cũng là ngươi tức phụ, một cái khác ổn nào không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái lanh khốc vô tình nam nhân, cố văn nghiệp một tay một cái. Sách theo từ nhỏ cùng nhà mình đệ đệ chơi đến đại hai chỉ miêu ném ra tướng quân phủ. Cố văn nhạc làm một con cảm kích miêu, nghe hai câu này rất có thâm y nói, trong cổ họng dầm vang lên một tiếng, hắn lặng lẽ sờ sờ mà hướng bên cạnh dịch, không dám đi xem khâu duyên bình biểu tình. Nguyên lai like hoa ra huynh đệ hai cái là tới cầu đại ca tìm người A. Cố văn nhạc cảm thấy chính mình đi theo khâu tiên sinh tới thật là quá thất sách, rõ ràng chính là đem chính mình cung cấp rằng co cực xấu hổ địa phương. Cố văn nhạc. Khâu Duyên Bình thanh âm từ từ truyền tới, vốn là làm tặng, cực chột dạ Cố Văn Nhạc nghe thấy, dưới chân vừa trượt, miêu hét thảm một tiếng từ mái hiên trên đỉnh trượt xuống dưới. Miêu miêu miêu. Ca. Ca. Mau tiếp được tá anh. Cố Văn Nhạc thủ sẵn tưởng vùng không làm chính mình trực tiếp ngã xuống đi, hướng tới nhà mình đại ca phát ra cầu cứu tới. Cố Văn Nghiệp nghe tiếng theo bản năng chạy tới, nhìn nhà mình đệ đệ màu cam lông sù sù ngơ néo léo néo, hai chỉ sau chảo hoảng loạn mà khắp nơi đá, khỏe miệng trử chìu. Hảo, nhảy xuống đi." Cố Văn Nghiệp nói, "Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây, ngươi đại tẩu đâu?" "Đại tẩu?" Khâu Duyên Bình không chút hoang mang mà từ mái hiên phía sau toát ra một cái đầu, nhướng nhướng chân mày. Cố Văn Nghiệp tay run lên, theo bản năng hướng tới Khâu Duyên Bình chỗ đó vượt một bước, mới vừa kinh ngạc nhà mình tức phụ nhi như thế nào tới, liền nghe được phịch một tiếng rơi xuống đất thanh. Khâu Duyên Bình nhẹ tê một tiếng, tròn tròn mắt mèo hơi hạp, miêu trên mặt hiện lên một tí xíu thảm không nỡ nhìn đồng tình. Cố Văn Nhạc. Ta có một câu mẹ bán phê, nhưng là ta không nói. Anh. Cố Văn Nghiệp chạy nhanh đem trực tiếp rất trên mặt đất quất miêu nhặt lên tới vô vỗ, Cố Văn Nhạc ủy khuất ba ba rũ xuống cái đuôi cặp chặt, dán sát vào chính mình nhất định quăng ngã hồng quăng ngã xương lên trên ngông. Nói tốt tiếp theo ta đâu cờ a cờ Cố Văn Nhạc nhìn nhà mình đại ca, đại ca trước kia tuyệt không phải như vậy hố đệ đệ đại ca. Cố Văn Nghiệp khó được có chút chột dạ, mới vừa đằng khởi một cổ tưởng chất vấn nhà mình đệ đệ như thế nào đem câu tiên sinh mang theo lại đây hỏa cũng đã tắt. Có chút xin lỗi mà xoa xoa quất miêu đầu mau, cái kia, chỉ lo xem khâu tiên sinh. Hào đại ca ngươi cầm miệng đi. Cố văn nhạc nâng lên màu cam mau ngóng bớt, cái này giải thích có không bằng không có. Phần 79 chương 79 Động dục Cố nhị miêu, ok lần này là ta nổi. Cố văn nghiệp cũng không nghĩ như vậy chắc nhà mình đệ đệ tầm, nhưng là từ trước đến nay chỉ nói thật cố tướng quân căn bản không có nghĩ nhiều liền buột miệng thốt ra kia một câu giải thích. Hắn nhìn đến khâu Duyên Bình Vươn đầu lươi liếm liếm khỏe miệng mau, điệu thấp mà nhết miệng cười, lại cảm thấy nhà mình đệ đệ này trái tim không có bạch chát. Cố văn nhạc thấy cố văn nghiệp lại đem lực chú ý dịch đến khâu tiên sinh trên người đi, nghĩ đến chính mình khả năng vẫn là một cái mang tội người, cũng liền không làm kiêu, vài cái đặng khai nhà mình đại ca bàn tay to, nhảy từ cố văn nghiệp trên người nhảy xuống. Tuy rằng ngông còn có chút đau, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng cố văn nhạc mạnh mẽ lưu khai thân thủ. Cố Văn Nghiệp nhìn đến nhà mình đệ đệ nói đi là đi nửa điểm đều không hàng hồ, một chút cũng chưa qua đi còn muốn lại nhảy dài dòng chiếm chút tiện nghi ý tứ, thực sự có chút không phản ứng lại đây. Hắn nhìn kia bụi bấm tròn vo màu cam mao đoàn nhanh nhẹn mà thoát ra tướng quân phủ, tựa như trước kia làm triều hư sự tìm nơi ẩn núp dường như, động tác liền mạch lưu loát. Cố Văn Nghiệp phát tán tư duy, thình lình cứng lại rồi thân thể. Làm triều hư sự? Cố Văn Nghiệp đột nhiên minh bạch Cố Văn Nhạc như thế nào như vậy sảng khoái chạy ra. Khâu duyên bình nhìn nửa nghiêng thân thể đối với chính mình, Cố văn nghiệp, nam nhân đột nhiên cứng cẳng lên bóng dáng vẫn là thực rõ ràng. Hắn ngứa mày, kiềm chế trong lòng thoáng lên không vui, mở miệng nói: Cố tướng quân, ta giống như mơ hồ nghe được hoa nam hoa bắc nhắc tới ngươi tức phụ nhi. Cố văn nghiệp trong lòng nhảy dựng, mỹ mắt phải cũng đi theo nhảy. Ta như thế nào không biết nguyên lai Cố tướng quân có cái tức phụ nhi. Khâu duyên bình từ mái rác nhảy đến Cố văn nghiệp trên vai, phá lệ khổng lồ hình thể cũng liền không sai biệt lắm ước tương đương không nhẹ phân lượng. Cố văn nghiệp bị thái sơn áp đỉnh đến hơi hơi lảo đảo một chút, cũng may cố tướng quân là cái người tập võ, sàn xe lực ổn, không có bởi vì nhà mình tức phụ nhi cô ý áp bức liền suy sụp. Cố văn nghiệp thấy khâu duyên bình còn nguyện ý nhảy đến chính mình trên vai tới, cũng không có cố tình kéo ra hai người khoảng cách, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, minh bạch ít nhất này ý nghĩa khâu duyên bình trong lòng vẫn là tin tưởng hắn, có lẽ là xét thấy hắn từ xa xưa tới nay tốt đẹp danh dự cũng chưa từng có lừa gạt quá hoàn mỹ lịch sử là cái dạng này khâu tiên sinh cố văn nghiệp thật sự không có nghĩ tới hắn thẳng thắn sẽ tại đây loại cực kỳ xấu hổ lại bị động trường hợp dưới hắn nu chửng một chút trong đầu lại là chống giống, không biết nên như thế nào vì hắn bản chất giấu giếm làm điểm trao chuốt tân trang làm loại này lừa gạt thoạt nhìn không như vậy mặt trái nghiêm túc nói cố tướng quân là một cái không lầm đàm phán hảo thủ hắn nói qua không ít chiến tranh giải hòa vì hắn tinh cầu rảnh tới rồi ích lợi lớn nhất hóa nhưng là cố văn nghiệp bản nhân lại không phải một cái rượu ngữ liên châu người. Hắn cảm thụ được trên vai truyền đến đại miêu nhiệt độ cơ thể, hơi cao miêu mễ nhiệt độ cơ thể ướt đến hắn trong lòng nóng lên, hắn đem đầu vai đại miêu ôm vào trong lòng ngực, tự hỏi nên như thế nào giải thích. Khâu Duyên Bình khó được có kiên nhẫn mà tùy ý Cố Văn Nghiệp tìm kiếm lấy cớ, hắn không có nghĩ tới chính mình có một ngày gặp được loại này chính thái sở nghe đáng giá hoài nghi tình huống dưới, hắn còn có thể như vậy bình tĩnh mà chờ chính mình cái kia hiển nhiên do dự mà đang tìm kiếm tìm từ bạn nữ. Hắn đang chờ đợi Cố Văn Nghiệp giải thích đồng thời cũng ở tự hỏi chính mình rốt cuộc ở cố văn nghiệp trên người có bao nhiêu không tự giác nhượng bộ. Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc làm cho cả tới gần cửa sân lâm vào quỷ dị an tĩnh, cuối cùng vẫn là Cố Văn Nhạc vội vàng giống giống mà lại vọt trở về. Màu cam đại miêu dùng hoàn toàn cùng hắn thân hình cùng bốn con chân ngắn nhỏ không hợp tốc độ, giống như gió lốc quá cảnh giống nhau hấp tấp mà chạy tiến vào, lửa đốt cái đuôi giường như hướng về phía nhà mình đại ca miêu miêu kêu. Ca ca. Trong nhà ức chế tệ ở đâu? Cố văn nghiệp còn trầm ở chính mình suy nghĩ, bị nhà mình đệ đệ mạnh mẽ kéo ra tới còn có chút sững sờ, cách sau một lúc lâu mới ngửi được nhà mình đệ đệ trên người không giống người thường khí vị. Đó là mẫu miêu động dục hương vị. Cố văn nghiệp nhíu mày nhìn bị mẫu miêu động dục khí vị câu đến trước tiên tiến vào động dục kỳ cố văn nhạc, cùng ta lại đây. Hắn trầm giọng nói, bước nhanh đi đến chính mình trong phòng ngủ, đối với còn muốn chạy tiến chính mình phòng ngủ cố văn nhạc nói, ngừng ở bên ngoài, không chuẩn tiến vào. Cố văn nhạc ủy khuất mà thu hồi chính mình chân trước, khó chịu đến rán nhà mình đại ca môn cây cột một đốn hạ cỏ. Bởi vì cố văn nhạc miêu hình cũng không có trưởng thành đến thành niên đại miêu sẽ động dục trình độ, bởi vậy hắn đối trong nhà ước chế tề bảy biện trước nay không như thế nào để bụng quá, nhưng thật ra so với hắn lớn vài tuổi cố văn nghiệp, năm trước đã trải qua một lần động dục kỳ, ước chế tề liền phong chứ. Cố văn nhạc nơi nào tưởng được đến, hắn lúc này đây vì tránh đi nhà mình đại ca lửa giận, chuồn ra tướng quân phủ vừa vận đụng phải một cái ở vào động dục kỳ mẫu miêu, thiếu chút nữa đã bị mẫu miêu cưới. Cố văn nhạc cực không tiền đồ mà chạy về tướng quân phủ, sau đó ý thức được chính mình bị liêu đến động dục. Cố văn nhạc thấy được nhà mình đại ca sụ mặt ôm khâu tiên sinh, hai người chi gian bầu không khí chưa nói tới hảo, hơn phân nửa là bởi vì nghe được hoa gia huynh đệ kia nói mấy câu giấu đầu lòi đuôi nói duyên cớ, nhưng mà cố văn nhạc lần này lại là không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều chính mình có phải hay không lại quấy dày đến nhà mình đại ca yêu đương. Một cái lao tới liền quải tới rồi nhà mình đại ca trên người cầu ức chế tệ. Cố văn nghiệp đi vào phòng ngủ, hắn không chắc Cố văn nhạc lần đầu tiên động dục yêu cầu dùng tới nhiều ít ức chế tệ. Để ngừa văn nhất, hắn lấy ra chính mình giữ lại hai bình ức chế tệ toàn cho Cố văn nhạc. Sau đó xách theo ý đồ cưới lên chính mình môn cây cột màu cam đại miêu ném đi ra ngoài. Hắn sắc mặt không hảo mà nhìn thoáng qua chính mình môn cây cột, thật là hồ nháo. Cố văn nghiệp đẩy ra trong phòng ngủ nhàn nhạt hôn hợp hai chỉ đại miêu động dục khí vị. Trực Giác không thích Khâu Duyên Bình đại ở chỗ này, vì thế hắn ôm đặc biệt an tĩnh không như thế nào phản kháng Khâu Duyên Bình ngược lại đi đối phương tiểu biệt viện. Cố Văn Nghiệp lúc này, đây là may mắn Cố Văn Nhạc đánh gãy, nếu không phải Cố Văn Nhạc, hắn không biết muốn cùng Khâu Duyên Bình hai người tại chỗ trầm mặc bao lâu, ít nhất hiện tại, bọn họ thoáng đánh vỡ một chút cục diện bế tắc, hắn mở miệng nói, cái kia, động dục. Cố Văn Nghiệp cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái không tồi thiết nhập điểm, hắn tưởng từ động dục kỳ một chút dẫn tới hô Cứ việc cái này quá độ sẽ khó khăn một chút, nhưng là cố văn nghiệp cảm thấy chỉ cần chậm rãi nói tiếp, luôn là có thể xả quá khứ. Sau đó hắn lại một chút vạch trần kỳ thật chính mình chính là khâu duyên bình trốn rồi hơn nửa năm hôn ước đối tượng sự thật. Thỉnh cầu một chút bạn lữ tha thứ, nếu tình huống không tồi, thuận thế cầu hôn lại thành hôn đó là không. Thề tốt hơn. Đây là cố văn nghiệp trong lòng tính toán, nhưng mà ngàn tính vạn tính đều tính bất quá thỉnh lình xẻ ra tiểu ngoài ý muốn. Hắn nói bị khâu duyên bình đột nhiên phát cắn đánh gãy. Hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình trong lòng ngực đại miêu gặm thượng chính mình hết hầu, thu hảo sắc bén răng nanh, chỉ là dùng không quá sắc bén răng hàm giống nghiến răng giống nhau mà hắn hết hầu, đồng thời trong cổ họng phát ra nhỏ giọng nước nở. Cố văn nghiệp nhìn tựa hồ cũng không hề dự triệu mà tiến vào động dục kỳ khâu duyên bình cả người khô nóng lên, hắn hít sâu một hơi, một bên báo cho chính mình quyết không thể bởi vì khâu tiên sinh đặc thù tình huống bạch chiếm tiện nghi, bên kia, lại là khống chế không được mà toát ra thú nhị thu đôi Hình người đều bởi vì treo chọc mà không thể tốt lắm duy trì đi xuống. Phanh mà một tiếng, khâu duyên bình tử cố văn nghiệp trên người rất xuống dưới, cố văn nghiệp cũng biến thành một con đại miêu, đôi mắt có chút đỏ lên mà nhìn lại tưởng hướng chính mình bối thượng bò đại miêu. Hắn quay đầu đem trên người đại miêu ngầm xuống dưới, đại miêu huy động tứ chi dễ dỗ mà khắp nơi loạn chảo, cố văn nghiệp không làm đại miêu bắt được chính mình, hắn thay đổi đổi vị trí, chuẩn xác mà cắn đại miêu sau cổ, vẫn luôn kiêu ngạo lộn xộn đại miêu lập tức thành thật không ít. Cố văn nghiệp ngậm đại miêu bước tiểu toái bộ nhanh chóng chạy đến vùng trong, đem đại miêu hướng trong phòng một ném, sau đó nhanh chóng giữ cửa phản đóng lại. Vùng trong cửa phòng môn trên chân có một cái khóa chìm, cố văn nghiệp đem chính mình chảo lót dán đi lên, chảo ấn an khớp, vùng trong cửa phòng khóa trái lên. Cố văn nghiệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hán quyết không thể làm phát ra tình đại miêu nơi nơi chạy loạn, chỉ có thể ở thu hồi ức chế tề phía trước đem đại miêu trước khóa trái đi lên. Cố Văn nghiệp ảo não chính mình đem sở hữu ước chế tề tất cả đều ném cho nhà mình đệ đệ. Hắn theo nùng liệt động dục khí vị tìm được Cố Văn Nhạc. Cố Văn Nhạc 27, 28 mà ngã vào vườn hoa. Bên cạnh là một lọ toàn không ước chế tề, một khác bình cũng chỉ dư lại hơn phân nửa. Cố Văn nghiệp chọc chọc nhà mình đệ đệ. Cố Văn Nhạc trở mình, chép chép miệng, thoạt nhìn là ước chế tề tác dụng nổi lên hiệu đã ngủ. Cố Văn nghiệp nhìn làm ngộng đẹp Cố Văn Nhạc, có chút ngầm bực mà hướng đệ đệ đại nào trên cửa lén lút giấm hai chân sau đó ngậm dư lại hơn phân nửa kêu bình ức chế tề nhanh chóng chạy ra. Cố văn nghiệp đem dư lại ức chế tề hơn phân nửa tất cả đều tới khâu duyên bình trong miệng. Đại miêu ngửi được một khắc chỉ đại miêu khí vị cũng đã nhẫn mại không được mà cọ lên đây. Cố văn nghiệp cho hắn rót đồ vật cũng không nhiều ít trở ngại mà ăn đi vào. Đại miêu thỏa mãn mà hướng cố văn nghiệp trên người cọ một hồi. bất quá so với vừa rồi chỉ nghĩ hướng bối thượng kỵ động tác nhưng thật ra đã không có. cố văn nghiệp đem dư lại non nửa ước chế tề rót tiến miệng mình so với khâu duyên bình bên kia đã bình ổn không ít sao động hắn nơi này nhưng thật ra chỉ là một cái bắt đầu cố văn nghiệp tiểu tâm mà ngậm khâu duyên bình nhảy đến trên giường đem lười biếng ở vào ức chế tề di chứng trung đại miêu dàn xếp trên đầu giường sau đó chính mình tác rửa vào kia một chút ức chế tề phát huy chấn định tác dụng đoàn trên giường đuôi không dám tới gần đại miêu cố tình đại miêu tuy rằng lười biếng lại không an phận thường thường liền quay lại thân thể dịch đến cô văn nghiệp bên người liền tính là nằm cái gì cũng không làm cũng muốn giáng, Cố Văn Nghiệp nhắm mắt lại. Cố Văn Nghiệp vài lần chịu đựng tưởng kỵ Miêu xúc động, ngầm không an phận khâu tiên sinh phóng tới đầu giường, lại mỗi lần đều bị Khâu Duyên Bình tự giác mà tìm trở về. Cố Văn Nghiệp nhìn không hề phòng bị tâm tư đại Miêu, đoan khởi lông sù sù thân mình cắn chính mình cái đuôi. Đau đến huix gq. Phần 80. Chương 80 bắt gian trên giường. Khâu Miêu, như thế nào một đám đều cảm thấy là ta cưới Cố Đại Miêu. Khâu Duyên Bình mơ mơ hồ hồ từ trong lúc hôn mê tỉnh táo lại, Cả người phiếm lười biếng thỏa mãn cảm, hắn mở mắt ra, đó là nhìn đến một con hình thể so với hắn lớn một vòng đại miêu cuộn tròn ở hắn bên người, trong miệng còn tắc một đoàn cái đuôi. Khâu Duyên Bình nhận ra đại miêu là Cố Văn Nghiệp, hắn chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời có chút trình lăng, hiển nhiên là nhớ không rõ lắm như thế nào hai người liền ngủ đến trên một cái giường đi. Hắn đẩy đẩy đại miêu đầu, đại miêu miệng ngúng lỏng, vốn dĩ liền không nhiều ít sức lực, cắn đến không khẩn không bung cái đuôi từ đại miêu trong miệng rơi xuống ra tới. Nhìn ra được tới đại miêu cắn đến rất tàn nhẫn, màu xám trắng mau đoàn giường như đôi giải thượng đều dính mấy đoàn tiểu thốc vết máu, xem đến khâu duyên bình đồng tử rụt rụt, một trường miêu mặt nhíu lại. Khâu duyên bình chỉ chấp mắt hóa thành hình người, trong phòng trừ bỏ còn đoàn xúc thân thể đại miêu ngoại, không có những người khác, vì thế hắn tùy tiện mà trần chủi thân thể từ trên giường xuống dưới, đi đến tủ quần áo trước tùy tay cầm kiện quần dài áo dài thay, sau đó cao mày lộn trở lại giường đuôi đem đại miêu ôm lên. Cố văn nghiệp miêu hình sư duyên bình lớn gần gấp đôi, thể trọng gần bốn năm chục cân bộ dáng. khâu duyên bình vào tay chính là chầm xuống, hắn nhìn xem như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu đại miêu, nếu là gắt qua ngày thường, cố tướng quân khẳng định đã sớm bừng tỉnh lại đây muốn cào người. Hắn đẳng ra một bàn tay kiểm tra rồi một chút đại miêu bị thương cái đuôi, có 3-4 cán ấn, có thâm một ít, có thiển một ít, có thể là sau lại không sức lực cũng cắn bất động. Khâu duyên bình không nhớ rõ đã xảy ra sự tình gì. Trong ấn tượng hắn đang định hảo hảo đề ra nghi vấn một chút không thành thật cố tướng quân đâu, Cố Văn Nhạc liền bật ra, "Ồ nào muốn, cái gì ức chế tề? Trời biết ức chế tề là dùng để phái cái gì công dụng?" Sau đó Cố Văn Nghiệp đi xử lý Cố Văn Nhạc sự tình đi, lại lúc sau đã xảy ra cái gì, hắn lại là một chút ấn tượng cũng chưa. Khâu Duyên Bình vuốt cầm suy tư chính mình rốt cuộc để suất cái gì, thuận tiện nhảy ra trong phòng cấp cứu dương, tìm được rồi tự mang sắt trùng tiêu độc tác dụng chữ thập dây cột, trực tiếp đem Cố Văn Nghiệp cái đuôi trói gô lên. Cố văn nhạc trước tiên động dục làm hai cái đi ra ngoài quá hai người thế giới hiện tại rốt cuộc trở về cố phụ cố mẹ hoảng sợ. Cũng may tướng quân trong phủ bọn hạ nhân sớm giáo vỡ lòng công tác làm không tồi, đã sớm ở khí vị mới vừa tràn ra trước tiên, liền ý thức được không quá thích hợp, nhanh chóng tránh đi, không có bị vạ lây, nếu không chờ hai vợ chồng trở lại tướng quân phủ, nhìn đến sợ sẽ là một bộ nhân gian thiên đường cảnh tượng. Cố mụ mụ đem ngủ ở vườn hoa cố văn nhạc đào ra tới. Dũ ra cố văn nhạc trên người không biết như thế nào liền phịch tràn đầy một thân cánh hoa, cố văn nhạc bị đánh thức hơi có chút bất mãn mà mở tròn xoe mắt mèo, nhìn đến là nhà mình mụ mụ, mới đánh tiểu ngáp giải cái tiểu, mẹ ai hát hát hát hát hát. Cố ba ba cùng cố mụ mụ nhìn không biết nghĩ đến cái gì lại đột nhiên cười đến quái gì con thứ hai, đồng thời chịu chịu khoe miệng, Trăm triệu không nghĩ tới bọn họ như vậy có chủng tộc ưu thế bề ngoài ưu thế trời sinh uy nghiêm đế vương miêu mặt, cũng có thể bị ngạnh sinh sinh cười ra một cổ đáng khinh cảm giác tới. Nốc nhi tử nhất định làm cái không tồi mộng đi. Người từng trải cố ba ba ở trong lòng nghĩ. Cố mụ mụ mở miệng hỏi, A nhạc nhạc A, ngươi ca đâu, còn ở quân bộ thất sự không trở về đi. Miêu, còn có chút kịp thời không khởi động lại hoàn thành cố văn nhạc A mẩu ra cam đầu, nghi hoặc mà nhìn mắt đặt câu hỏi cố mụ mụ, Đại ca, không thấy miêu. Cố mụ mụ cho rằng đây là chính mình đại nhi tử còn ở làm công địa phương, nhẹ nhàng thở ra. Không đúng, khâu tiên sinh. Người ca tức phụ như đâu. Cố Mụ Mụ đột nhiên lại mở to hai mắt, hít một hơi khí lạnh. Cũng, cũng không thấy cách. Cố Văn Nhạc hồn giống một con rớt vào rượu lưu đại miêu, mơ mơ màng màng mà đánh cái cách nói. Cố Mụ Mụ. Khâu tiên sinh nếu như bị kích thích đến cũng đã phát tỉnh, đem khác miêu cưới. Cố Mụ Mụ nuốt nuốt nước miếng, sờ sờ nhà mình béo quất miêu lố thai, ca ca đại khái là muốn đem đệ đệ ăn tươi nuốt sống đi. Cố Ba Ba cùng Cố Mụ Mụ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ô mang theo điểm trẻ con phì quất miêu bước nhanh đi hướng Khâu duyên bình biệt viện đi. Khâu duyên bình kia một chỗ động dục khí vị còn có chút không tắn mất, hai chỉ đại miêu rất có dự kiến trước mà các uống lên mấy khẩu ước chế thể. Khâu duyên bình đứng ở chính mình vùng trong, mặt vô biểu tình mà nhìn không kinh hắn cho phép liền vọt vào hắn trong phòng tới cố ba cố mẹ hai người, hắn đại khái là minh bạch cố văn nhạc hư thói quen là từ ai chỗ đó học được, có lẽ cố tướng quân mới là trong nhà này nhặt được đại miêu đi. Khâu duyên bình thất thần mà nghĩ. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, đó là bởi vì hắn đã không biết nên làm cái gì biểu tình hảo. Phảng phất có loại bị bắt gian trên giường cảm giác, Tắc xấu hổ. Khâu duyên bình ôm cố đại miêu, còn cùng ôm cố nhị miêu cố mụ mụ đụng phải một cái đối diện. Khâu duyên bình tay còn dừng ở cố đại miêu cái đuôi căn thượng, cố mụ mụ. Ôi trời ơi ta đại nhi tử. Khâu duyên bình tiếp xúc đến cố mụ mụ có chút thâm ý lại có chút kinh ngạc ánh mắt, theo bản năng theo đối phương ánh mắt nhìn qua, cuối cùng dừng ở chính mình ngu bàn tay thượng. Khâu duyên bình, hắn suất đột nhiên thu hồi dừng ở cố văn nghiệp cái đuôi căn thượng, thoáng nhìn có mười chút phân không có ăn hỏi phân để mong nuốt, hắn khô cằn mà mở miệng nói cái kia cố phu nhân ta có thể giải thích, cố mụ mụ thông cảm gật gật đầu, xinh đẹp lại ôn nhu mắt to lóe bao dung ánh mắt, tốt ngươi giải thích, Khâu duyên bình cảm thấy phối hợp cố mụ mụ biểu tình, những lời này hẳn là đổi loại biểu đạt phương thức, ta liền lẳng lặng xem ngươi như thế nào dào biện. Khâu Duyên Bình cảm thấy rất có áp lực, giảng đạo lý hắn kỳ thật thật sự không thể giải thích cái gì. Hắn kỳ thật mới vừa tỉnh lại cũng thực mông vòng A. Hắn nuốt nuốt nước miếng, mở miệng nói, cái kia, cố tướng quân cái đuôi giống như bị tổn thương, ta cấp cố tướng quân băng bó tới. Hắn nói, liêu liêu cố văn nghiệp đuôi to, đáng thương hề hề mà bị bao thành cũng không mị quan bánh trưng dường như cái đuôi, cố mụ mụ nhìn đều cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Cho nên nàng đại nhi tử thật là bị khâu tiên sinh bò Rốt cuộc hai chỉ mèo được muốn như thế nào bỏ tới bỏ đi mới có thể đem cái đuôi thương thành dáng vẻ này nga. Cố mụ mụ trong lòng một trận chua xót. Khâu duyên bình thuận tiện cũng nhìn nhìn cố tướng quân đuôi dài vốn đang là rất uy phong liền mang theo điểm huyết cái đuôi hiện tại là thật sự không thể nhìn. Khâu duyên bình hiện tại có chút hối hận, hắn không nên vì trong lòng về điểm này tiểu trả thù cố ý đem cố tướng quân cái đuôi băng bó thành này phúc quỷ bộ dáng. Nhìn xem cố mụ mụ biểu tình giống như là hắn đem cố tướng quân lăn lộn đến như vậy đáng thương dường như. Khâu Duyên Bình ho khan một tiếng, lập tức kéo ra để tài nói, kỳ thật ta cũng không biết cố tướng quân thương lại như thế nào tới. Hắn này một câu nói ra, lập tức được đến cố mụ mụ một cái khiển trách ánh mắt, hắn một nghẹn, cảm thấy giống như chính mình nói gì đó thiên lý bất dung nói dường như. Khâu Duyên Bình khó được tỉnh lại một chút chính mình có phải hay không thật sự nói sai rồi lời nói. Không có a, Ta tỉnh lại liền nhìn đến cố tướng quân ngậm chính mình cái đuôi, ta kỳ thật cũng không biết đã xảy ra cái gì. Khâu duyên bình cảm thấy hắn thật sự thực vô tội, rõ ràng là đúng lý hợp tình muốn tìm cố tướng quân thảo cái cách nói, kết quả không thể hiểu được một nhắm mắt một mở mắt công phu, ngược lại là hắn thành có chút trột dạ cái kia. Khâu duyên bình ôn cố văn nghiệp tay giấu ở cố tướng quân nồng đậm trường mao phía dưới, hắn ỉ vào không ai thấy được, trả thù mà chọc chọc cố tướng quân biến thành đại miêu sau trở nên mềm một bụng. cố mụ mụ lộ ra một chút hiểu được biểu tình, nàng nhìn xem chính mình cái này còn ở vào trong lúc hôn mê đại nhi tử. Nhìn nhìn lại chính mình trong lòng ngực còn làm cho cơ ngây ngốc tiểu nhi tử, thật phần đồng tình bị tiểu nhi tử hố đến bị bắt động dục lại ăn không đến trong miệng đi đáng thương đại nhi tử. Cố ba ba thấy được lăn đến trên mặt đất đi không lúc chế tề, ở cố mụ mụ bên thai lặng lẽ nói hai câu, cố mụ mụ ánh mắt trở nên càng thêm đồng tình. Khâu duyên bình đánh cái dùng mình. Khâu tiên sinh hiện tại cảm thấy thân thể có cái gì không khỏe địa phương sao? Cố mụ mụ hỏi. Đại nhi tử tình huống nàng đã có thể đầy đủ tưởng tượng. Như vậy kỳ thật cũng không khác hảo nhọc lòng, Cố Mụ Mụ đi đi mặt ngoài cái bản, quan tâm một chút vừa thấy chính là hảo hảo Khâu tiên sinh. Khâu Duyên Bình là người, tuy rằng không rõ như thế nào quan tâm đối tượng đột nhiên quải cái cong, biến thành chính hắn, nhưng là Khâu Duyên Bình vẫn là quy quy củ củ mà lên tiếng, nói, "Ta thực hảo." Đa tạ Cố phu nhân quan tâm hắn dừng một chút, hỏi, "Cố phu nhân biết Cố tướng quân tình huống?" Hiển nhiên Cố Mụ Mụ một chút đều không có sốt ruột bộ dáng, này nhất định là minh bạch Cố Văn Nghiệp trên người đã xảy ra cái gì. Cố mụ mụ ánh mắt mơ hồ lên, như thế nào có thể làm nàng đối một cái khách lạ vãn bôi nói ra đại nhi tử bị tiểu nhi tử liêu đến bị bắt động dục vì không bỏ tiểu tiên xin quyết định đối chính mình xuống tay như vậy trần chủi nói đâu. Nàng khuỵu tay đâm đâm cố ba ba, ý bảo làm cố ba ba nói tiếp tra. Cố ba ba nguyên bản đứng ở một bên, hoàn hoàn toàn toàn là xem náo nhiệt người ngoài cuộc tư thái, thình linh bị cố mụ mụ xả tiến vào đành phải thu hồi chính mình xem náo nhiệt tính toán, ho khan một tiếng. Cố ba ba đang muốn mở miệng. Cố Văn Nghiệp hoa ở Khâu Duyên Bình trong lòng ngực cuối cùng ngủ đủ đã tỉnh, Cố Ba Ba nhìn thấy nhà mình đại nhi tử mông lung nửa mở khai trong mắt, ánh mắt sáng lên, nói: "A, A Nghiệp tỉnh, Khâu Tiên Sinh không bằng trực tiếp hỏi hắn đi." Hắn nói, không đợi Khâu Duyên Bình phản ứng, liền trực tiếp lôi kéo nhà mình tức phụ nhi chạy. "Khâu Duyên Bình." "Cố Văn Nghiệp." Cố Văn Nghiệp nhìn đột nhiên phóng đại không ít Khâu Duyên Bình mặt, mới ý thức được chính mình cư nhiên lấy đại miêu bộ dáng bị Khâu Tiên Sinh ôm vào trong ngực, lập tức có chút có quắc động động móng nướu. Bốn cái móng nuốt đạp lên khâu duyên bình cánh tay thượng chảo lót thượng truyền đến độ ấm lại là làm cố văn nghiệp cứng đờ hắn cảm thấy chính mình còn không có hoàn toàn từ động dục kỳ đi ra như vậy gần như vậy thân mật khoảng cách thật sự là quá nguy hiểm đại miêu cả người lông tóc đều có chút nổ tung khâu duyên bình đem đại miêu gác ở trên bàn dọn trương ghế dựa ngồi xuống cùng trước mặt tựa hồ có chút thẹn thùng cố đại miêu mặt đối mặt đối diện hắn híp mắt mở miệng chậm gì gì hỏi cố tướng quân tình huống như thế nào phần 81 Trước 81 trước cầu hôn vẫn là trước thẳng thắn. Khâu miêu, ta, người xoáy tiền còn nhiều. Cố văn nghiệp bị khâu Duyên Bình vừa lên tới trực tiếp hỏi lên tiếng đến có chút ốc, vấn đề này như thế nào trả lời đều có vẻ đã xấu hổ vừa buồn cười, còn bị tổn thương hại hắn cho tới nay ở khâu tiên sinh nơi này tạo lên đáng tin cậy lại đáng tin cậy tốt đẹp hình tượng. Lại hoặc là, cố tướng quân cũng có thể lựa chọn trả lời trước một cái khác vấn đề. Khâu Duyên Bình chọn chọn khoe miệng, không thấy được thực sự có nhiều ít ý cười. Hắn nhìn trước mặt Đại Miêu, mở miệng nói, "Lúc trước Hoa Nam Hoa Bắc lại đây, tìm ngươi làm cái gì? Trước khi đi Hoa Nam kêu ý tứ, là nói ngươi có tức phụ nhi." Cố Văn Nghiệp bưng một trương ngay ngắn uy nghiêm na huy rừng rậm Đại Miêu mặt, chớp chớp mắt. Này "Hai vấn đề m đều không hảo trả lời a." Cố Văn Nghiệp giật giật vớt, cái đuôi theo bản năng ở tự hỏi thời điểm thói quen mà tả hữu cึก cơ, này nhón lên, một cổ khó có thể miêu tả kỳ quái cảm giác từ cái đuôi căn mạng đi lên. Cố văn nghiệp quay đầu nhìn mắt chính mình phía sau, lúc này mới phát hiện chính mình cái đuôi bị bao thành bánh trưng. Khâu duyên bình mặt vô biểu tình mà đem đại miêu mặt bẻ hướng về phía chính mình, ta hỏi ngươi vấn đề đâu, cố tướng quân, nhìn ta. Ta cái đuôi cố văn nghiệp còn có chút nốc, rốt cuộc hắn vẫn là một con muốn thể diện miêu, cái đuôi cũng là trương hiển một con đại miêu uy phong lấm lâm quan trọng triệu chứng chi nhất, cố văn nghiệp nhưng không nghĩ tới chính mình cái đuôi sẽ bị băng bó thành dáng vẻ này, này trình độ cũng quá thảm không nỡ nhìn điểm. Cố Văn Nghiệp suy nghĩ này rốt cuộc là cái nào hạ nhân động tay, cần thiết đến khai giảng tập an. Làm gì? Khâu Duyên Bình thấy đại miêu trên đầu kia hai cái viên tiêm viên tiêm đảo tam giác lỗ hai cũng chưa tinh thần mà tụng kéo xuống tới, thoạt nhìn còn rất khuất, không khỏi cao cao khơi màu lông mày, còn ghét bỏ bao đến khó coi. Hắn nhìn chăm chằm đại miêu, trong mắt hiện lên không vui. Cố Văn Nghiệp bởi vì Khâu Duyên Bình trong giọng nói bất mãn dừng một chút, tức khắc phản ứng lại đây, hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Khâu Duyên Bình, là Khâu tiên sinh bao? Không thể trách cố văn nghiệp, không thể tưởng được này rõ ràng đáp án. Cố văn nghiệp cùng cố văn nhạc huynh đệ hai cái từ nhỏ trường đến đại, vướng bình bị thương số lần không ít, phần lớn đều là hạ nhân bao. Chờ cố ba cố mẹ phát hiện miệng vết thương, nói không chừng đã sớm đến miệng vết thương cảm nhiễm. Khâu duyên bình trong lỗ mũi phát ra một tiếng khí âm, khẽ hừ một tiếng. Ta không nghĩ tới cố tướng quân như vậy lại người, ngủ còn muốn cắn thứ gì mới có thể đi vào giấc ngủ. Hán biệt liễu mà thừa nhận. Cố văn nghiệp một nhẹn. Mặt mày lại là theo khâu Duyên Bình nói tất cả đều ra ra. Hắn thật cẩn thận mà không dám đi đuồng lịch chính mình cái đuôi, sợ đem khâu Duyên Bình cho chính mình băng bó đến kín mít chữ thập dây cột lộng tan. Bao đến xấu về xấu, nhưng là không chịu nổi đó là khâu tiên sinh tự mình cho hắn bao nha. Đương cố văn nghiệp ý thức được chính mình cái đuôi thượng thương là khâu Duyên Bình thân thủ bao thời điểm, hắn đột nhiên liền đối lúc sau thẳng thắn không có nhiều ít thấp hỏng. Ở còn không có được đến đáp án. Hoàn toàn có lý do hoài nghi chính mình hay không chân trong chân ngoài thời điểm, khâu Duyên Bình đối mặt ở và hôn mê bị thương trạng thái hạ hắn, như cũng biệt nữ lại vụng về mà thế hắn băng bó. Kỳ thật liền hắn cái đuôi thượng cán thương, đem hắn ném ở một bên chờ hạ nhân phát hiện lại băng bó, cũng sẽ không thay đổi đến nhiều nghiêm trọng. Này có phải hay không thuyết minh, khâu Duyên Bình kỳ thật cũng là an định rồi hắn. Không bỏ xuống được. Thỉnh khâu tiên sinh chờ một chút, ta đi đổi kiện quần áo liền tới, hảo sao? Cố văn nghiệp ôn nhu mà nhìn trước mặt biệt liễu đến không được nam nhân, rõ ràng hẳn là hoài nghi chất vấn người, lại luôn là dễ như trở bàn tay mà bởi vì hắn bị mang chạy đề tài, cho dù không hỏi đến một cái xác định đáp án, cũng gần là vẫn luôn đang chờ đợi. Như vậy ôn nhu, vẫn luôn lòng tràn đầy tin tưởng chính mình khâu tiên sinh, hắn như thế nào có thể làm đối phương vẫn luôn chờ đợi? Ta sẽ cho ngươi một đáp án. Long mang một viên tình yêu tiểu thuyết tâm cố tướng quân bông dương trong lòng ấm áp mà phát trướng mở ra, hắn nói. Vô luận khâu tiên sinh hỏi cái gì, ta đều sẽ không chút nào giấu giếm mà nói cho khâu tiên sinh. Đại miêu đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên bàn cơm, xinh đẹp màu xám nhạt đôi mắt nghiêm túc mà nhìn khâu Duyên Bình. Khâu Duyên Bình cảm thấy giờ này khắc này không khí hẳn là bình tĩnh tốt đẹp, ít nhất hắn không nên cười ra tới. Vì thế hắn rối tay chặn đại miêu mặt, bản thanh âm đuổi nhân đạo, vậy ngươi mau đi. Trời biết một con đại miêu như vậy nghiêm túc mà ngồi ngay ngắn ở trên bàn cơm, đối với chính mình nói ra những lời này đó. Hình ảnh có bao nhiêu đáng yêu, còn có một chút buồn cười. Hắn không thể xác định nếu làm hắn tiếp tục lại nhìn đại miêu lông sù sù mềm một biểu tình, lại không thể không não đổ ngay ngay ngắn ngắn cố văn nghiệp cố tướng quân bộ dáng như vậy tương phản có thể hay không làm hắn cười ra tiếng lâm tới. Khâu duyên bình hỏi cố văn nghiệp mấy vấn đề này, cùng với nói là muốn cái đáp án, không bằng nói là muốn cái thái độ. Hắn cũng không tin tưởng cố văn nghiệp sẽ là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi người loại này tín nhiệm đi, muốn phân ba tầng nội dung. Một phương diện là tin cố văn nghiệp bản nhân, về phương diện khác là khâu duyên bình tin chính mình, tin chính mình ánh mắt, cũng tin cố văn nghiệp coi trọng hắn, không có khả năng lại đi xem người khác. Khái quát nói, chủ yếu vẫn là tin chính mình. Hắn nhiều độc nhất vô nhị a, người xoáy tiền, sẽ còn kiếm nhiều tiền, thắp sáng kỹ năng cũng là độc nhất hơn. Hắn dám nói, mặc cho cố đại tướng quân phiên biến toàn bộ địa cầu một, đều tìm không thấy một cái giống người của hắn. Cố văn nghiệp thích thượng hắn là ánh mắt hảo, muốn tìm một cái so với hắn còn người tốt, kia phỏng chừng là không tồn tại. Ánh mắt như vậy tốt, cố tướng quân sẽ tìm cái so với chính mình còn kém người đi thích sao? Không có khả năng. Khâu duyên bình dương cảm, tiêu ngạo đến hận không thể cao cao nhất lên cái đuôi. Cố văn nghiệp giải khai bốn cái móng nuốt chạy hướng chính mình phòng ngủ, đi vào khép lại môn liền biến thành hình người, trần chuôi thân mình bước vào phòng 8 bay nhanh tắm rửa một cái, làm khô tóc sửa sửa kiểu tóc, ở tủ quần áo lấy ra một bộ thích nhất quần áo thay lại đối với ngang gương cẩn thận chiếu chiếu bảo đảm chính mình từ đầu đến chân lại đến đầu tóc thì mỗi một chỗ đều tinh chuẩn hoàn mỹ mới hít một hơi thật sâu đi ra phòng ngủ hắn tìm kiếm ra bản thân sớm chuẩn bị tốt dùng để cầu hôn xính lễ đó là một cái bảng tay lớn nhỏ viên cầu cầu không gian là trồng lên có thể phóng không ít đồ vật cố văn nghiệp rất sớm trước kia liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị nhưng phải là nhìn đến cảm thấy thích hợp khâu duyên bình lại hoặc là khâu duyên bình sẽ thích đều bị hắn mua trở về ném vào viên cầu mấy thứ này hoặc quý hoặc tiện nghi, mãn đương đương đều là cố văn nghiệp thích. trong tay hắn phủng viên cầu, khẩn trương mà chiều khâu duyên bình biệt viện phương hướng đi đến. mông còn có điểm đau, bất quá cố văn nghiệp là sẽ không làm điểm này tiểu đau tiểu đau hủy diệt chính mình cầu hôm nay. khâu duyên bình ở biệt viện chán đến chết mà chờ chậm chạp chưa về cố tướng quân, không nghĩ tới đại nam nhân đổi cái quần áo còn phải đợi lâu như vậy, tiểu thư khuê các cũng không cần như vậy lớn lên thời gian đi. khâu duyên bình mặt vô biểu tình mà ở trong lòng phung tào ngón tay tiêm điểm mặt bản phát ra có quy luật lộc cộc tiếng vang Kỳ thật chờ cố tướng quân giải thích vẫn là có chút khẩn trương khâu Duyên bình nghĩ chủ yếu vẫn là cái kia tức phụ nhi quá không thể hiểu được khâu Duyên bình vốn dĩ suy nghĩ chẳng lẽ là quá hóa thân sau lại nghĩ lại lại tưởng tượng này đều cách hắn cái kia niên đại qua đi trăm ngàn năm đi giống hoa ra như vậy cũ kỳ tư tưởng nhân ra hẳn là cũng cũng chỉ có ngạnh muốn cùng hắn xử đối tượng đối diện thông ra cố văn nghiệp không như vậy xui xẻo cũng đối tượng một cái đi Này xui xẻo tỷ lệ sẽ không như vậy cao, Khâu Duyên Bình phủ định chính mình suy đoán, nhịn không được tiếp tục cân nhắc. Càng là cân nhắc, chờ chậm chạp không có tới Cố Văn Nghiệp chờ đến càng là có chút nôn nóng, hắn rốt cuộc nhịn không được từ ghế trên đứng lên, chiều ngoài cửa lớn nhìn nhìn. Cố Văn Nghiệp nhìn đến chính mình tức phụ Nhi hướng chính mình phương hướng nhìn qua, liền phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, làm hắn nhịn không được trong lòng nhảy nhót lên, bước chân đều trở nên có chút phiêu, hắn bước đi hướng Khâu Duyên Bình, Khâu tiên sinh Khâu duyên bình hơi hơi há to miệng, không nghĩ tới cô văn nghiệp nói đổi cái quần áo lại là đổi đến như vậy trịnh trọng, hắn chấp mắt hai cái, chờ đến người đến gần, cùng chính mình chào hỏi, mới cân nhắc mở miệng hỏi, người xuyên thành như vậy. Tính toán ra cửa, Ấn, không, chỉ là cảm thấy như vậy tương đối thích hợp. Cố văn nghiệp hơi hơi mỉm cười, hắn đứng yên ở khâu duyên bình trước mặt, kỳ thật ta vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi một chút khâu tiên sinh, hiện tại cảm thấy có lẽ đúng là thời điểm. Bất quá khâu tiên sinh hiện tại hẳn là càng muốn nghe ta giải thích đi. Khâu Duyên Bình bị cố văn nghiệp vấn đề điếu nổi lên lòng hiếu kỳ, giải thích gì đó, kỳ thật vẫn luôn không phải hắn đặc biệt để ý điểm. Hiện tại coi chừng nghe nghiệp bằng phẳng ma nhắc tới, phía trước có chút hấp tấp nôn nóng tâm tình cũng bị chấn an xuống dưới, so với cái kia dấu ở như lọt vào trong xương ngủ vấn đề, giải thích ngược lại có vẻ không thế nào quan trọng. ân Không bằng ngươi hỏi trước vấn đề của ngươi đi. Khâu Duyên Bình vây, vây tay nói, Cố văn nghiệp nghe xong trong mắt ý cười càng trọng, hảo. Hắn đem tiểu viên cầu lấy ra tới, khâu duyên bình đã sơm chú ý tới cái này chọc người chú mục viên cầu, ánh mắt dính ở phía trên, nhướng mày, cùng cái này cầu có quan hệ vấn đề. Hắn duỗi tay chọc chọc, hỏi, này cầu là làm gì dùng? Đưa cho khâu tiên sinh. Cố văn nghiệp nói, chỉ cần khâu tiên sinh đáp ứng ta một cái thỉnh cầu. Phúc, đưa cái cầu cho ta. Khâu duyên bình vui vẻ, làm yêu món đồ chơi. Hắn tả hữu nhìn xem. Một cái cục sắt, dù sao đều không giống như là món đồ chơi. Còn thỉnh cầu? Có quan hệ gì đó? Như vậy chính thức. Bất quá liền một cái cầu, còn tưởng cùng ta buôn bán, cũng không thể ỷ vào là ta đối tượng thân phận, như vậy cái ép giá pháp A. Khâu Duyên Bình lầm bẩm, đồ cổ còn không quá sẽ chơi loại này chữ thương cầu. Hai tay trao đổi tiếp cầu chơi, miệng toàn nói phét. Là có quan hệ khâu tiến sinh. Cố văn nghiệp dừng lại một chút một chút, nhìn khâu Duyên Bình phản ứng, khâu Duyên Bình nhướng mày đầu ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp, hắn hơi có chút khẩn trương mà thoáng thanh thanh giọng nói, liên quan đến Khâu tiên sinh trung thân đại sự. Khâu Duyên Bình tay một đốn, trong tay cục sắt tiểu cầu rớt trên mặt đất, đại khái vừa lúc đụng phải cái gì tự động bắn ra chốt mở, cũng có khả năng là chất lượng không quá quan trực tiếp đâm hỏng rồi, cố văn nghiệp tồn tại tiểu cầu bên trong các loại đồ vật tất cả đều bắn ra tới, phủ kín hai người chung quanh một vòng mà. Khâu Duyên Bình chớp chớp mắt, đầu tiên là một cái trung thân đại sự, lại là này đầy đất không biết là gì đó đồ vật. Tuy là hắn cũng cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, hắn phản ứng nửa một lát sau mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi đây là ở hướng ta đưa ra cộng độ nửa đời sau mời sao. Khâu Duyên Bình thật sự không mở miệng được nói thẳng cầu hôn, hạ xính lễ hai cái tử. Đúng vậy, kia khâu tiên sinh nguyện ý tiếp thu ta mời sao. Cố văn nghiệp khẩn trương mà chắp tay sau lưng, nhìn khâu Duyên Bình hỏi, hắn nhìn khâu Duyên Bình trên mặt lộ ra rồi dám lại có chút vô thố bộ dáng, một lòng đều nắm lên. Cái kia, quân. Ngươi sợ là đã quên ta còn là có cái hô nước trong người người em khâu duyên bình nói, hắn sợ cố văn nghiệp nghĩ lầm chính mình đây là lời nói dịu dàng cự tuyệt, lại bồi thêm một câu, nếu không kia giấy buộc chặt hôn nước nói, cố tướng quân cái này đề nghị kỳ thật nghe tới cũng không tệ lắm. Hôn nhiên bất giác những lời này là đem chính mình đóng gói hảo muốn đưa người. Cố văn nghiệp mắt sáng rực lên. Phần 82 chương 82 bốn bỏ năm lên là chiếc xe. Cố nhị miêu, tướng quân phủ hỷ sự có rơi xuống miêu. Khâu tiên Sinh nói chính là nghiêm túc. Cố Văn Nghiệp thoáng về phía trước một bước, hai người chi gian khoảng cách bị kéo đến càng gần, hắn cặp kia màu xám nhạt đôi mắt lượng đến kinh người, gắt gao khóa lại Khâu Duyên Bình. Khâu Duyên Bình nhìn trước mặt khoảng cách chính mình cơ hồ chỉ có một nắm tay không đến nam nhân, ho khan một tiếng, mặc Danh cảm thấy lại có chút ngượng ngùng, hắn gãi gãi gương mặt, không tính trắng ra mà phát ra một tiếng khi âm, hừ nói, "Ta lừa ngươi làm cái gì?" Cố Văn Nghiệp lộ ra một cái đẹp cười, giống ánh mặt trời ấm áp tươi xuống cảm giác. Khâu Duyên Bình có một cái chớp mắt hoàng thần, chờ hoàn hồn sau lại ngờ bực chính mình thế nhưng xem một người nam nhân sắc đẹp xem đến bà mê. Rõ ràng đời trước hoàng đế bên người Mỹ nhân cũng không ít, hắn này đôi mắt hẳn là cũng coi như bị dưỡng đến xảo quyệt mới là. Khâu Duyên Bình giàu dĩ mà nghĩ, buồn bực chính mình như thế nào liền sống được như vậy không có tự chủ. Nhưng không vài giây, hắn lại cho chính mình tìm được rồi lấy cớ, lời nói là như thế này nói không sai, chính là hắn cô tướng quân là giống nhau sắc đẹp có thể so sánh sao kia cần thiết không phải a cái nào Mỹ nhân mặt có thể cùng hắn cố tướng quân so sánh với. Muốn phóng tới đời trước đi, hắn cố tướng quân còn là đường ra cửa hảo, bằng không đến bị quả tử tạm chết. Khâu Duyên Bình khỏe miệng nết lên một cái có chút tiểu đắc ý độ cùng như vậy cố tướng quân chính là người của hắn. Ta lúc trước nói muốn nói cho khâu tiên sinh sự tình, kỳ thật cùng chuyện này có chút quan hệ. Cố Văn Nghiệp nói, hắn nhìn trước mặt ngoan ngoan thuận theo liền đại ở hắn rôi tay liền nhưng ôm lấy khoảng cách nội khâu Duyên bình Áp xuống chính mình nội tâm muốn ôm lấy nam nhân, vô luận như thế nào đều không cho phép đối phương rời đi chính mình xúc động. Khâu duyên bình nghe vậy nhướng nhướng mày, có chút quan hệ, vậy ngươi nói đến nghe một chút. Thật không dám dâu dếm, Khâu tiên sinh, kỳ thật ta chính là cùng ngươi có kia giấy hôn nước hôn phối đối tượng. Cố văn nghiệp hít sâu một hơi, sau đó có chút thấp thỏm mà phun ra, hắn chờ đợi Khâu duyên bình phản ứng, bất an lại khẩn trương ngầm ý thức chạm đến thẳng. Khâu duyên bình dừng một chút, ngươi là? Cố văn nghiệp gật gật đầu. Ta là. Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới chúng ta?" Khâu Duyên Bình hỏi, hắn muốn hỏi Cố Văn Nghiệp như thế nào hiện tại mới hướng hắn cầu hôn, khoảng thời gian trước làm gì đi? Chẳng lẽ còn chỉ trừ do dự mà không tính toán cùng hắn đãi cùng nhau? Hắn nghĩ, trừng mắt nhìn Cố Văn Nghiệp liếc mắt một cái. Cố Văn Nghiệp lại là cho rằng Khâu Duyên Bình hỏi như thế nào là hiện tại mới thẳng thắn, vốn dĩ liền trột dạ Cố tướng quân tự nhiên mà vậy mà ở trong đầu hướng chính mình trột dạ phương hướng bổ hoàn chỉnh vấn đề, hắn thành khẩn mà nhìn Khâu Duyên Bình. Một đôi mắt lóe làm người không thể không mềm lòng khẩn cầu tha thư quang, hắn nói, ta phải thừa nhận, khâu tiên sinh, ta sợ hãi sớm ở chúng ta chi gian quan hệ vẫn chưa ổn định thời điểm liền đem chuyện này thẳng thắn ra tới, sẽ làm khâu tiên. Xin lựa chọn trực tiếp rời đi tướng quân phủ. Khâu duyên bình như mày. Cố văn nghiệp lòng bàn tay băng lạnh lẽo hắn tiếp tục nói tiếp nói, ta biết khâu tiên sinh thập phần bất mãn cái kia vớ vẩn hôn nước cho nên ta tự mình quyết định tạm thời giấu hạ chúng ta này một tầng quan hệ. Thẳng đến ngày sau quan hệ ổn định xuống dưới, lại tìm một cái cơ hội tốt hướng khâu tiên sinh thẳng thắn giải thích. Chỉ là hoa nam hoa Bắc huynh đệ hai người tìm tới tới, làm khâu tiên sinh ngoại ý muốn hiểu lầm. Ta mới không thể không trước tiên thẳng thắn này hết thảy Vậy ngươi hiện tại này đó, khâu duyên bình trên mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình, làm cố văn nghiệp nắm lấy không ra hắn rốt cuộc là cái gì thái độ ý tưởng, hắn chỉ chỉ đầy đất lễ vật, lại trên dưới chỉ chỉ cố văn nghiệp này một thân chính trang, hỏi. Này đó là xuất phát từ kia giấy hôn ước chuẩn bị. Cố văn nghiệp có chút trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, hắn nghĩ tới khâu duyên bình sẽ táo bạo sẽ tức giận hắn dấu giếm lại không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi một cái cùng dấu giếm không hề quan hệ vấn đề, hắn xem này đầy đất đôi đến mau không mà đặt chân đồ vật lắc đầu nói, này đó là ta vì khâu tiên sinh chuẩn bị. Hắn tạm dừng một chút, nhìn khâu duyên bình cường điệu nói, chỉ là vì khâu tiên sinh. Ta cảm thấy có lẽ ngươi sẽ thích chúng nó. Tuy rằng ta đối khâu tiên sinh làm hạ dấu giếm, nhưng là ta hy vọng khâu tiên sinh như cũ nguyện ý tin tưởng ta. Ta đối khâu tiên sinh thích, tuyệt không phải bởi vì kia giấy hôn ước duyên cớ, ta thích khâu tiên sinh, gần là bởi vì khâu tiên sinh mà thôi. Cố văn nghiệp nói, hắn thử mà nhẹ nhàng bắt được khâu duyên bình rũ tại bên người tay, không có bị ném ra làm hắn cảm thấy trong lòng tựa hồ kiên định không ít. Hắn nhìn khâu duyên bình, kỳ thật ở biết hôn ước lúc ban đầu, ta còn là một cái không biết có thể hay không lại lần nữa đứng thẳng lên nhân. Ta vẫn luôn ở nếm thử thuyết phục phụ thân hủy bỏ cái này đối với ngươi cũng không công bằng hôn nước. Khâu Duyên Bình mở to hai mắt nhìn, ngươi còn tính toán từ hôn. Tuy rằng biết khi đó hai người vẫn là vừa bất quá sơ giao, nhưng là khâu Duyên Bình vẫn là cảm thấy có chút khí, dựa vào cái gì cố văn nghiệp phản ứng so với hắn còn đại. Hắn chỗ nào không hảo. Phụ thân không có đồng ý, sau lại ta cũng may mắn còn hảo còn có này giấy hôn ước ở ít nhất vô luận như thế nào, khâu tiên sinh đều là trên danh nghĩa bạn lữ của ta ai cũng đoạt không đi, ít nhất Khâu Tiên Sinh vì tránh né cái này hú nước, sẽ vẫn luôn ở tại tướng quân chống phủ, liền ở ta trước mắt, làm ta so những người khác có nhiều hơn cơ hội tới gần ngươi." Cố Văn Nghiệp thấp giọng nói, hắn không có ý thức được hắn vẫn luôn tàng rất khá bá đạo bá chiếm rốt cuộc lẩu ra mảy may, làm Khâu Duyên Bình cổ phía sau lông tơ đều lập lên. Khâu Duyên Bình đáy lòng sinh ra một cổ trực giác nguy hiểm canh gác, nhưng là rồi lại nhịn không được vì Cố Văn Nghiệp nói cảm thấy đến từ đáy lòng nhảy nhót. Hắn thanh thanh giọng nói, Quyết định không hề ý xấu mà treo nam nhân bất an, mở miệng nói, nếu cô tướng quân sớm chút lời nói, có lẽ không cần phải lãng phí như vậy nhiều thời giờ. Cố văn nghiệp dừng một chút, hắn đột nhiên nhìn về phía khâu duyên bình, khâu tiên sinh là nói. Khâu duyên bình rơ rơ lên cằm, hắn kéo trường khang, đây là hắn từ hoàng đế chỗ đó học được, mỗi lần hoàng đế kéo trường khang, thủ hạ người luôn là đầy mặt khẩn trương có vô thố bộ dáng, Hắn nói, cứ việc ta còn có nào đó nghi vấn, bất quá ta tưởng. Cố tướng quân về sau có rất nhiều cơ hội hảo hảo giải thích, cùng với hắn hẳn là sẽ rất vui lòng vì hắn lừa gạt chịu điểm hẳn là trừng phạt. Hắn cao cao khơi mào một bên lông mày, đáy mắt mang lên vài phần hài hước nhìn nam nhân. Cố Văn Nghiệp sững sốt vài giây, theo sau mới phản ứng lại đây Khâu Duyên Bình ý tứ, thật sự là không ngại không tức giận. Khâu Duyên Bình nhìn trước mắt ăn Mặc Tây trang rải ra đứng đứng đắn đắn nam nhân, nam nhân trên mặt lộ ra một lát chỗ trống sau chuyển ra kinh hỉ, cái này làm cho hắn trong lòng sung sướng mừng thầm phóng đại tới rồi cực điểm. Hắn ngoắc ngoắc khoẹt môi, hướng tới cố văn nghiệp lại bước ra non nửa bước, hoàn toàn gần sát nam nhân. Hắn ngẩng đầu thình lình môi chạm chạm nam nhân khỏe miệng, nói: Trừng phạt sao? Quá một lát lại nói: Hiện tại trước vị cố tướng quân dũng cảm cùng thành thật cho nho nhỏ khen thưởng. Hắn nói: Con lên một đôi đẹp mắt đào hoa, hoàn hoàn toàn toàn hôn lên đứng thẳng bất động ở chính mình trước mặt đại tướng quân. Hắn nhìn đồng tử hơi hơi phóng đại cố tướng quân, môi dán môi không vài giây, có chút kiên trì không được mà thẹn quá thành giận nói: Vui nhắm mắt lại, có thể hay không hôn môi a cố tướng quân, cố văn nghiệp bị khâu duyên bình một giống, chớp chớp mắt, chợt đáy mắt nổi lên tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn, hắn thấp giọng cười rộ lên, ngực hơi chấn, hắn ôm chặt lấy gần sát chính mình ngực nam nhân, cảm ơn khâu tiên sinh, hắn cọ khâu duyên bình cổ, thật sâu hít một hơi, khâu duyên bình có loại chính mình bị đại miêu cọ sắt làm lũng ảo giác, khâu duyên bình giàu dĩ mà nghĩ chính mình hôn môi lại phao canh. cố văn nghiệp nhìn khâu duyên bình, trong mắt tất cả đều là cười. Hắn thấp giọng nói, ta đương nhiên sẽ hôn môi, khâu tiên sinh. Hắn nói, ánh mắt nặng nề dừng ở khâu duyên bình bởi vì không vui nhấp thành hơi mỏng một cái thẳng tắp môi mỏng thượng. Khâu duyên bình phát ra một tiếng khí lử giọng mũi. Cố văn nghiệp biết lên khoẹt môi, môi dừng ở nam nhân rũ xuống mặt mày thượng. Hắn ôn nhu mà hôn qua nam nhân mí mắt, khâu duyên bình không tự giác mà nhắm mắt lại, run rẩy lông mi, cảm thụ đối phương độ ấm từ chính mình mí mắt chảy xuống đến chót mũi, cuối cùng dừng ở miệng mình thượng. Cố Văn Nghiệp nhìn trước mặt kiêu ngạo lại biệt miu ái nhân run rẩy lông mi an tĩnh mà đứng ở trong lòng ngực mình, trong lòng mềm mại nóng lên, hắn nghiêng đầu khẽ hôn trụ nam nhân môi, đầu lưỡi miêu tả giống nhau dọc theo xinh đẹp môi hình đào qua, cuối cùng chui vào nam nhân không chút nào bố trí phòng vệ khoang miệng. Cố Văn Nghiệp thu nạp ôm ấp, một tay chế trụ Khâu Duyên Bình cái hắn hôn môi trở nên cực độ bá đạo, xâm lược đảo qua khoang miệng mỗi một góc, tê tê dại dại ngứa ý làm Khâu Duyên Bình theo bản năng run rẩy một chút, muốn kéo ra một chút khoảng cách lại bị đối phương càng thêm dùng sức mà xả trở về. Khâu Duyên Bình bất mãn mà mở to mắt, đó là nhìn đến Cố Văn Nghiệp mang theo ý cười đôi mắt nhìn chầm chằm chính mình, tựa hồ là ở đáp lại chính mình lúc trước câu kia có thể hay không hôn môi nghi ngờ giống nhau. Khâu Duyên Bình không thể không thừa nhận, Cố tướng quân hôn kia không kém. Cố Văn Nghiệp ở Khâu Duyên Bình có chút hô hấp dồn dập lên thời điểm buông ra chính mình bá chiếm, lại không có buông ra ôm um ấp, chỉ là cho phép nam nhân ở trong lòng ngực mình nghỉ ngơi một chút chuyến khẩu khí. Hắn cười nhẹ ở khâu Duyên Bình bên thai thở ra nhiệt khí, hỏi, khâu tiên sinh hôn kỹ không có ta trong tưởng tượng hảo. Khâu tiên sinh cho cố tướng quân một cái ái ngọt ngào chào đánh. Cố văn nghiệp không có bất luận cái gì tránh nẹ tính toán, thành thành thật thật tiếp nhận rồi khâu Duyên Bình xì hơi. Sau đó đỉnh một chương lưu lại tam tiểu đoạn ấn khuôn mặt tuấn tú, tiến đến khâu Duyên Bình trước mặt. Hắn tựa hồi nhìn ra khâu Duyên Bình đối chính mình diện mạo ôm cực đại hảo cảm cùng chịu đựng độ học được lợi dụng ưu thế cố tướng quân đặc biệt mặt dạy vô sỉ mà khởi sướng ôn nhu thế công đem chính mình ho vui vô hạn phát ra ta sẽ giáo khâu tiên sinh như thế nào hôn môi khâu tiên sinh nhất định sẽ là một cái thực tốt học sinh hắn đệ thấp chính mình thanh âm nhìn khâu duyên bình đôi mắt lại một lần lộ ra hoàng thần thất tiêu gợi lên quẹt môi lại một lần hôn lấy nam nhân môi khâu tiên sinh hảo ngọt khâu duyên bình thở hổn hển ngầm bực chính mình biến mất không thấy tự chủ hắn một mặt trên mặt vẫn duy trì mỉm cười một mặt hơi hơi ngẩng đầu mà cắn nam nhân môi dưới, thẳng đến nam nhân môi sung huyết sưng đỏ mới rời đi. hắn hơi hí mắt, ngón tay cọ qua cố văn nghiệp môi, gợi lên khỏe miệng nhẹ nhàng cười trả lời. Theo ta thấy, vẫn là cố tướng quân càng ngọn. Khâu duyên bình tiểu biệt viện ngoài cửa lớn, một tiểu tiệt thô thô mập mạp quất hoàng sắc cái đuôi tiêm tả hữu lung lay hai hạ, sau đó đông chốc thoán đến không có bóng dáng. cố văn nhạc, miêu miêu miêu. phụ trương, phụ trương, tướng quân phủ nên làm hỉ sự. Phần 83 Trường 83 nghe góc tường miêu cố đại miêu nên thu thập. Thác ngoài cửa kia chỉ một không cẩn thận nghe xong toàn bộ hành trình góc tường màu cam béo miêu Phúc, không cần thiết nửa ngày công phu, toàn bộ tướng quân phủ thượng hạ tất cả đều đã biết bọn họ cố đại thiếu ra không chỉ có cùng đối tượng thầm mến thông báo, thậm chí trực tiếp nhảy tới bản chuyện cưới hỏi trình tự đi lên. Không hổ là bọn họ đại thiếu ra, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, ra tay bất phàm nhất chiêu tức trung, một phát nhập hồn. Tướng quân trong phủ trên giới hạ tất cả đều đắm chìm ở một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí, bất quá hoa ở khâu tiên sinh trong tiểu biệt viện hai cái đương sự đối này còn không biết tình. Từ có khâu tiên sinh lúc sau, nguyên bản vẫn luôn là cái chuyên chú đệ đệ quan tâm đệ đệ đáng tin cậy đại ca trong mắt liền không còn có cô tiểu đệ bóng dáng. Nếu là đặt ở qua đi, cô đại thiếu ra nhất định là có thể trước tiên phát hiện nhà mình đệ đệ lông sù sù thân ảnh, làm không phúc hậu lén lút sự tình, nhưng là lúc này đây. Cố đại thiếu gia mãn đầu góc lỏng tràn đầy trong mắt đều là nghĩ như thế nào đem chính mình trước mặt đại miêu ăn hủy đi nhập bụng, căn bản không có phân ra một chút ít. Tâm thần cấp trong một góc quân miêu, biệt viện hai cái đại nam nhân dính nửa ngày, lại nét mực nửa ngày, đem rất đầy đất lễ vật toàn nhặt lên tới thu thập hảo. Khâu duyên bình một bên nhặt thuộc về chính mình lễ vật, một bên trong lòng buồn cười, cố đại tướng quân dùng để hạ xính đồ vật thoạt nhìn thật đúng là bình dân giá rẻ, bất quá cũng rất hợp hắn tâm ý. Khâu duyên bình đứng lên. Vô, vô trên người bồi bạm này đầy đất đồ vật thu thập thỏa đáng thật đúng là hoa điểm sức lực hắn đều nói bụng khâu tiên sinh ngươi còn đã quên cái này cố văn nghiệp đột nhiên truyền đạt một cái tiểu hộp gấm nói khâu duyên bình nghi hoặc mà nhướng nhướng chân mày cái này hắn tiếp nhận tới nhìn nhìn hỏi còn phóng đến như vậy hảo a ta có thể mở ra đến xem sao cố văn nghiệp lộ ra một cái cười đương nhiên có thể này vốn dĩ chính là khâu tiên sinh hộp gấm nằm rõ ràng là một quả kim loại màu bạc nhẫn Dưới thân là một cái thon dài tiểu ngư tạo hình, đầu đôi hàm, ở nhẫn sừng có khắc một đôi miêu chảo dấu vết, dấu vết thượng các tiêu hai người tên ghép vần viết tắt Khâu Duyên Bình lấy ra nhẫn tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó lại đem nhẫn thả lại hồ gấm. ân ta nhận lấy. Khâu Duyên Bình đáp, hắn tầm mắt đảo qua nam nhân chân bóng ngón tay, cố tướng quân chính mình cũng chưa mang lên. Cố văn nghiệp theo Khâu Duyên Bình lược có không vui tầm mắt rơi xuống chính mình ngón tay thượng, hắn gợi lên khỏe miệng. Từ chính mình trong túi lấy ra một cái giống nhau như lúc hộp gấm ra tới, hắn mở ra hộp gấm, bên trong nằm một quả trừ bỏ nhan sắc lớn nhỏ ngoại cơ hồ hoàn toàn giống nhau nhẫn, hắn trong mắt ngầm cười, nhìn Khâu Duyên Bình nói, Khâu Tiên sinh nguyện ý giúp ta mang lên chiếc nhẫn này sao? Ân, Vì cái gì ngươi là màu xanh lục? Khâu Duyên Bình tiếp nhận hộp gấm nhìn lướt qua, nhướng mày, hắn lấy ra kia cái màu lục đậm nhẫn, rụt rè mà hơi hơi gật đầu, chậm gì gì mà mở miệng nói ta tưởng ta rất vui lòng thỏa mãn cố tướng quân nho nhỏ thỉnh cầu hắn đem nhẫn bộ tiến cố văn nghiệp trắng non ngón tay thon dài thượng không thể không nói nam nhân ngón tay thật sự thực thích hợp mang lên này khoản thon dài xanh sống nhẫn hiện ra điệu thấp lại trần hậu xa hoa cảm khâu duyên bình lấy ra chính mình hộp gấm nhét vào cố văn nghiệp trong lòng ngực hướng tới cố văn nghiệp cao cao nhướng mày đầu ý tứ không cần nói cũng biết cố văn nghiệp nhìn nam nhân bộ dáng cười khẽ hắn trịnh trọng mà vì khâu duyên bình tròn lên nhẫn chói chặt đối phương nói bởi vì màu xanh lục đại biểu bảo hộ cùng sinh cơ ta nguyện ý dùng sinh mệnh làm lời thề hòn đã tảng, này một đời vĩnh viễn viên viên thủ ngươi hắn nắm lấy nam nhân mang lên tượng trưng hai người quan hệ nhận ngón tay tiến đến bên miệng rơi xuống một cái thành kính hôn ngươi có được ta hứa hẹn khâu tiên sinh khâu duyên bình hồng tính thai soát địa thu hồi chính mình tay bị cố văn nghiệp hôn môi đầu ngón tay theo bản năng run rẩy hắn đột nhiên nắm chặt nắm tay ho khan một tiếng nói cố tướng quân dễ nghe lời nói thật đúng là một bộ một bộ Này nếu là giảng cấp những cái đó vốn là tâm hứa cố tướng quân tiểu nữ sinh nó nghe, hiệu quả nhất định so hiện tại muốn hảo đến nhiều. Đáng tiếc ta vĩnh viên chỉ biết giảng cấp khâu tiên sinh một người nghe. Cố văn nghiệp cười nhìn bởi vì không được tự nhiên mà mơ hồ ánh mắt thuận miệng loạn giảng khâu Duyên Bình, lại là không ngại mà tiếp tục ném xuống một viên tình loạn bom, hắn đi phía trước một đi nhanh, đem nam nhân hoàn hoàn toàn toàn thu nạp tiến trong lòng ngực mình, hắn hơi hơi cúi đầu, đối với khâu Duyên Bình thính thai thở ra một chút Nhìn nam nhân muốn là phấn hồng lỗ thai bông dương hồng đến phảng phất muốn lấy máu dường như. Hắn thấp thấp cười một tiếng, mở miệng, "Khâu tiên sinh về sau cũng không nên nói như vậy ta, Khâu tiên sinh biết rõ lòng ta chỉ có Khâu tiên sinh một người, tuyệt không sẽ đối người thứ hai làm ra như vậy tương tự hành động tới. Khâu tiên sinh như vậy tưởng ta, ta rất khổ sở." Khâu Duyên Bình rũ xuống lông mi, cố văn nghiệp trong giọng nói rõ ràng tất cả đều là trêu chọc chế nhạo, nơi nào nghe được ra nửa điểm thương tâm khổ sở tới. Nhưng Cố Tình Liên Tính hắn trong lòng biết rõ ràng Cố Văn Nghiệp ở cô y bán thảm tranh thủ đồng tình, Khâu Duyên Bình cũng nhịn không được điệu tâm mềm, cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự không nên nói như vậy, hắn phát ra một tiếng hừ nhẹ giọng mũi, đem đầu chuyển hướng về phía bên kia. Hai người lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt thời điểm, là ở nhà ăn tính toán ăn cơm. Cố Văn Nhạc đã tử dùng quá độ ức chế tề di chứng tỉnh táo lại, hắn ngồi nghiêm chỉnh mà ngồi ở Cố ba Cố mẹ bên người, ba người tất cả đều là một bộ chờ đợi thẩm vấn bộ dáng chờ cố văn nghiệp cùng khâu duyên bình xuất hiện, hai người một trước một sau mà đi vào nhà ăn, đó là nhìn đến ba người đều bưng một chương nghiêm túc biểu tình ngồi ở đối diện, phảng phất tam đường hội thẩm giống nhau. cố văn nghiệp ánh mắt ở ba người trên người đảo qua mà qua, sau đó như ngừng lại chính mình đệ đệ trên người. cố văn nhạc lông tơ dựng thẳng lên, hắn thật mạnh ho khan một tiếng, dùng sức thanh thanh giọng nói, nếu nhà mình đại ca nhìn qua, kia hắn quyết định từ chính mình nơi này bắt đầu nói chuyện. đại ca cùng đại tẩu tính toán khi nào làm hỷ sự. Cố Văn Nhạc vừa thốt lên xong, liền rướn lấy bên cạnh hai cái lão nhân liên xuyến ho khan, Cố Mụ mụ che miệng vỗ nhẹ một chút Cố Văn Nhạc đầu, này hùng hài tử nói chuyện tắc trực tiếp. Cố Văn Nhạc rụt rụt đầu, có chút ủy khuất. Đi thẳng vào vấn đề không tốt sao? Cố Văn Nghiệp hơi hơi nheo lại đôi mắt, làm hỉ sự. Hắn nhìn nhà mình đệ đệ, hỏi, ngươi từ chỗ nào được đến tin tức? Toàn bộ tướng quân trong phủ trên dưới hạ đều đã biết. Cố Văn Nhạc dơ dơ lên đầu, hắn còn muốn từ chỗ nào đến tới tin tức sao? Hắn chính là tin tức này lớn nhất công thần đâu. Cố văn nhạc có chút kiêu ngạo mà muốn lên mặt. Cố văn nghiệp nhìn nhà mình đệ đệ ánh mắt càng có thơm ý. Hắn như suy tư gì mà hơi hơi mỉm cười. Ba mẹ đều đã biết. Đó là. tướng quân trong phủ hạ nhân cũng đều đã biết. Cần thiết nha. Ai cái thứ nhất biết đến. Đương nhiên là ta. Cố văn nhạc một hỏi một đáp hồi đến cực kỳ thuận miệng. Khâu Duyên Bình nhướng mày đầu. Tiếp miệng hỏi. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Nghe lén. No. Cố văn nhạc đột nhiên che lại miệng mình, trận tròn một đôi mắt nghèo, hắn nhìn ánh mắt bất thiện nhà mình đại ca cùng tương lai đại tẩu, ngượng ngùng mà buông tay, ho nhẹ hai tiếng, tức khác không có lúc trước như vậy đắc ý rào rạt tinh thần, hắn nhỏ giọng nói, ta thật sự cũng chỉ nghe lén, cái gì cái gì cũng chưa nhìn đến. Nếu như bị này hai người biết chính mình còn xem xong rồi toàn bộ hành trình, khả năng hắn hôm nay kết quả liền không tốt lắm. Nga! Nghe tới cố tiểu tiên sinh tựa hồ cảm thấy chỉ nghe lén còn không đã quyền. Vậy ngươi còn muốn nhìn cái gì? Khâu Duyên Bình cười tủm tỉm mà nhìn cố văn nhạc, mặc cho ai phát hiện chính mình bị người nghe song góc tường đều khó chịu, chúng chi vốn dĩ liền không xem như hảo tính tình ôn hòa khâu Duyên Bình, không thứ thứ cố nhị đệ đệ mới là lạ. Cố văn nhạc nuốt nuốt nước miếng, vội vàng lắc đầu, không, không, có gì muốn nhìn hắn nói, một bàn tay ở bàn hạ chọc chọc lao phụ thân eo, cố ba ba mẫn cảm mà run run, lập tức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không quy không của cố văn Nhạc. Cố Văn Nhạc đưa qua đi một cái cầu cứu muốn khóc không khóc biểu tình, ở bàn hạ ngón tay bảy một cái tam con số, ý tứ là nhường ra ba điều chân châu cá ra tới làm trao đổi, Cố Ba Ba sách một tiếng, trực tiếp bẻ ra Cố Văn Nhạc bàn tay, 5 điều chân châu cá. Cố Văn Nhạc quệ phải gật đầu không có hé răng. Cố phụ hoàn toàn không có chiếm nhà mình nhi tử tiện nghi hổ thẹn, hắn lộ ra một cái hiền từ mỉm cười, nói: "A Nhạc vấn đề, lúc sau giao cho các ngươi xử lý tốt, A Nghiệp có kinh nghiệm." Cố Văn Nhạc mở to hai mắt, Hắn nhường ra tiểu ngư mới không phải làm chính mình lao phụ thân như vậy đem chính mình bán đi. Khâu Duyên Bình nghe vậy lộ ra một cái giả cười, cố văn nhạc nhịn không được run run. Cố phụ tiếp tục cười tủm tìm địa đạo, chúng ta hiện tại không bằng tới nói nói lúc sau thì cưới. Lại nói tiếp, lúc trước nhìn thấy khâu tiên sinh, ta liền biết khâu tiên sinh cùng A nghiệp đó là tương đương phù hợp, lang tài lang mạo, hiện giờ nếu đều xác định quan hệ, không bằng trực tiếp đem hỷ sự làm. Cố văn nghiệp ho nhẹ một tiếng, phụ thân ta còn không có cùng khâu tiên sinh nói qua này đó đâu. Cố văn nhạc trương đại đôi mắt ca ngươi như thế nào còn gọi khâu tiên sinh đâu. Khâu duyên bình nhìn về phía tựa hồ lại khôi phục điểm tinh thần cố văn nhạc hắn cười một chút hỏi kia cố tiểu tiên sinh có cái gì kiến nghị. cố văn nhạc vừa nghe lập tức nhắm lại miệng. bất quá trong lòng nhưng thật ra nhịn không được xoay mấy cái ý tưởng. thường thường duyên duyên duyên bình cố văn nhạc nghĩ nghĩ nhà mình đại ca ngữ khí cả người run run đều bị phủ quyết. Hắn đột nhiên cảm thấy kỳ thật hắn đại ca kêu khâu tiên sinh cũng có khác một loại tình thú hương vị. Cố văn nhạc như vậy nghĩ, trong cổ họng đống nhiên cảm thấy có chút ngứa, nhịn không được rối rối cổ thanh thanh rọng. Hắn một con độc thân yêu, vì cái gì phải vì nhà mình đại ca thao loại này tâm. Thật là hạt nhọc lòng. Cố văn nhạc ở trong lòng thật sâu thở dài. Ai, còn chưa nói a, kia không có việc gì, hiện tại thương lượng cũng có thể sao. Cố phụ nói. Cố văn nghiệp theo bản năng nhìn về phía khâu duyên bình. Khâu Duyên Bình chính cười như không cười mà nhìn hắn, Cố Văn Nghiệp lại là một tiếng ho nhẹ, có chút bất đắc dĩ mà đem tầm mắt chuyển hướng tương đối đáng tin cậy mâu Thân xin giúp đỡ. Cố Mụ Mụ cười ha hả mà ở bên cạnh gật đầu phụ họa, mỉm cười nhìn chính mình đại nhi tử trên mặt lộ ra có chút vô thố bộ dáng, từ trước đến nay thông dung bình tĩnh lại không như thế nào làm cho bọn họ thao quá tâm đại nhi tử khó được còn chuyển hướng nàng tới xin giúp đỡ, thật là đến nắm lấy cơ hội nhiều nhìn xem. Nàng như vậy nghĩ, lại là cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm. Nàng che miệng ngáp một cái, lắc lắc đầu, đánh lên tinh thần, giảng hòa nói, bọn nhỏ sự tình, khiến cho chính bọn họ quyết định bái, ngươi hạt trộn lẫn cái gì nàng nói nói, thân thể không tự chủ được mà nghiêng hướng cố phụ. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên thật mạnh một túi đầu, dựa vào cố phụ bả vai, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Cố gia phụ tử ba người sắc mặt hơi đổi, cố phụ nhẹ nhàng vô vô cố mụ mụ bả vai, A Ngọc, A Ngọc, sao lại thế này? Khâu duyên bình những mày, đứng dậy đi đến cố mụ mụ bên cạnh. Hắn nhìn mắt cố phụ, thấp giọng nói, đừng núp đích. Phần 84 chương 84 lòng có sợ sợ. Không yêu, ta không sợ trời không sợ đất. Không. Cố văn nghiệp thấy khâu Duyên Bình dáng vẻ này, trong lòng đột nhiên một đột, biết này nhất định không phải tầm thường ất. Khâu Duyên Bình túi người là xem liếc mắt một cái cô mẫu đồng tử, nhàn nhạt hôi tuyến như ẩn như hiện cũng không rõ ràng. hơi tuyến tên khoa học lục giáp tuyến, khâu Duyên Bình trước đó không lâu còn ở thẩm thận chi trên người nhìn thấy quá. Chẳng qua thẩm thận chi trong mắt kia căn lục giáp tuyến muốn so cố mâu trong mắt này căn no đủ khắc sâu đến nhiều. Là hiểm thú. Khâu duyên bình thu tay, hiểu rõ mà rũ xuống mắt, nhưng mày lại không chút nào bùng ra, ngược lại nhăn đến cẩn thận. Muốn giải quyết hiểm thú rất đơn giản, tựa như lúc trước giải quyết thẩm thận chi phiền toái giống nhau, dập khuôn là được, nhưng là quang hóa phân giải quyết này đầu hiểm thú lại không phải trước mắt chính yếu. Hiểm thú liên tiếp tập kích trung tâm thành, này đến tụt cùng là xuất phát từ cái gì nguyên nhân? điểm thú sáng lập cảnh trong mơ, hút cảnh trong mơ, lại ít có điểm thú sẽ làm ra quá độ hút cảnh trong mơ, cuối cùng dẫn tới túc ngộng giả ngất sự tình, này đối chúng nó no tới nói cũng không có lời, ngược lại sẽ đưa tới cùng khâu duyên bình tính chất tương tự người tiêu diệt bát, đời trước cùng đời này thêm lên, khâu duyên bình xuống tay xử lý quá điểm thú sự tình, một bàn tay là có thể số lại đây, cả đời này còn chiếm hơn phân nửa, còn đều phát sinh ở trung tâm trong thành, cái này sát suất cao đến thật sự làm người không thể xem nhẹ, mẫu thân nàng thế nào? Cố văn nghiệp thấy khâu Duyên Bình đứng thẳng lên, liền biết hắn trong lòng có số. Là yểm thú. Khâu Duyên Bình nói. Cố văn nhạc nhẹ nhàng a một tiếng, đôi mắt mở tròn trịa, là cái kia điểm thú. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, cố phụ ở một bên nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ, chính mình hai cái nhi tử cùng tương lai con dâu đánh bí hiểm, sự tình quan hắn tức phụ nhi, cố tình hắn cái gì cũng không nghe minh bạch, vân vân, cái gì thọ. Ta như thế nào nghe không rõ. điểm thú là chuyên môn ăn người cảnh trong mơ một loại yêu quái. Cố Văn Nhạc nói, hắn vô vô khẩn trương đến lông mày đều mau thành cuộn sóng tuyến cố phụ. An ủi nói, không có việc gì bà. Khâu Tiên Sinh có biện pháp đâu? Ngươi lúc trước không phải còn nhắc tới quá thận chi có đoạn nhật tử tinh thần vô dụng, cả người đều gầy ốm đến không thành bộ dáng sao? Đó chính là bị hiểm thú cuốn lên, sau lại vẫn là Khâu Tiên Sinh cấp chữa khỏi. Cố Phụ nghe xong chớp chớp mắt, nga một tiếng, nguyên lai like là như thế này, a hắn gật gật đầu. Chẳng qua này nói rốt cuộc là chưa từng nghe thấy đồ vật, cho dù có thẩm thận chi cái này ví dụ ở phía trước, cố phụ vẫn là có chút ngốc ngốc không biết nên tin nhiều ít. Như thế nào còn có đặc biệt ăn người cảnh trong mơ yêu đâu? Ngộng có thể ăn cái gì đâu? Cố phụ thật sâu mà khó hiểu nghi hoặc, hắn nhếch môi, vẫn là tức phụ nhi càng quan trọng, hắn hỏi, khâu tiên sinh thực sự có biện pháp quản chế cái này? Thú! Khâu tiên sinh tính toán như thế nào làm? Chúng ta có thể hỗ trợ làm cái gì? Là thú. Cố văn nhạc nhỏ giọng ở bên cạnh nhắc nhở. Cố phụ, nhi tử ngươi sao như vậy phiền đâu? Khâu duyên bình một lòng lưỡng dụng, một bên tính toán điểm thú xuất hiện loại này liên tiếp tập kích nhân loại khả năng tính có này đó, một bên lưu ý cố gia phụ tử ba người động tĩnh. Nghe được cố phụ hỏi chính mình vấn đề, tiếp lời đáp, cái này cho ta chuẩn bị một gian sạch sẽ phòng chống liền hảo. Hiện tại, ân. Khâu duyên bình những tiếng nói, điểm thú hút cảnh trong mơ, tổn hại người nguyên khí, thời gian không thể kéo, càng nhanh càng tốt. Cố phụ nghe xong lập tức phân phó đi xuống, làm hạ nhân chạy nhanh chuẩn bị, thu thập ra một gian phòng chống tới. Tướng quân phủ vốn dĩ chỗ chống liền nhiều, lâm thời thu thập ra một gian có thể nằm người phòng chống cũng không phiền thoái. Thực mau đoàn người liền dọn cố mẫu đi phòng chống. Sau đó đâu? Cố phụ hỏi. Các ngươi ở bên ngoài chờ là được. Khâu duyên bình nói. Cố văn nhạc lập tức hiểu được, ngầm hiểu mà cùng Khâu duyên bình đối diện thượng liếc mắt một cái, dùng sức gật gật đầu, nói: Hảo, ta liền ở bên ngoài. Hắn vừa nói. Một bên lôi kéo phụ thân đi ra ngoài, ngươi đừng quay dày đến khâu tiên sinh làm việc à, chúng ta ra tới, chúng ta ra tới. Cố phụ vẻ mặt mạc danh mà bị chính mình tiểu nhi tử kéo ra tới, hắn không yên tâm mà hướng trong phòng xem, trong lòng liền buồn bực, như thế nào cố văn nhạc liền như vậy yên tâm một cái không có huyết thống quan hệ người ngoài đâu. Tuy rằng lập tức cũng muốn thành người trong nhà đi, nhưng nói như thế nào? Sự tình quan tức phụ nhi, vẫn là tận mắt nhìn thấy nhà mình tức phụ nhi trong lòng chắc chắn à. Cố phụ bị Cố Văn Nhạc thái độ chọc đến đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy không tin nhân ra giống như không đúng lắm, không duyên cớ sinh ra ấy nãy cảm tới. Cố Văn Nhạc đệ thấp thanh âm cùng cố phụ miệng miêu tả một chút ngày đó bọn họ ở thẩm thận chi trong nhà gặp được sự tình. Cố Văn Nhạc là một cái kể chuyện xưa hảo thủ, hai ba câu lời nói liền đem ngày đó tình huống sinh động như thật mà nói ra, thêm mắm thêm muối làm không ít nghệ thuật trao chuốt, thành công hù dọa nội tâm còn mong chờ tưởng hướng trong phòng chạy phụ thân. Cố phụ nuốt nuốt nước miếng. Này điểm thú còn chuyên môn tập kích những cái đó trong lòng cất giấu sợ hãi người a liên tính hắn lúc trước cái gì đều không sợ hiện tại bị nhà mình nhi tử như vậy một hù dọa cũng sợ cố phụ lại lắc đầu cũng không đúng trên đời này nào có cái gì đều không sợ người ai trong lòng không điểm sợ hãi sợ hai đồ vật khâu tiên sinh a khâu tiên sinh liền cái gì đều không sợ cố văn nhạc phản bắt nói trong giọng nói tràn đầy đều là sùng bái liền mau đuổi kịp hắn qua đi sùng bái nhà mình đại ca sức mạnh Hán đại ca, con bị hiểm thú tập kích đâu?" Khu. Cố phụ nghẹn ngẹn, hắn lúc này mới nhớ tới đi tìm chính mình đại nhi tử, "Người ca đâu?" Cố Văn Nhạc nghe vậy ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng tầm mắt dừng ở khép lại trước đại môn. Không thấy được ai. Liên ở Cố Văn Nhạc cấp Cố phụ phổ cập khoa học hiểm thú thời điểm, Cố Văn Nghiệp cùng Khâu Duyên Bình hai người rằng có ở trước cửa, Khâu Duyên Bình tưởng đem người thanh đi ra ngoài, nhưng là Cố Văn Nghiệp lại không tính toán đi. Khâu Duyên Bình bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt nam nhân, nói Tiểm thú ngươi lại không phải chưa thấy qua, vạn nhất lại tập kích thượng ngươi làm sao bây giờ. Còn không bằng làm ta một người tới đối phó, nó đối ta vô dụng. Cố văn nghiệp cố chấp mà lắc đầu, thượng một lần khâu duyên bình phân thần làm hiểm thú bắt được cơ hội, hắn cũng sẽ không quên điểm này, vạn nhất lúc này đây lại xuất hiện tương tự tình huống làm sao bây giờ. Hiểm thú tập kích chính là lòng có sở sợ người, nhưng là thượng một lần hắn sở trực diện trong lòng sợ hai đã không còn nữa tồn tại, hắn biết chính mình sẽ không trở thành hiểm thú tập kích đối tượng. Cố Văn Nghiệp nhớ tới cái kia cảnh trong mơ, trong mắt độ ấm lên cao một chút. Hắn đã từng sợ hãi chính mình lại về tới cái kia không đúng tí nào, không thể không dựa vào xe lăn hành động phía nhân, sợ hai hắn ở gặp được Khâu Duyên Bình lúc sau hết thể sự tình đều là một giấc mộng, sợ hãi Khâu Duyên Bình giống một cái gần sơ giao người xa lạ thái độ, lãnh đạm lại cực có khoảng cách. Nhưng là hiện tại hắn đã không còn sợ hãi mấy thứ này, hắn vuốt ve chính mình đầu ngón tay xanh sẫm nhẫn, nhìn Khâu Duyên Bình thấp giọng mở miệng nói: "Ta biết ta đang làm cái gì?" Khâu tiên sinh. Ta sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Khâu duyên bình nẹn nẹn. Những mày chép chép miệng nói. Cái gì liên lụy? Người biết rõ ta không phải ý tứ này. Hắn tạm dừng nửa một lát sau từ bỏ mà xua tay nói. Hảo đi hảo đi. Tiến bảo. Cố văn nghiệp cong lên khỏe miệng. Xoay người khép lại môn. Hắn đi đến khâu duyên bình bên người. Tiếp theo khâu duyên bình câu nói kia thấp giọng nói. Đúng vậy ta biết. Chỉ là ta hứa hẹn quá. Ta cần thiết làm được. Hắn nói. Nắm lấy khâu duyên bình mang theo nhẫn cái tay kia ở bên miệng rơi xuống một cái hôn môi. Khâu Duyên bình thân thể cứng đờ, sau đó đột nhiên ném ra Cố Văn Nghiệp tay, thính hai đều là màu đỏ đến như là muốn tích xuất huyết tới, hắn lầm bẩm, làm gì đâu? Hai cái đại nam nhân còn như vậy méo mó chít chít hắn nắm lấy chính mình tay, ngón tay bị hôn môi đến địa phương như là ở nóng lên giống nhau. Hắn ghét bỏ dường như xua tay nói, chạm một bên đi, đừng chống đỡ ta. Hắn hàm hồ hừ vừa nói nói, một bên chuẩn bị khởi chính mình đồ vật. Cố Văn Nghiệp nhìn nam nhân gần như thẹn quá thành giận động tác thấp giọng nở nụ cười. Khâu Duyên Bình trên tay động tác lớn hơn nữa, hai cái phóng chu sa cùng Tịnh Thủy tiểu cái đĩa bị hắn gõ đến bang bang vang. Kim Châm Phong bế mắt, nhĩ, Mùi khắp nơi lô khí, chu sa vẽ thành một cái lửa đỏ đi xa tuyến, ở đi xả tuyến vẽ thành cùng thời gian, hắc khí từ nữ nhân trong miệng đột nhiên vụt ra, Khâu Duyên Bình khẽ quát một tiếng, "Đi." Ẩn thân ở quần quần khói đen trung yểm thú bị kiếm gỗ đào đinh đến không thể động đậy, Khâu Duyên Bình không có lại do dự, hoàng phù theo sát mà thượng, bay đi. Hắn không tính toán lại cấp điểm thú nửa điểm khả năng tránh thoát ra tới cơ hội cũng không có khả năng làm chính mình sai lầm tái phạm lần thứ hai. Khói đen ở hoàng phù bay ra cổ tay háo cùng nháy mắt đông dương tan đi. Một chương khâu duyên bình quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt đột ngột mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Khâu duyên bình đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo bản năng giơ tay bay ra một thanh trường thước mở ra hướng tới gương mặt kia bay đi hoàng phù. Cố văn nghiệp nhìn thấy khâu duyên bình đột nhiên biến động sử sốt. Từ hắn góc độ hoàn toàn nhìn không tới khói đen kia chỗ đã xảy ra cái gì biến hóa, hắn như mày, mới vừa tính toán mở miệng, liền nhìn thấy kia nói khói đen đột nhiên động tác lên, hướng tới khâu duyên bình chạy trốn. Cố văn nghiệp cả kinh, còn không có tới kịp làm ra cái gì phản ứng tới, khâu duyên bình cũng đã mất đi ý thức đổ xuống dưới. Hắn rủa thầm một tiếng, vội vàng tiếp được. Khâu duyên bình hoàn toàn không có ý thức mà phản phất chỉ là ngủ giống nhau, vẫn không núp nhích mà nằm trên mặt đất. Khâu duyên bình không có hoa bao nhiêu thời gian liền từ hiểm thú chế tạo cảnh trong mơ tránh thoát ra tới, hắn so cố văn nghiệp càng thêm quen thuộc hiểm thú, tự nhiên cũng càng rõ ràng hiểm thú ở cảnh trong mơ yêu ớt nhất địa phương ở nơi nào, chẳng đánh thoái hiểm thú cảnh trong mơ, khó khăn so cố văn nghiệp lúc trước không có đầu mối mà sông vào muốn tiểu không ít. Hắn có chút chật vật mà mở to mắt, hắn chưa từng nghĩ tới lúc này đây hắn cư nhiên còn sẽ chứ hiểm thú nói, thậm chí lúc này đây, bị người được sợ hãi hơi thở người, thế nhưng là hắn... Khâu Duyên Bình lạnh mặt đem này chỉ ở chính mình trước mặt đùa bỡn đa dạng hiểm thú giải quyết, không có cấp cô văn nghiệp đặt câu hỏi cơ hội, dành trước mở miệng nói, "Giải quyết." Phần 85. Chương 85 Khôn sống ngống chết không 01. "Khâu Miêu, ta sợ hãi là Cố tướng quân thành một cái múa thoát ý yển nam nùng trang giẫm." Lúc này đây Khâu Duyên Bình không quên thu hồi hắn kia mấy cây kim châm, hắn đem cửa mở ra, phóng ngoài cửa kia hai chỉ ngẩng cổ mong đã lâu đại miêu tiến vào. "Cố phu nhân đã không có việc gì, thân thể có chút hư không?" ăn vài thứ bổ dưỡng bổ dưỡng liền hảo. Khâu Duyên Bình nói nhìn về phía cố phụ, cố phụ nghe vậy liền tiếp ứng vài thanh, sau đó xoắn tròn triệt thân thể vội vội vàng vàng mà chiều mép giường chạy tới. Cố Văn Nhạc xem Khâu Duyên Bình mặc không lên tiếng mà nhìn nhà mình lao phụ thân bóng dáng có chút phát ốc, nhà mình đại ca tuổi hồ cũng không ở trạng thái, hắn nghi hoặc mà nhướng mày đầu, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Hai người cái này phản ứng không rất hợp à, xảy ra chuyện gì?" Khâu Duyên Bình kéo về suy nghĩ, hắn lắc đầu nói: "Không có." Chỉ là xem phụ thân ngươi thực sốt ruột mẫu thân ngươi bộ dáng, cảm thấy thực hảo. Cố văn nhạc nhìn về phía nhà mình đại ca, đầu đi một cái giỏ hỏi ánh mắt, khâu tiên sinh bộ dáng này nhưng không tầm thường. Khâu duyên bình như là sẽ phát ra như vậy cảm khái người sao. Không bình thường không bình thường. Cố văn nghiệp nhìn đến cố văn nhạc nghi hoặc, trên thực tế hắn cũng không so cố văn nhạc biết nhiều hơn cái gì. Hắn khẽ lắc đầu, đứng ở khâu duyên bình bên người theo hắn ánh mắt xem qua đi, mở miệng nói, ơn, ta phụ thân vẫn luôn như thế. Mưa rầm thấm đất nhiều, cố gia nam nhân đều là như thế này. Cố văn nhạc triều nhà mình đại ca dơ dơ lên mi, nay sóng cơ hội trảo đến hảo nha. Hắn ở một bên gật đầu phụ hoạn, không sai. Cố văn nghiệp nhìn mắt còn đứng ở hai người trước mặt như điện bóng đèn sáng ngời đệ đệ, đối phương chút nào không biết thú mà không có rời đi tính toán. Đơn giản, cố văn nghiệp lôi kéo khâu duyên bình rời đi, tránh đi nhà mình đệ đệ này tòa rất có tồn tại cảm núi lớn. Khâu duyên bình đặc biệt thuận theo mà từ cố văn nghiệp đem chính mình lôi đi. Bất quá giống như đối mặt cố văn nghiệp, hắn nhưng thật ra cơ bản cũng chưa khởi quá cái gì đối với tới tâm tư. Khâu tiên sinh ở nơi đó nhìn đến cái gì? Cố văn nghiệp hỏi. Không có gì. Khâu duyên bình không vui nói, hắn càng muốn đem chính mình nhìn đến lạn ở trong bụng, ai cũng không biết mới hảo. Hắn ở trong lòng nữ môi, nhìn xem trước mặt bởi vì chính mình cự không phối hợp mà nhữ mày nam nhân, có chút buồn cười. Hắn dơ tay xoa khai nam nhân giữa mày nếp hốn, cười khẽ một tiếng, nói. Ngươi làm gì như vậy rồi dám ta nhìn thấy gì? Bị hù dọa chính là ta lại không phải ngươi, lại nói đều đi qua, có biết hay không có quan hệ gì? Cố Văn nghiệp banh một khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn Khâu duyên Bình, Khâu Tiên Sinh, tiềm thú chiếu giỏi chính là ngươi trong lòng sợ hãi, sợ hãi một khi bị phóng đại, ở không thích hợp thời cơ có lẽ sẽ khiến cho nghiêm trọng hậu quả. Khâu duyên Bình ngẩn người, có chút bị Cố Văn nghiệp đạo lý lớn hù trụ bộ dáng, hắn tạm dừng vài giây sau hơi hơi nheo lại đôi mắt, nâng cầm lên nhìn trước mặt nam nhân nghiêm trọng hậu quả. Cố Văn Nghiệp gật gật đầu. Khâu Duyên Bình giữ chặt nam nhân ra mặt ra bên ngoài kéo kéo, nói hiệu nói vượng, ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi liền tưởng bộ ta nhìn đến cái gì đi? Cố Văn Nghiệp đoan chính mặt, cho dù bị ái nhân như vậy lôi kéo, cũng không hề có cởi chẳng, vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Khâu Duyên Bình. Khâu Duyên Bình nhướng mày đầu, như vậy tò mò ta nhìn đến cái gì? Cố Văn Nghiệp khỏe miệng bị Khâu Duyên Bình ra bên ngoài lôi kéo, mơ hồ không do nói, ta là lo lắng ngươi. A. Khâu Duyên Bình thay đổi cái cách nói, "Kia, ngươi thật như vậy muốn biết ta nhìn đến cái gì?" Cố Văn Nghiệp chớp chớp mắt, gật gật đầu. Khâu Duyên Bình bị nam nhân cho cười, khoát một chương làm người rất khó hoài nghi lên đứng đắn ra, Cố Tình tim là cùng hình tượng hoàn toàn không hợp lòng hiếu kỳ, hắn nhăn cái mũi nói, "Hảo đi, ta đây nói a Cố tướng quân làm chuẩn bị đi." Cố Văn Nghiệp dừng một chút, gật gật đầu. "Chuẩn bị sẵn sàng." Khâu Duyên Bình hỏi. Cố Văn Nghiệp lại gật đầu. Khâu Duyên Bình mở miệng nói Ta nhìn đến a, Cố tướng quân ăn mặc múa thoát y liề nam quần áo, họa nùng trang diễm mạn, ở trước mặt ta một bên vận ngông một bên cởi quần áo. Cố Văn Nghiệp. Khâu Duyên Bình nét miệng nở nụ cười. Cố Văn Nghiệp bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt nói rõ không ở nói thật ra Khâu Duyên Bình, biết chính mình là không thể từ Khâu Duyên Bình nơi này đào đến trấn tướng, hắn giơ tay xoa xoa Khâu Duyên Bình đầu, bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, "Hào đi. Nếu ngươi sợ hãi chính là cái này nói." Ta đây nghĩ cách làm nó trở nên không như vậy đáng sợ được không? Khâu duyên bình nhanh chóng chớp hai hạ đôi mắt, sau một lúc lâu mới phát ra một cái âm tiết tới. Có ý tứ gì? Cố văn nghiệp cười cười, ngón tay sẹn qua khâu duyên bình ngồi, gợi lên khâu duyên bình chú ý. Sau đó hắn về phía trước một bước, gần sát khâu duyên bình không đến mấy cm khoảng cách, ngón tay hoạt đến chính mình cổ áo cúc áo địa phương, một cái một cái chậm gì gì mà cởi bỏ, dần dần lộ ra bóng loáng rắn chắc ngực, hắn khản khàn thanh âm dụ hoặc nói. Dùng càng tốt đẹp ký ức tới bao chùm rất thì tốt rồi. Khâu Duyên Bình nuốt nuốt nước miếng, Dầm một thanh âm vang lên đến Khâu Duyên Bình một trương mặt ra đều đỏ, hắn xác định Cố Văn Nghiệp khẳng định cũng nghe tới rồi, bởi vì nam nhân trên mặt chế nhạo ý cười càng thêm rõ ràng. Cố Văn Nghiệp động tác dừng, Khâu Duyên Bình nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại ẩn ẩn có chút thất vọng, hắn thanh thanh giọng nói nói, không nghĩ tới Cố tướng quân làm ra loại này phong trần động tác, cũng như vậy có xem đầu. Bất quá còn kém một chút, mực không đủ đại cũng không có hoa trang thay quần áo. Hắn chỉ nói, từ đầu tới đuôi lợi bình một lần. Cố Văn Nghiệp trên mặt cười hơi hơi cứng đờ, hắn a cười một tiếng, nói, Khâu tiên sinh đối phương diện này hiểu biết thật sự tinh tế. Khâu Duyên Bình đốn vài giây, trực giác những lời này có chút nguy hiểm, hắn sửa lời nói, kia đảo cũng không, chẳng qua hơn nữa một chút tưởng tượng mà thôi. Cố Văn Nghiệp cười cười không nói lời nào, hắn một lần nữa khâu hồi chính mình quốc áo, hệ đến không chút cầu thả, chút nào nhìn không ra vừa rồi sắc bộ dáng tới. Khâu duyên bình có chút tiếc nuối mà nhấp nhấp môi, bất quá cũng chưa nói cái gì, hắn thuận tay đem nam nhân áo khoác cổ áo cùng nhau phiên ra tới, sửa sang lại. Cố mụ mụ ngủ không bao lâu tỉnh lại, hoàn toàn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, chỉ là nghi hoặc mà ai thanh, có chút xin lỗi mà hướng về phía bọn họ cười cười, ta giống như ngủ đi qua. Nam ngoái Linh luôn là thiếu giác, ngượng ngùng ngượng ngùng. Cố phụ nghe vậy không có giải thích, chỉ là nói, bình thường bình thường, mùa đông là cái miêu đều phạm lười. Hán biên nói. Biên đi xem nhà mình nhi tử, cố văn nhạc gật gật đầu minh bạch phụ thân ý tứ, mang theo chân tình thật cảm đi theo phụ họa, ta cũng muốn ngủ đâu, hận không thể cả ngày ngủ, chỉ lên ăn đồ vật. Đệ đệ, xe phỉ. Cố mụ mụ như mày nói, vẻ mặt lo lắng mà nhìn có rộng lớn mộng tưởng tiểu nhi tử. Cố văn nhạc, gờ á gờ ngài chân ái nói đại lời nói thật. A nghiệp cùng khâu tiên sinh hỉ sự sau lại thương lượng đến như thế nào. Cố mụ mụ vẫn là càng nhớ mong cái này. Nhìn về phía nhà mình Trượng Phu cùng Tiểu Nhi tự hỏi, "Phụ tử hai cái đối xem một cái, Cố phụ ho khan thanh, cái này, phu nhân nói đúng, vẫn là làm hai đứa nhỏ chính mình quyết định đến hảo, bọn họ cảm thấy khi nào dễ làm, liền khi nào làm, chúng ta cũng đừng thao như vậy đa tâm." Cố Văn Nhạc ở bên cạnh nghe được thẳng liễu lươi, rõ ràng phụ thân là đã quên lại đi nhìn chằm chằm chuyện này, cư nhiên tìm như vậy cái đường hoàng lấy cớ ra tới. Cố phụ cảnh cáo dường như nhìn Tiểu Nhi tử liếc mắt một cái, nhưng không chuẩn nói ra đi. Cố Văn Nhạc cười tủm tỉm vươn năm căn ngón tay. Cố Phụ bị lừa đi năm điều chân châu cá đòi lại tới. Bên này một nhà ba người người trò chuyện đại nhi tử hôn sự, bên kia đương sự lại là ở ngắn ngủi nói chêm chọc cười liêu tới phục liêu đi sau. Chớp mắt thay đổi đứng đắn mặt luận khởi chính sự tới. Tiềm thú trong thời gian ngắn năm lần bảy lừa xuất hiện. Đối với không quen thuộc tiềm thú loại này, yêu cố văn nghiệp tới nói cũng không có người được nhiều ít yêu cầu khiến cho coi trọng cảnh giác, nhưng là khâu duyên bình quá quen thuộc chúng nó thói quen. Lại đặc biệt này đó bị hiểm thú tập kích người, tính toán xuống dưới, đều là cùng tướng quân phủ có quan hệ người, thẩm thận chi là cố gia huynh đệ hai người từ nhỏ chơi đến đại bạn chơi cùng, hoàng kỳ sách là đã từng đem ý đổ xấu đánh tới cố. Văn nghiệp trên đầu hưu miêu, cố phu nhân liền càng không cần phải nói. Khâu duyên bình tính không gian này đó điểm giống nhau đến tột cùng là cùng tướng quân phủ có quan hệ, vẫn là cùng hắn có quan hệ. Cực nhỏ có hiểm thú sẽ chủ động tập kích nhân loại. Trong chi lúc trước kia chỉ công kích thẩm thận chi hiểm thú đã bị ta giải quyết, cái này tín hiệu nhiều ít sẽ làm những cái đó ngo nghe dục dịch điểm thú cảnh giác, trong khoảng thời gian ngắn bình thường dưới tình huống tuyệt đối không thể liên tiếp xuất hiện loại tình huống này." Khâu Duyên Bình nói. "Là có người ở điều khiển hiểm thú tập kích." Cố Văn Nghiệp tiếp lời hỏi. "Khó kết luận." Khâu Duyên Bình cùng Cố Văn Nghiệp vừa đi vừa nói chuyện, đi đến một chỗ góc tường, Khâu Duyên Bình dừng lại, "Còn nhớ rõ ngươi phát hiện ta miêu thân cái kia buổi tối sao?" "Nhớ rõ." Kỳ thật ngày đó ban đêm ta là ở tìm địa linh công. Khâu duyên bình nói. Địa linh công, cố văn nghiệp nghi hoặc mà lặp lại Khâu duyên bình toát ra danh từ mới là cái gì? Không chế phạm vi địa vực nội lớn nhỏ sự tình yêu linh, có thể từ chúng nó trong miệng hỏi ra không ít chuyện tới. Khâu duyên bình vừa nói, một bên ngồi sụm xuống, khâu khâu góc tưởng, có tiết tấu mà phảng phất ở đánh nhịp giống nhau, trong miệng thanh xương, cố văn nghiệp nghe không hiểu âm tiết, đồng thời một phen mối tinh không biết từ chỗ nào đem ra đều đều mà rơi tại góc tường một vòng, vòng ra một cái cách ly mở ra không gian, ở vòng tròn mang lên một đĩa gạo trắng, cắm thượng nửa căn bậc lửa hương đến. Cố Văn Nghiệp nhìn Khâu Duyên Bình lưu loát mà làm xong này hết thảy, trong miệng ngâm nga âm điệu cũng tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Một đoàn thấp bé xương trắng ở mối tinh vòng ra vòng tròn trong không gian chậm rãi thành hình, là một cái nửa trong suốt màu trắng ngà hình người, ước chừng chỉ có mấy chục cm độ cao, cùng đại miêu tứ chi chấm đất đứng thời điểm không sai biệt lắm cao. Địa linh công Khâu Duyên Bình mở miệng nói. Kia nửa cao hình người không lưng được rồi một cái cổ xưa lễ tiết, thanh âm là lão giả già hô, "Khâu đại sư." Cố Văn Nghiệp nghe thấy cái này xưng hô theo bản năng nhìn về phía Khâu Duyên Bình, Khâu Duyên Bình chú ý tới nam nhân tầm mắt đầu tới, theo bản năng đĩnh đĩnh ngực, thẳng khởi sống lưng, mặc danh cảm thấy có chút kiêu ngạo, hắn không giấu vết mà kiểu kiểu khoe miệng, "Nghe thấy không, đại sư, đại sư." Đây mới là chính xác xưng hô. Một đám các ngươi đều còn không có một cái địa linh công có lễ phép ngữ. Chất đoạn nhật tử làm ngươi lưu ý trung tâm bên trong thành tình huống dị thường, ngươi nhưng có lưu ý đến cái gì? Khâu duyên bình hỏi. Trừ bỏ vị kia đại nhân, Ngài đã cùng hắn đã gặp mặt. Địa linh công tất cung tất kính nói, Khâu duyên bình biết đối phương chỉ chính là Đông Hoàng. Địa linh công tiếp tục nói, trừ cái này ra, trung tâm thành đang ở trải qua một hồi lột xác, đại sư, không sống muốn chết, chỉ có bị lựa chọn cùng cuối cùng căng xuống dưới nhân tài có thể sống sót. Cố văn nghiệp nhăn chặt mày, có ý tứ gì? Bị ai lựa chọn? Cầu Duyên Bình hỏi, cái này địa cầu người cầm quyền. Địa Linh Công nói, nó giơ tay ở trên hư không trùng một chút, nó biết hết thể tin tức lấy một loại nhiều truyền thông hình thức bày biện ra tới, thả xuống ở trên hư không bên trong. Vai chính là cố văn nghiệp rất quen thuộc người. Phần 86 chương 86 khôn sống ngống chết không hay. Không yêu, ta đối tượng đối một ngoại nhân mật nước hảo cảm hử. Địa Linh Công sở bày ra ra tới nhân vật là cố văn nghiệp rất quen thuộc đối tượng, Hoàng Kỳ Nhân. Cái này tinh cầu yêu cầu một hồi biến cách, chúng ta không thể đương nhiên mà hưởng thụ cái này tinh cầu mang cho chúng ta ích lợi, cái này tinh cầu đang ở bất kham gánh nặng mà dãy rua, mà chúng ta trung đại đa số người, là làm cái này tinh cầu thống khổ bất kham ngọn nguồn. Chỉ có tồn tại giá trị nhân tài hẳn là sống ở trên tinh cầu này, chỉ có cũng đủ cường đại người, mới có thể đủ sinh sản ra càng cường đại hơn hậu đại. Kẻ yếu là không bị yêu cầu tồn tại. Hoàng kỳ nhân không biết ở đối ai nói lời này. Hắn trên mặt là một loại làm người không rét mà run điên cuồng chấp nhất, cùng phía trước cái kia ở trong hoàng cung, ở thụ ban quân hàm đại điện thượng nhìn đến nam nhân là hai loại hoàn toàn bất đồng khí trước. Khâu Duyên Bình nhìn về phía cố văn nghiệp, nhướng mày nói, lại là cái người quen. Cố văn nghiệp nhớ mày, nhìn hư không hình chiếu chung cái kia cùng hắn sở biết rõ nam nhân hoàn toàn không giống nhau tác phong tư thái, hắn trầm giọng nói, ta khả năng yêu cầu tiến một lần hoàng cung. Đi vào làm cái gì? Cùng hắn rằng có sao? Khâu Duyên Bình lắc đầu. Thần đại tướng quân chỗ nào đều hảo, chính là ở có một số việc thượng tổng mang theo quân nhân ngoan cố tính, một cây gân thật sự. Như vậy ngoan cố tính hắn ở đời trước khác tướng xoáy trên người thấy được nhiều, biết nên làm như thế nào mới có thể làm đối phương theo hắn ý nghĩ đi. Hắn hướng dẫn từng bước mà nói, hoàng kỳ nhân làm những chuyện như vậy, địa linh công không có khả năng làm bộ, địa linh công chỉ có được đem đã từng phát sinh quá sự tình phục chế bày ra năng lực, từ giữa vặn vẹo sự thật năng lực là vượt qua địa linh công năng lực ở ngoài. Nói cách khác, Ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi trước mắt nhìn đến hết thảy, nếu ngươi tín nhiệm ta nói. Ta đương nhiên tin tưởng. Khâu Duyên Bình khẽ cười cười, đánh gậy cô văn nghiệp không nói xong nói, tiếp tục nói, chính là ngươi tin ta vô dụng. Ngươi từ địa linh công nơi này nhìn đến hết thảy, cũng không thể làm ngươi thượng thấy hoàng kỳ nhân nguyên nhân, càng không thể làm nào đó chứng cứ. Địa linh công tồn tại nói đến cùng, nó cũng không phải một loại công nhận tồn tại, nó năng lực cũng không bị đại chúng tán thành. Ngươi từ nó mà đến kết luận cách nói cũng đồng dạng không chiếm được đại chúng duy trì. Cố văn nghiệp minh bạch khâu duyên bình theo như lời đều có lý, hắn ngẩn đầu nhìn trong hư không cái kia ra lệnh quen thuộc người xa lạ, rũ tại bên người nắm tay nắm đến gân xanh bạo khởi. Hắn làm đại tướng quân, hắn thế hoàng kỳ nhân khắp nơi trưng binh thảo phạt, vì chính là toàn bộ sinh hoạt ở địa cầu vừa lên người có thể có một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh, nhưng mà hiện tại đâu. Ngược lại lớn nhất gian nan khổ cực đến từ bên trong, đến từ cái này tình cầu tối cao cầm người. Có hay không có thể là Hoàng Kỳ Nhân trên người đã xảy ra cái gì biến hóa? Cố văn nghiệp thực mau nghĩ tới một khác điều khả năng đường ra, rốt cuộc hắn sở quen thuộc Hoàng Kỳ Nhân, tuy rằng tâm nhãn không ít, nhưng là vì tình cầu mà chuẩn bị chiến tranh tâm lại là hắn đã từng rõ ràng cảm nhận được, cố văn nghiệp không cho rằng một người sẽ ở như vậy ngắn ngủi thời gian, phát sinh như vậy hoàn toàn tương phản biến hóa. Đương nhiên, mọi việc đều có khả năng. Khâu Duyên Bình nói, hắn tạm dừng vài giây hỏi ngược lại, người đối Hoàng Kỳ Nhân rất có tín tưởng. Ta quen thuộc hắn." Cố Văn Nghiệp nói, "Đã từng quen thuộc." Khâu Duyên Bình lẳng lặng mà nhìn Cố Văn Nghiệp, chờ hắn nói tiếp. Cố Văn Nghiệp khẽ cười cười, "Muốn biết, Người tưởng nói liền nói." Khâu Duyên Bình khẽ hừ một tiếng, dơ dơ lên cằm, "Chưa nói tới nghĩ nhiều biết." Hắn nói như vậy, đôi mắt dư quang lại là liếc xéo quan sát đến Cố Văn Nghiệp, rõ ràng đã là lòng hiếu kỳ ở cảo tâm cào phổi mà tắc quái. "Ha ha." Cố Văn Nghiệp phát ra thấp thấp cười khẽ, kỳ thật cũng không nhiều ít chuyện xưa. Khâu Duyên Bình chọn cao lông mày, chuyện xưa. Còn có chuyện xưa đâu? Hắn phát ra một tiếng giọng mũi, ý bảo nam nhân chạy nhanh giảng, đừng út út mở mở. Ta cùng Hoàng Kỳ Nhân, là cùng sở trường quân đội ra tới. Hắn so với ta đại hai giới, bất quá ở trường quân đội liền vẫn luôn có chút giao thoa. Hoàng Kỳ Nhân cùng Hoàng Kỳ sách hai người khi đó tác phong cũng đã thực rõ ràng mà danh giới rõ ràng. Ta tiếp xúc Hoàng Kỳ Nhân càng nhiều một ít, sau lại hắn thành quân, ta lập chiến công thành tướng quân cộng đồng thương thảo quá vài lần chiến sự. Cũng cũng chỉ là này đó. Cố Văn Nghiệp từ đầu bắt đầu công đạo, nhìn trước mắt ngạo kiều hề hề dương cầm chờ giải thích nam nhân, khỏe miệng nết lên một cái đẹp độ cung. Hắn đương nhiên biết Khâu Duyên Bình không phải thật sự đang đợi hắn giải thích, nay chẳng qua là một cái lý do thoái thác, muốn hiểu biết đã từng không có tham dự đến quá khứ mà thôi. Khâu Duyên Bình, không, ta là thật sự đang đợi giải thích. Ngươi cảm thấy Hoàng Kỳ nhân là cái như thế nào người? Khâu Duyên Bình hỏi. Không hảo cũng không xấu. Cố văn nghiệp nói, truyền thống ý nghĩa người tốt không thích hợp dùng ở trên người hắn, cũng không thích hợp dùng ở ta trên người. Chúng ta làm ra quyết định đã làm sự tình, hẳn là đã sớm vượt qua người tốt phạm chủ. Hắn cười cười, nhưng là ta biết hắn là thiệt tình muốn cái này tinh cầu tốt. Khâu duyên bình ở trong lòng nữ môi, chỉ là này đó còn xa xa không đủ hắn trong lòng có thể tín nhiệm hoàng kỳ nhân nông nỗi. Chẳng qua hắn nhìn cố văn nghiệp, có lẽ hắn là một cái người ngoài cuộc, đối với hoàng kỳ nhân cái nhìn không có như vậy nhiều tình cảm ảnh hưởng về nhưng là cố văn nghiệp lại thâm chịu trong đó ảnh hưởng. Hắn không có nói ra, miễn cho không thoải mái, chỉ là khẽ gật đầu, điểm trong hư không đầu dông nói, vô luận này đó hay không thật là hoàng kỳ nhân chân thật ý tưởng, vừa rồi nói này đó khả năng tính đều hẳn là bị suy xét ở bên trong. Cố văn nghiệp gật gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi cảm thấy điểm thú sự tình, cùng hắn có quan hệ sao? Khâu Duyên Bình hơi hơi mí môi, nói, có thể khống chế điểm thú, hoặc là nói kích thích điểm thú công kích nhân loại. Có thể làm được này phân người trên hiếm thấy hắn nói, đột nhiên một đốn, nghĩ tới Đông Hoàng, Đông Hoàng đều chạy ra cùng bọn họ thấy cái mặt, nếu là gặp được có thể khống chế điểm thú trực tiếp rồi, tựa hồ cũng không tính đặc biệt khác người. Làm sao vậy? Cố văn nghiệp thấy Khâu Duyên Bình đột nhiên phanh lại, cho rằng hắn nghĩ tới cái gì? Không, chỉ là cảm thấy không thể một gậy che đánh chết thôi, không có gì sự tình. Khâu Duyên Bình lắc đầu, hắn vốn định nói liền tính qua đi có số rất ít người có thể làm được này một bước. Cái này tinh cầu khẳng định không có người, chính là hán, tưởng sử dụng hiểm thú đều khó có thể làm được, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng rồi lại thu hồi câu chuyện. Hiểm thú vốn chính là chuyên tấn công tinh thần lĩnh vực tới sáng lập cảnh trong mơ, xâm nhập cảnh trong mơ yêu loại, nếu muốn khống chế hiểm thú vì mình sử dụng, tinh thần lực ít nhất muốn so hiểm thú bản thân tới cao cường, loại này thiên phú là chủng tộc thượng sai biệt, hán cùng cố văn nghiệp hai người tính chính là toàn bộ tinh cầu tinh thần thiên phú không tồi, cố văn nghiệp càng là trong đó người xuất sắc. Chỉ là phá vỡ hiểm thú bệnh ra tới ác mộng liền hoa không ít sức lực, càng không nói. Đến làm ngược lại tới thao tác đối phương. Nhưng là khâu duyên bình nghĩ tới trên thế giới này còn tồn tại một loại gian lận khí giống nhau đồ vật. Thêm vào dược tề kích thích là có thể trong thời gian ngắn đại đại đề cao người tinh thần lực. Cái loại này dược tề đã từng có một lọ chạy tới chợ đen đi, phân bình bắn ra, nhiều lần qua tay. Hiện tại đã sớm không biết lưu kinh bao nhiêu người. Nếu là có người có tâm tính toán làm như vậy nói. Bản thân tinh thần lực liền sung ra, hơn nữa có như vậy dược tề thêm thành, trong thời gian ngắn không chế một đầu hiểm thú tập kích cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. Manh mối vẫn là quá ít. Cố văn nghiệp nói. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, hắn giơ tay lên, trong hư không đầu giống đánh tan sau biến mất, hắn nhìn về phía tiểu nhân giống nhau địa linh công, nói, này đó tin tức rất hữu dụng, đà tạ. Tiếp tục quan sát, này đó là của ngươi. Hắn nói, túi chung một bao giấy vàng hôi tản ra rơi tại mẹ cái đĩa thượng. Địa linh công nửa trong suốt màu trắng ngà hồn thể nhảy nhảy lộc cục ở mễ địa thượng nhảy vài hạ, màu trắng gạo dần dần trở nên cho đen mờ nhạt, một trận thanh phong cuốn lên giấy vàng hôi, tiêu tán ở trong không khí. Địa linh công hướng tới khâu duyên bình cuối cùng lại là cung cung kính kính không người chào, sau đó tại chỗ biến mất không thấy. Ta đã từng ở cái này tướng quân phủ tứ phía bắt giác đều thỉnh thượng địa linh công, bởi vì mỗi một chỗ địa linh công sở khống chế giam xem địa vực phạm vi đều hữu hạn, cho nên chúng ta lại đi hỏi một chút mặt khác mấy cái địa linh công. Có lẽ có thể được đến thêm vào manh mối. Khâu Duyên Bình nói, hắn lanh cô văn nghiệp ở tướng quân trong phủ tứ phía bắt rắc một vòng chạy xuống tới, hỏi toàn địa Linh Công, cuối cùng được đến tin tức, lại không nhiều lắm tẫn người ý. Đảo không phải nói không có nội dung, chẳng qua này đó nội dung làm Khâu Duyên Bình cố văn nhạc bọn họ cảm thấy càng thêm trầm trọng. Tiềm thú tập kích nhân loại tình huống đều không phải là gần nhất mới xuất hiện, cũng đều không phải là Khâu Duyên Bình cho rằng là xuất hiện ở bọn họ bên người. Hán nguyên bản cho rằng điểm thú tập kích nhân loại rốt cuộc là hiếm thấy sự cố nhưng là một hồi dò hỏi xuống dưới lại phát giác nguyên lai like loại chuyện này đã ở toàn bộ trung tâm thành dần dần phát tán mở ra chẳng qua bởi vì hiểm thú tập kích nhân loại biểu hiện hình thức thật sự quá không rõ ràng không ít người nghĩ lầm là trở nên thích ngủ tinh thần vô dụng mà thôi không có người ý thức được bọn họ đã bị tập kích suy tính xuống dưới thẩm thận chi là nhóm đầu tiên đã chịu hiểm thú tập kích người hắn vận khí tốt vừa lúc củng cố văn nghiệp huynh đệ hai người quen biết mới có thể sớm mà thoát khỏi hiểm thú đối rối Nhưng mà mặt khác đã chịu hiểm thú tập kích người, lại không có hắn như vậy vận may. Lục Giáp Tuyến đã hợp lại thành ba cổ, một tháng một cổ, một khi 6 cổ hôi tuyến trưởng thành. Đại khái cũng cũng chỉ có Đông Hoàng lại đây mới cứu được bọn họ. Đối với Khâu duyên Bình bọn họ tới nói, hiện tại việc cấp bách ngược lại thành tìm toàn này đó gặp hiểm thú tập kích người bị hại, giải quyết trên ở bọn họ trên người hiểm thú. Có địa linh công giam xem toàn cục, tìm đều bị hại giả không tính cái gì việc khó. Ngược lại như thế nào thuyết phục những người này, làm những người này tin tưởng đầu tiên có hiểm thú loại này kỳ quái sinh vật tồn tại, lại là bọn họ đã chịu công kích, cánh mạng khăng ưu thành làm khâu duyên bình dối dám địa phương. Bất quá thực mau, khâu duyên bình nhìn bên người từ đầu đến chân đều tản ra một cổ ta thực có thể tin cũng thực đáng tin cậy khí chẳng cố văn nghiệp, nhìn nhìn lại trước mặt tìm được cái thứ nhất người bị hại đầy mặt tín nhiệm bộ dáng, liền biết chính mình lo lắng căn bản là buồn lo vô cớ. Phần 87 Chương 87 khôn sống ngóng chết 03. Cố đại miêu, nguyên lai ngươi sợ chính là cái này. Bị tìm được đệ nhất hộ nhân ra, cũng chính là cùng thẩm thận chi cùng thời gian gặp đến hiểm thú tập kích người bị hại, đều Thôi Hải Minh. Cố văn nghiệp khởi điểm nghe thấy tên này liền cảm thấy có chút quen hay, chờ đến nhìn đến đối phương người, mới bừng tỉnh nhớ tới Thôi Hải Minh rốt cuộc là ai. Thôi Hải Minh đã từng là hắn một cái bộ hạ, chẳng qua Thôi Hải Minh lúc trước không có cùng hắn quá dài thời gian. Ở hắn tiếp nhận quân đội cùng quân bộ thật sự chỉnh hợp sau trận đầu chiến dịch khi, liền bởi vì trong chiến tranh sở chịu thương quá nặng, đi một con cánh tay, ở kia tràng chiến dịch lúc sau xuân ngũ. Thôi Hải Minh nhìn thấy Cố Văn Nghiệp ánh mắt sáng lên, có chút kích động mà đem người nên vào cửa, "Cố tướng quân." "Ngài như thế nào tới?" Vị này chính là "Đây là bạn lữ của ta, Khâu Duyên Bình, Khâu tiên sinh." Cố Văn Nghiệp trước đem Khâu Duyên Bình giới thiệu cho chính mình đã từng cấp dưới. Khâu Duyên Bình đánh giá Thôi Hải Minh trong mắt, Màu xám lục giáp tuyến đã có nhợt nhạt ba cổ ở trong mắt như ẩn như hiện. Thuyết minh này đầu hiểm thú đã cuốn lấy Thôi Hải Minh ít nhất có ba tháng thời gian. Lục giáp tuyến một khi sáu cổ thành hình, đó là nguy ở sớm tối. Cố Văn nghiệp nói, Khương Quá nói ngươi gần nhất tình huống không tốt lắm. Trong đội huynh đệ đều nghĩ tới đến xem ngươi. Chẳng qua người quá nhiều ngược lại quấy rầy ngươi, cho nên đơn giản một mình ta lại đây. Bạn nữ của ta trùng hợp hiểu chút cửa hậu y diệt thuật, liền nghĩ dẫn hắn cùng nhau đến xem. Khương Quá là cùng Thôi Hải Minh cùng phê binh Cùng Thôi Hải Minh quan hệ thực không tồi, ngày thường quân bộ huynh đệ liên hoan ngẫu nhiên cũng sẽ làm Khương Quá kêu thượng Thôi Hải Minh cùng nhau, chẳng qua Cố Văn Nghiệp rất ít tham gia, bởi vậy đối Thôi Hải Minh ấn tượng ngược lại không những người khác như vậy thâm. Lúc này Cố Văn Nghiệp kéo lên Khương Quá làm lấy cớ, đảo cũng không có làm Thôi Hải Minh cảm thấy quá kỳ quái ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu, cười cười nói, ha ha, Khương Quá ra hỏa này luôn là chuyện bẽ xé ra to, thật là không biết hắn như thế nào cùng đại gia nói. Thế nhưng đem cố tướng quân đều kinh động đến. Hắn vừa nói, nghiêng về một phía thượng trà nóng, có thể là thượng một lần ở nhà hắn trò chuyện trò chuyện ngủ rồi, bị ra hỏa này thêm mắm thêm mối mà nói ra đường chê cười. Cố tướng quân đừng nghe hắn. Thôi Hải Minh không để bụng mà nói, hắn gần nhất một tháng qua, đích xác tinh thần xa xo quá khứ muốn hề vải không ít, nhưng là hắn cảm thấy này xa xa không đến cần phải có người tới thăm nông nỗi. Chuyện bé xé ra to tổng so thô tâm đại ý muốn tốt một chút. Cố văn nghiệp nói Hắn hơi lắc đầu không tán đồng mà vỗ vỗ Thôi Hải Minh bả vai, Thôi Hải Minh thân thể cứng đờ, năm đó hắn cánh tay bị tan mất một con, trong đó nguyên nhân đích sắc cùng hắn năm đó tê mọi đại ý có rất lớn quan hệ. Khâu Duyên Bình ở bên cạnh quan sát đến hai người biểu tình, nhìn đến Thôi Hải Minh sắc mặt đổi đổi, liền đem trong đó tình huống đoán 89 phần 10, hắn nhìn thoáng qua cố văn nghiệp, cố tướng quân nói chuyện thật trắng ra, thật sự không bị người vây quanh ở hẻm rắc trùm bao tải tâu quá. Như vậy mang theo vạch trần vết xẻo báo cho. Nếu là đổi lại mà khắc bất luận cái gì một người tới làm, thôi Hải Minh khả năng đều đến hảo hảo giáo giáo người nọ như thế nào là người, nhưng là hiện tại đối tượng là Cố Văn Nghiệp, thôi Hải Minh chỉ còn lại có đầy mặt sùng kính mà dùng sức gật đầu. Cố Văn Nghiệp năm đó ở hắn không thể không trọng thương xuất ngũ lúc sau, vì hắn tranh thủ tới rồi nhiều ít quyền lợi, lại cho hắn nhiều ít trợ giúp, hắn đều ghi tạc trong lòng. Dễ hoa trên gấm ân tình xa không bằng đưa than ngày tuyết tới làm người càng đầy cõi lòng càng kích. Chẳng sợ này đối Cố Văn Nghiệp tới nói Kỳ thật bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, nhưng là đối với khi đó lâm vào khốn cảnh Thôi Hải Minh, này xác thật là cực đại trợ rút. Cố tướng quân nói chính là, ta đây hôm nào liền đi xem bác sĩ. Thôi Hải Minh nói, nhưng phàm là cố văn nghiệp kiến nghị, hắn đều một chữ không rơi xuống đất toàn bộ tiếp thu. Không cần hôm nào. Khâu Duyên Bình đột nhiên mở miệng. Thôi Hải Minh lúc này mới đem chú ý lại lần nữa phong tới từ vào cửa liền chưa nói nói chuyện mở miệng qua nam nhân trên người. Lại nói tiếp. Cố tướng quân cư nhiên tìm một cái đồng tính bạn lữ, thực sự làm thôi hải mình có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại, cố tướng quân như vậy cường thế lại cường hãn nam nhân, bên người đứng một người nam nhân, kỳ thật cũng không nhiều ít không khỏe. Hiện tại khoa học kỹ thuật nhiều phát đạt, tử cung nhân tạo ớn một cái, ai muốn hài tử ai bản thân đi ớn một cái. Gần nhất có phải hay không tổng cảm thấy vô duyên vô cớ mệt mỏi. Vô pháp không chế chính mình giấc ngủ chẳng huống, luôn là không chịu không chế mà đột nhiên đi vào giấc ngủ lại đột nhiên thanh tỉnh. Một ngủ liền làm ác mộng. Khâu Duyên Bình liền tiếp hỏi không ít vấn đề. Thôi Hải Minh nghe được sửng sốt sửng sốt. Hắn tinh tế đối ứng một chút. Có chút kinh ngạc đối phương như thế nào biết được như thế rõ ràng. Ngài làm sao thấy được. Thôi Hải Minh nhịn không được có chút nghi hoặc hỏi. Hắn gật gật đầu nói. Cùng ngài nói giống nhau. Đặc biệt là gần một tháng qua. Loại tình huống này phát sinh đến đặc biệt thường xuyên. Có phải hay không thân thể chỗ nào thiếu hụt đến bổ bổ. Thôi Hải Minh một bên nói. Một bên từ trước mặt bàn trà phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một bao bao bổ khí huyết, bổ thận hư thực phẩm chức năng tới. Ta gần nhất liền ở ăn này đó đâu? Ngài xem xem có phải hay không vô dụng à? Khâu duyên bình thoáng nhìn lướt qua, cái gì thận bảo phi lạm, bợ lạm bợ lạm bợ lạm. Cũng không biết này đó thực phẩm chức năng bên trong là cái gì thành phần. Khâu duyên bình chỉ quen thuộc qua đi đại phu khai thảo dược phương thuốc, này đó thực phẩm chức năng ăn đối thân thể có phải hay không thực sự có dùng? Hắn làm sao có thể xác định? Hắn ho nhẹ một tiếng. Vây vây tay nói, ngươi cái này tật xấu, cùng này đó thực phẩm chức năng không có gì quan hệ. Ngươi đi trên giường nằm, ta cho ngươi chát hai châm là có thể hảo. Hắn vừa nói, một bên mở ra chính mình kim châm hệ thống dây điện bao, một loạt sáng long lanh chiều dài không đồng nhất kim châm hoảng đến người quán mắt. Thôi hải minh càng là nhìn này đó rậm rạp châm sắc mặt đều trắng vài phần, hắn nuốt nuốt nước miếng, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía cố văn nghiệp, cố tướng quân. Cái này ngài tức phụ nhi là ở nói giỡn đi cờ Cố văn nghiệp bưng một chương nghiêm túc nghiêm túc mặt, ít khi nói cười mà nhìn thôi hải minh, thôi hải minh nuốt nuốt nước miếng. Khâu duyên bình thấy đối phương còn không có hoạt động ngông, cao cao nhướng mày đầu, ra tiếng nói, ngươi tưởng ở chỗ này kim kim cũng đúng, bất quá ta cảm thấy đồng dạng muôn chát một chát, vẫn là trên giường nằm bị chát thoáng thoải mái một ít. Thôi hải minh, xuất phát từ đối cố văn nghiệp vô điều kiện tín nhiệm, thôi hải minh đỉnh một chán kim châm nằm ở trên giường vẫn không núp đích, ngủ đến cực trầm. Cố văn nghiệp ở khâu Duyên Bình lại lần nữa tính toán bức ra hiểm thú thời điểm, đột nhiên ngăn lại đối phương động tác, hắn nhìn khâu Duyên Bình hai mắt, thấp giọng dặn dò nói, mặc kệ ngươi nhìn đến cái gì, đều nhớ rõ kia không phải thật sự, ta liền ở bên cạnh ngươi. Khâu Duyên Bình cười cười, lên tiếng, hiểm thú xuất kỳ bất ý mới làm ta trong lúc nhất thời ngây người, ở kia phía trước ta nhưng không nghĩ tới trên đời này còn có cái gì ta sẽ sợ đổ vật. Hiện tại đã có chuẩn bị tâm lý, ta mới sẽ không làm nó đắc thủ đâu. Ân. Tiểu Tâm vì thượng. Cố Văn Nghiệp nói, quen thuộc cảnh tượng tái hiện, Cố Văn Nghiệp còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khói đen phía sau tiếp trước từ người trong miệng vụt ra thời điểm, hắn trong lòng không phải không chấn động kinh sợ, chẳng qua hiện tại, hắn lại là có loại xuất hiện phổ biến giống nhau quen thuộc, hắn nhìn này đoàn màu đen sương khói chậm rãi thành hình, thần kinh cũng căng chặt lên. Ở hoang vu áp chế dưới, dấu ở khói đen bên trong hiểm thú dần dần hiện hình, Cố Văn Nghiệp theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, ở hắn hiện tại sở trạm góc độ Hắn có thể giành mạch mà thấy kia đầu hiểm thú dần dần bắt đầu biến hóa lên bộ dáng, hắn nói không rõ chính mình là ở lấy một loại như thế nào tâm tình, chờ đợi Khâu Duyên Bình nội tâm chân chính sợ hai đổ vật. Cố Văn Nghiệp thấy được chính mình, lực bị không biết là gì đó vũ khí sắc bén gây thương tích, đại khối vết máu đem hắn nửa người trên cơ hồ nhuộm thành nửa cái huyết người, hắn thậm chí nghe được kia đầu hiểm thú trong miệng phát ra chính mình thanh âm. Không, không cần Cố Văn Nghiệp nghe được kia đầu hiểm thú nói như vậy. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khâu Duyên Bình. Khâu Duyên Bình trong mắt hiện lên chợt lóe mà qua khủng hoảng. Khâu Tiên Sinh. Khâu Duyên Bình áp xuống sợ hãi, ngay sau đó, Cố Văn Nghiệp kinh ngạc phát hiện tiêu đầu hiểm thú bộ dáng thế nhưng lại bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Đường khói đen một lần nữa đem hiểm thú bao vây lại lại tàn ra, Cố Văn Nghiệp ngơ ngác mà nhìn kia đầu rực rơ hẳn lên hiểm thú, líu lưới mà hơi hơi ha to miệng. Mua thoát y dìa nam nùng trang diễm mặt bản Cố Đại Tướng Quân Thình Lình xuất hiện ở hai người trước mặt Cố Văn Nghiệp tâm tình phức tạp mà nhìn trước mặt này, đầu bộ dáng cực giống chính mình hiểm thú, dáng vẻ này có lẽ là có thể dọa đến hài tử. Khâu Duyên Bình dứt khoát lưu loát mà đem kia đầu bộ dáng buồn cười hiểm thú giải quyết. Hắn nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, ho nhẹ một tiếng, cảm thấy chính mình tựa hồ là cần thiết giải thích một chút, hắn nói, "Ta sau lại cẩn thận tưởng tượng một chút, Cố tướng quân dáng vẻ này đích xác rất dọa người." Cố Văn Nghiệp, loại này dọa người cùng hiểm thú sợ yêu cầu sợ hãi là hai chuyện khác nhau đi. Tiểm thú là nhằm vào nhân loại tình cảm làm ra tương ứng biến hóa, chỉ cần bắt chước đến ra sợ hãi, muốn đã lừa gạt tiềm thú kỳ thật cũng không khó. Tiềm thú tập kích nhân loại đều là xuất kỳ bất ý, không có bất luận cái gì chuẩn bị hạ bị phóng đại nội tâm sợ hãi, nhân loại rất khó ngăn cản được, nhưng là có chuẩn bị, này liền không hề là chúng nó ưu thế. Khâu duyên bình nói, Cố văn nghiệp dở khóc dở cười mà nhìn Khâu duyên bình, hắn nói, không thể không nói, thình Linh nhìn đến múa thoát y ở Nam phiên bản chính mình, thật là một cái không nhỏ kích thích. Lần sau có thể thử lại khác phiên bản, cố tướng quân có hay không cái gì muốn nếm thử cha phẫn. Khâu Duyên Bình hướng tới cố văn nghiệp nếp môi, không có hảo ý mà cười cười. Cố văn nghiệp, hắn chọn cao lông mày, không có tiếp khâu Duyên Bình nói cha, ngược lại nói, ta không nghĩ tới, khâu tiên sinh chân chính sợ hãi sẽ là như vậy trạng thái hạ ta, này có phải hay không thuyết minh khâu tiên sinh đấy lòng nhất sợ hãi, là mất đi ta đâu. Hắn hơi hơi mỉm cười, khâu Duyên Bình trận trắng mắt. Cố tướng quân thật sự trắng ra đến làm hắn tưởng trồng lên bao tải tấu một đốn. Cố Văn Nghiệp thấy Khâu Duyên bình thính thai hồng toàn bộ, thiện giải nhân ý mà chuyện vừa chuyển, kéo ra để tài nói, kỳ thật ta càng tò mò cái loại này thương là cái dạng gì vũ khí mới có thể tạo thành, thoạt nhìn phi thường đặc thủ. Cố tướng quân lòng hiếu kỳ thật trọng. Khâu Duyên bình khẽ hừ một tiếng nói, hắn thuận tay đem cắm ở Thôi Hải Minh trên đầu mấy cây kim châm nổ xuống, thu nạp tiến kim chỉ bố trong bao. Cái loại này vũ khí đã biến mất thật lâu. Ta ngẫu nhiên ở một quyển sách cổ thượng nhìn thấy quá, bởi vì nó kiểu dáng làm người ấn tượng khắc sâu mới chặt chẽ nhớ kỹ, không nghĩ tới ký ức này sẽ bị hiểm thú lợi dụng lại đây, cụ thể gọi là gì, ta cũng nhớ không, rõ, người hỏi ta ta cũng trả lời không lên. Hắn nhún nhú mai, nhìn mắt trên giường như cũ nặng nề ngủ thôi hải minh, nói, sự tình xong xuôi, lưu cái tờ giấy, chúng ta đi thôi. Phần 88 chương 88 khôn sống ngống chết không bốn Không yêu, ơn Ai nói ta muốn kết hôn? Từ địa linh công kia chỗ dò hỏi tới danh sách, bị hiểm thú tập kích người phần lớn là một ít lao kẻ yếu, mà giống thôi hải minh như vậy bởi vì thường tình ăn tình cầu trợ giúp Kim xuất ngũ lao binh, cũng không ở số ít. Cố văn nghiệp cùng khâu duyên bình hai người tham viếng mười mấy hộ người, cuối cùng quan sát xuống dưới tình huống kết quả lại làm cố văn nghiệp thật sâu cảm thấy một trận băng hàn. Hắn chưa từng nghĩ đến những cái đó đã từng đi theo hắn xuất nhập chiến hỏa, xuất ngũ xuống dưới lao binh tự nhiên đều bị Hoàng Kỳ Nhân đặt ở thanh diệt danh sách thượng. Hắn nhìn những người đó hồn nhiên bất giác bộ dáng, trong lòng nảy lên một cổ nói không nên lời chua xót cùng thất vọng, bọn họ vì cái này tình cầu dùng hết sở hữu kết quả lại là ở bất chi bất giác chung nên đón tử vong sao. Khâu Duyên Bình nhìn cố văn nghiệp dáng vẻ này cũng có cổ nói không nên lời không thoải mái, hắn khô cần mà nói biệt nữ an ủi, trước sau như một mà đông cứng. Có lẽ này không phải xuất phát từ Hoàng Kỳ Nhân buồn ý đâu. Khâu Duyên Bình nói. Tuy rằng hắn cũng không vui nghe được Cố Văn Nghiệp lúc trước theo như lời kia đoạn chuyện xưa, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại không thể không cầm cái này cách nói tới an ủi Cố Văn Nghiệp, "Ngươi không phải nói ngươi quen thuộc hoàng kỳ nhân sao? Ngươi quen thuộc hoàng kỳ nhân như là sẽ làm ra loại chuyện này tới người sao?" Cố Văn Nghiệp nhấp môi, trầm mặc vài giây sau nói, "Ta quen thuộc hoàng kỳ nhân, là nguyện ý vì bảo hộ này diễn tinh, cầu làm bất cứ chuyện gì người." Khâu Duyên Bình nghe ra Cố Văn Nghiệp lý do thoái thác thượng biến hóa, Làm bất cứ chuyện gì cũng không từ thủ đoạn kỳ thật không nhiều ít khác biệt. Vì cái gì? Phụ thân hắn đã từng vì bảo hộ viên tinh cầu này mà trả ra sinh mệnh đại giới. Cố văn nghiệp nói. Địa cầu một đã từng trải qua quá hai lần kiếp nạn, một lần là 30 năm trước. Địa cầu vừa lên gần nửa quân đội tất cả đều ở kia một lần đại thai nạn chung hy sinh. Làm địa cầu một tối cao người cầm quyền. Hoàng kỳ nhân, Hoàng kỳ sách phụ thân cũng ở kia một lần thai nạn chung tự bạo tinh thần lực khổng lồ quần cuộn tinh thần lực đại dương mênh mông nổ mạnh sinh ra đánh sâu vào cùng kia một lần vũ trụ tự nhiên tai nạn mang đến va chạm tương để cuối cùng bảo toàn tinh cầu hơn phân nửa bộ phận chẳng qua năm đó bọn họ nơi kia một mảnh khu vực phạm vi ngàn dặm đến nay đều là một mảnh hoa vu không có sinh mệnh có thể ở nơi đó tồn tại mà lần thứ hai kết nạn còn lại là chủng tộc người mơ ước cùng tiến công chủng tộc phát triển quy mô bởi vì trời sinh chủng tộc sinh sản ưu thế mà so địa cầu một phát triển tới tấn mãn nhiều đồng thời cũng bởi vì chủng tộc dân cư đại đại quá tải chúng nó sinh tồn hoàn cảnh, xử chúng nó không thể không khắp nơi trình phạt sáng lập tân lãnh thổ quốc gia, mà địa cầu vừa làm vì so thích hợp cư trú tinh cầu, tự nhiên bị chủng tộc theo dõi. Chẳng qua chủng tộc binh đội đối thượng từ cố văn nghiệp dẫn dắt hạ quân bộ thất sử, giống kẻ điên giống nhau càn quấy thất sự binh đội cuối cùng làm cho bọn họ biết khó mà lui, ký xuống ngừng chiến hiệp nghị thư, mới cuối cùng miễn đi lớn hơn nữa chiến hỏa. Có thể nói địa cầu một ở ngắn ngủn vài thập niên nội trải qua vết thương. Không thể so mặt khác lịch sử càng thêm đã lâu tình cầu tới thiếu. Hoàng Kỳ nhân ở hắn chính thanh niên thời điểm, đã trải qua phụ thân không biết sợ hy sinh, mà lúc sau năm lần bảy lượt chống cự chủng tộc tiến công, cuối cùng lại chỉ có thể lấy một cái thoái nhượng ngừng chiến hiệp nghị họa thượng dấu chấm câu. Như vậy cơ hội liên tục coi như thất lợi trải qua, khiến cho hắn đối cái này tình cầu bảo hộ tín niệm, từ mới đầu từ bậc cha chú nơi đó kế thừa xuống dưới tín niệm, biến thành đến lúc sau gần như điên cuồng mà tìm kiếm một cái đường ra, đánh mở trạng cố chấp. Cố văn nghiệp kỳ thật cũng không xác định Hoàng Kỳ Nhân có phải hay không thật sự biến thành dáng vẻ này, nhưng là ngày ấy địa linh công hiện ra ở bọn họ hai người trước mặt hình ảnh thật sự đại đại ảnh hưởng hắn phán đoán, hơn nữa đã nhiều ngày liên tục tham viếng cùng xác nhận, danh sách thượng càng ngày càng nhiều gặp nạn giả, đúng lúc cùng Hoàng Kỳ Nhân ngày ấy nói kẻ yêu không bị yêu cầu ăn khớp, cố văn nghiệp không thể không một lần nữa đối Hoàng Kỳ Nhân làm ra một cái hoàn toàn mới. Bài trừ sở hữu cô hữu ấn tượng cùng tình cảm phán đoán. Khâu Duyên Bình sau khi nghe xong Cố Văn Nghiệp sở hữu sau khi giải thích, trầm mặc một lát, không thể không nói, nếu Hoàng Kỳ Nhân thật là làm ra như vậy quyết định, kia hắn ly kẻ điền chỉ có một tường chi cách. Một cái tinh cầu mạnh yếu cân bằng một khi bị đánh vỡ, khiến cho phản ứng dây chuyền là khó có thể tưởng tượng. Chưa từng có cái nào quốc gia chỉ tồn tại quân giả, cùng với nói kẻ yếu là bị yêu cầu, không bằng nói kẻ yếu là tự nhiên hoàn cảnh hạ khách quan tồn tại, mạnh yếu đối lập tồn tại là tự thiên địa tồn tại chi sơ liền tuyên cổ bất biến. Nếu bị mạnh mẽ vặn vẹo mạnh mẽ tiêu trừ, sẽ chỉ làm tình thế thất hành, trở nên vô pháp đoán trước. Gần nửa tháng thời gian, Khâu Duyên Bình giải quyết 10 đầu hiểm thú. Cái này số lượng đặt ở đời trước là tuyệt đối sẽ làm Khâu ra bổn ra đại trưởng lão đều liễu lưới mà con số. Khâu Duyên Bình càng là không nghĩ ra, Hoàng Kỳ nhân rốt cuộc là như thế nào tìm tới như vậy nhiều đầu hiểm thú, lại là như thế nào thao túng nhiều như vậy đầu hiểm thú đi công kích nhân loại. Này không quan hệ hay không là hắn bản tâm tính toán. Lại hoặc là bị thao tác bất đắc dĩ cách làm, gần chỉ là xem cái này số lượng, liền đủ để cho người không thể tưởng tượng nghẹn họng nhìn chân chối. tiềm thú bị giải quyết sự tình không thể gạt được Hoàng Kỳ Nhân. Khâu Duyên Bình nói, hắn nhìn về phía cố Văn Nghiệp, Hoàng Kỳ Nhân chỉ cần thoáng điều tra một chút, là có thể đến ra người ta hai người ở trong đó động qua tay chân kết luận. Ngươi là tính toán tiếp tục quan vọng, vẫn là như thế nào? cố Văn Nghiệp lắc đầu, ta đã quan vọng nửa tháng thời gian, là thời điểm chủ động xuất kích một chút. Hắn tạm dừng vài giây, nói, bất quá tại đây phía trước, ta còn là tưởng trước thử một chút hoàng kỳ nhân đến tuột cùng y muốn như thế nào. Thức mau, sắp tới nào đó khiến người tinh thần vô dụng, thường xuyên buồn ngủ bệnh truyền nhiễm thịnh hành tin tức tại đây trung tâm trong thành truyền khai. Tin tức truyền thông sôi nổi đưa tin. Theo y thì phương quyền uy tương quan cách nói, loại này bệnh truyền nhiễm ẩn nút thời kỳ rất dài, giai đoạn trước hiện bệnh lây qua đường sinh dục chứng cũng không rõ ràng, cực dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng một khi tới rồi hậu kỳ." nặng thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng. May mà loại này bệnh truyền nhiễm ức chế tề hiện giờ đã nghiên cứu phát minh ra tới, quảng đại quần chúng không cần quá mức lo lắng. Cứ việc ức chế tề đã bị nghiên cứu phát minh ra tới, nhưng là như vậy một loại sẽ nguy hại đến tính mạng bệnh truyền nhiễm tuyên phát vẫn là làm không ít người lâm vào khủng hoảng chung. Trong lúc nhất thời toàn bộ trung tâm thành chợt tự đều trở nên nóng nảy hỗn loạn lên. Tin tức là cố văn nghiệp thả ra đi, tự nhiên đối này lúc sau dân chúng phản ứng làm ra nhất hư đánh giá chắc. Hán ngầm đã sớm tăng số người không ít người tay ở đám người bên trong gắn bó cho tự, mà chân chính tạo thành hỗn loạn đám người đều không phải là bình dân, ngược lại là đã chịu cố văn nghiệp mệnh lệnh, phụ mệnh chế tạo hỗn loạn thủ hạ. Chân chính dân chúng sớm đã bị trấn an xuống dưới, mỗi người trên tay đều bị phái tặng trang tên là đánh số IS thức chế dược tề kỳ thật bất quá là tiểu liều thuốc vitamin C cái chai, chẳng sợ có người thiệt tình lý ám chỉ tới rồi cho rằng chính mình bị bệnh, một ngụm vitamin đi xuống cũng sẽ không có nhiều ít sự tình. Trung tâm thành hỗn loạn tự nhiên bị Hoàng Kỳ Nhân thu ở trong mắt, ở cục diện còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới phía trước, hắn nhưng không hy vọng chính mình bản tính bị như vậy ngoài ý muốn sự tình quấy rầy, hắn nhíu mày đem trung tâm thành chữa bệnh tổng thự Thượng trưởng, tổng sở cảnh sát đốc trưởng, cùng với quân bộ tổng tướng quân Cố Văn Nghiệp một đạo kêu tới. Trung tâm trong thành phát sinh sự tình, các ngươi đều có điều nghe thấy. Này bệnh truyền nhiễm là chuyện gì xảy ra? Hoàng Kỳ Nhân đánh đòn phủ đầu, đem vấn đề ném Cố Văn Nghiệp bọn họ. Cố Văn Nghiệp mở miệng nói: Bắt đầu kỳ thật vẫn là từ ta đã từng một cái bộ hạ nơi đó bắt đầu. Ta nghe bộ đội huynh đệ nói, đã từng xuất ngũ đi xuống một cái binh ngày gần đây thân thể trạng uống thiếu dài, liền đi thăm một chút, sau lại mới phát giác là trận này bệnh truyền nhiễm căn nguyên nơi. Sau lại theo tương tự bệnh hoang liên tiếp tìm được rồi mười mấy cảm nhiễm thượng tương đồng nguyên nhân gây bệnh người bệnh, lại liên hệ chữa bệnh tổng thư bác sĩ, nghiên cứu một đoạn thời gian sau làm ra ức chế bệnh tình dược thể, hiện tại đã không có uy hiếp. Hoàng Kỳ Nhân nghe vậy nheo nhíu mắt, Hắn nhìn về phía thứ trưởng hỏi chữa bệnh tổng thư bác sĩ là vị nào thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian nội là có thể nghiên cứu phát minh ra ước chế tế tới thật là một vị nhân tài ta nên hảo hảo tưởng thưởng mới là chữa bệnh tổng thư thứ trưởng ứng tiếng nói vậy hạ hẳn là đối hoa ra khâu duyên bình có chút ấn tượng đi tự kia tràng viện nghiên cứu nổ mạnh sau khâu giáo thụ liền tới rồi chúng ta bệnh viện chuyên môn nhằm vào nghi nan tạm chứng khó có thể phá được quái bệnh làm ra giải tề cải thiện người bệnh tình huống Lần này ước chế dược tề đúng là xuất từ khâu giáo thụ bức tích. Khâu duyên bình danh hào vẫn là văn dội từ qua đi liền vẫn luôn là hoàng kỳ nhân trong lòng thượng một quả bom hẹn giờ, trước kia là đã thưởng thức đối phương xuất sắc năng lực, lại dối dám đối phương không chút nào nhân đạo cách làm, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mắt nhắm mắt mở mặc kệ, kia hiện tại chính là hoàn hoàn toàn toàn đau đầu. Một cái nghiên cứu quái tài có thể nghiên cứu ra cùng hiểm thú chống lại dược tề. Đây là cái gì tao thao tác? Hoàng kỳ nhân như mày, dối dám một chút Thự trưởng cùng cố văn nghiệp trong lén lút trao đổi một ánh mắt, cố văn nghiệp mở miệng nói, "Khâu giáo thụ nghiên cứu sau đến ra một cái kết luận tới, thuộc hạ cho rằng bệnh hạ cần thiết hiểu biết, sớm phòng bị lên." Hoàng kỳ nhân sắc mặt hơi đổi đổi, hắn nhướng nhướng mày hỏi, "Cái gì kết luận?" "Loại này bệnh truyền nhiễm nguyên nhân gây bệnh đều không phải là tự nhiên tồn tại, Khâu giáo thụ cho rằng, nguyên nhân gây bệnh là bị tải bồi ra tới bị nhân vi thả xuống đến nhân thể thượng thí nghiệm phẩm." Trước mắt, Khâu giáo thụ đang ở xuống tay điều tra. Tiến thêm một bước mà tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh nơi phát ra. Cố văn nghiệp tất cung tất kính mà nói. Hoàng kỳ nhân vẻ mặt nghiêm lại, hắn theo bản năng về phía trước khinh khinh nửa người trên. Cái gì? Người là nói nhân vi. Đúng vậy, bệ hạ. Tin tưởng lấy khâu giáo thụ xuất sắc năng lực cá nhân, không ra một vòng thời gian, chúng ta là có thể tìm được không phạm. Cố văn nghiệp cong cong khỏe miệng, trí tại tất đắc giống nhau nhìn hoàng kỳ nhân, bệ hạ không cần quá lo lắng. Hoàng kỳ nhân tạm dừng vài giây. Hắn chậm rãi dựa hướng lưng ghế, mở miệng nói, "Kia thật là, thật tốt quá. Có cơ hội ta nhất định phải giáp mặt hảo hảo ban thưởng một chút vị này, chỉ nghe kỳ danh chưa từng gặp mặt quá Khâu giáo thụ." "Ha ha, bệnh hạ có lẽ ở tham gia Cố tướng quân tiệc cưới ngày ấy, có cơ hội giáp mặt hảo hảo ban thưởng một phen, vừa lúc làm Cố tướng quân đại hỷ lễ vật cũng không tồi." Chữa bệnh tổng thư thị trưởng mở miệng nói, "Nga. Này, Khâu giáo thụ cùng Cố tướng quân." Hoàng kỳ nhân trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Hắn khẽ cười cười, lộ ra rẻ rộng hòa ái tươi cười, cố tướng quân chuyện tốt tới gần. Chúc mừng A Định ở khi nào? Hồi bệ hạ, chúng ta tính toán chờ chuyện này hạ màn sau lại làm ăn bài. Cố văn nghiệp trả lời. Như vậy a, ha hả, vất vả các ngươi. Hoàng kỳ nhân nói, hắn lại nhìn về phía tổng sở cảnh sát đốc trường, nói, gần nhất mấy ngày trung tâm thành trật tự yêu cầu tăng mạnh nhân thủ giữ gìn, mọi người đều đề cao điểm cảnh giác. Lui ra đi. Là, bệ hạ. Cố văn nghiệp cùng thự trưởng đốc trưởng hai người lui ra, ba người xoay người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, từng người chiều bất đồng phương hướng đi xa. Hoàng kỳ nhân ngồi ở tượng trưng địa vị cao toàn thượng, ánh mắt nặng nghề mà nhìn cố văn nghiệp bóng dáng. Phần 89 chương 89 Không yêu, thân thân, ba Hoàng kỳ nhân xa so với hắn huynh đệ càng điên cuồng, Hoàng kỳ sách muốn bất quá là một cái quyền, Hoàng kỳ nhân lại là muốn khống chế trên tinh cầu này mọi người sinh tử. Cố Văn Nghiệp cùng chữa bệnh tổng thự thự trưởng, tổng sở cảnh sát đốc trưởng ba người rời đi cung điện. Tổng sở cảnh sát đốc trưởng đối với Cố Văn Nghiệp cùng chữa bệnh tổng thự thự trưởng chi gian lén động tác nhỏ làm như không thấy, hắn rõ ràng thành phố này đích xác sinh bệnh, sớm tại hoàng kỳ nhân tuyên thấy bọn họ phía trước, Cố Văn Nghiệp liền tìm thượng hắn, minh xác mà nói cho hắn thành phố này xuất hiện vấn đề, mà hắn đối với thành phố này hiểu biết tựa như đối chính mình lòng bàn tay hoa văn hiểu biết giống nhau quen thuộc, minh bạch Cố Văn Nghiệp nói hết thảy đều là thật sự. Xuất phát từ chức nghiệp mẫn cảm khí giác cùng tư nhân sùng bái tình cảm quái phá, tổng sở cảnh sát đốc trưởng lựa chọn hảo hắn chẳng liệt, chẳng qua hắn được đến mệnh lệnh chỉ có một làm tốt buồn phận, so với chữa bệnh tổng thư thự trưởng xuất diễn, hắn tồn tại cảm thật sự rất thấp. Cố Văn Nghiệp cũng không tính toán làm quá nhiều người trộn lẫn tiến vào, quá nhiều phối hợp sẽ chỉ làm trải qua có vẻ mất tự nhiên, Cố Văn Nghiệp muốn chính là một cái thử là một cái dụ dỗ xa xuất động ngồi, đương nhiên là càng tự nhiên, càng không dễ khả nghi càng tốt. Chẳng qua sở cảnh sát đốc trưởng cùng chữa bệnh tổng thự tự trưởng này, hai người là hoàng kỳ nhân vô luận như thế nào đều sẽ triệu kiến, hắn cần thiết trước tiên nói chuyện. Tân nhiệm sở cảnh sát đốc trưởng cùng hắn không thân, cho nên hắn cũng liền lưu lại một đơn giản nhất mệnh lệnh, chỉ cần đối phương có thể an tĩnh phối hợp là đủ rồi, đến nỗi càng nhiều, hắn cũng không yên tâm làm đối phương quá hiểu tận gốc dễ, mà tương đối, chữa bệnh tổng thự tự trưởng cùng hắn quan hệ lại là gần không ít, chức nghiệp tính chất chú định bọn họ này hai loại người không thể không hàng năm giao tiếp bất quá đồng dạng, hắn cũng chỉ là nói ra một nửa nội dung, này đó nội dung cũng đủ có trọng lượng có giá trị, đạt được chữa bệnh tổng thự thử trưởng tín nhiệm cũng không khó. Hắn thỉnh đối phương hỗ trợ kẻ sướng người họa, làm chút tiềm hộ. Cố Văn Nghiệp tiết lộ cho Hoàng Kỳ nhân tin tức nửa thật nửa giả, có chữa bệnh tổng thự thị trưởng hỗ trợ, Khâu Duyên Bình muốn một thân phận chứng minh dễ như trở bàn tay. Hắn cố ý cấp ra càng nhiều lén cá nhân tình báo, là vì làm Hoàng Kỳ nhân thiện thêm lợi dụng. Đồng thời cũng là vì hạ thấp đối phương nhất định cảnh giác tâm. Người luôn là như vậy, cho tới việc tư tổng cảm thấy khoảng cách càng gần chút, mà tương đối, tín nhiệm cũng càng nhiều vài phần. Hùng chi cô Văn Nghiệp, vốn chính là đã từng thâm đến đối phương tín nhiệm. Chẳng qua, đối cô Văn Nghiệp tới nói, hắn nhất không nghĩ liên lụy trong đó người, chính là Khâu Duyên Bình. Nhưng mà cố tình Khâu Duyên Bình lại thành hiện tại cái này trong kế hoạch nhất không thể xá đi một vòng, đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất một vòng. Hắn từ bên ngoài trở lại tướng quân phủ nhìn đến khâu duyên bình nửa là nhàn nhã mà phơi thái dương, dọn ra một trường cao đến eo sườn bàn vuông nhỏ, trong tay nắm một chi đã rất ít thấy cũ kỹ bút lông, đại khái là ở luyện tự. Khâu tiên sinh giản bút tự là xấu chút, khụ. Hắn hô một tiếng khâu tiên sinh, bước đi lại đây. Khâu duyên bình không rõ ràng mà nhướng mày đầu, tự giác là đáp lại cố văn nghiệp kia một tiếng kêu to, lại không có phân tâm đi xem hắn, chỉ là tính toán liền mạch lưu loát thuận nét bút hạ này trương đùa bình an, hắn béo chỉ tính quá. Hôm nay Nguyệt cùng năm sao tương quan phạm chiếm, dạng trăng chính túc tử vi viên, một ngày này mây tía là một tháng bên trong nhất sung phía một ngày, nghi vẽ bùa. Hắn ngày này chuyện khác cái gì cũng chưa làm, chính là đang làm chữ hàng đầu, bên cạnh trên bàn nhỏ một chồng phù đều là khâu duyên bình rất là vừa lòng hoàn thành phẩm, xem độ cao, liền biết khâu duyên bình hôm nay nửa điểm cũng chưa sờ qua cá, cần cụ chăm chỉ. Mắt thấy này một lá bùa liền phải thu bút, khâu duyên bình trăm triệu không nghĩ tới chính mình trên người bị một cái người cao to ngăn chặn ôm chặt lấy, phảng phất một con đại hùng giống nhau đem hắn ôm đến ngược một buồn. Trên tay động tác tự nhiên cũng là du lên. Hắn nhìn thu bút kia một tiểu tiệt tựa như nòng nọc xoay hai hạ đầu bút lông, sắc mặt không tốt lắm. Hắn buông bút, dưới đáy lòng nói cho chính mình sau lưng kia chỉ đại hùng là người coi trọng nam nhân, nhiều điểm ôn nhu thiếu điểm táo bạo. Hắn vô vô cô văn nghiệp, mở miệng nói, làm gì đâu? Đại tướng quân như thế nào còn giống cái không cai sữa hải tử thích ôm người. Cố văn nghiệp nghe được khâu duyên bình nhàn giường như trêu chọc. Trong lòng hề vải cùng tự trách càng trọng, ôm chặt lấy Khâu Duyên Bình, hắn dán nam nhân gương mặt dầu dĩ không vui mà không nói gì. Khâu Duyên Bình cảm thấy chính mình giống như là bị một con đại miêu ôm dường như, đại miêu ôn ôn nu nu, không cao hứng cũng sẽ không cào người, chỉ biết dính chủ nhân lấy xinh đẹp lại lông xù xù mau mau mặt để sát vào tới làm nũng. Này thật đúng là muốn mệnh. Khâu Duyên Bình trong lòng mềm mềm, bất đắc dĩ mà thở dài, xoay người đối thượng nam nhân xinh đẹp màu xám nhạt đôi mắt, hỏi. Từ Hoàng kỳ nhân chỗ đó đã trở lại, dựa theo lúc trước kế hoạch tốt nói, "Thế nào? Ta không thể không đem ngươi cuốn vào trận này tính kế tới Cố Văn Nghiệp muộn thanh nói, trong xương cốt muốn bảo hộ bạn Lữ Tâm không thể không cùng hiện thực bất đắc dĩ hạ tính kế tương ngộ, cái này làm cho Cố Văn Nghiệp vô cùng ngại bại." Khâu Duyên bình thở phào nhẹ nhõm, hắn còn cho là ra cái gì ngoài ý liệu sự tình, hắn nhẹ sách một tiếng, thanh âm mang lên một chút ý cười, tại đây phía trước, người đã liền vấn đề này nói qua vô số lần xin lỗi, Đại tướng quân Hắn chấn an mà nhẹ nhàng nhéo nam nhân sau cổ, ngón tay tiêm bút ve cuốn vòng quanh nam nhân cổ sau hốn lượn mềm mại tóc ngắn. Ta có đại tướng quân bên người bảo vệ đâu, sợ cái gì? Đại tướng quân chẳng lẽ còn không điểm này tự tin? Hắn ở nam nhân bên thai thấp giọng cười nói, treo chọc mà nhướng mày đầu. Cố văn nghiệp nhấp nhấp môi, nói, này không giống nhau. Bảo hộ cùng chủ động đem ái nhân liên lụy trong đó tính chất không giống nhau, cố văn nghiệp nghĩ, ôm ấp lại thu nạp vài phần. Khâu duyên bình kéo kéo nam nhân gương mặt ở trong mắt ta một cái dạng hắn nói dừng lại một chút đốn lại mở miệng cố tướng quân khi nào trở nên như vậy xấu hổ thật là mang theo binh hướng quá chiến trường sao hắn phản kích tướng tưởng kích một kích nam nhân cảm xúc cố văn nghiệp nhìn khâu duyên bình như vậy rõ ràng phản kích tướng có thể kích khởi hắn cảm xúc tới kia hắn mới thật là không nhiều ít kinh nghiệm tân binh khâu duyên bình bị cố văn nghiệp xem đến ngượng ngùng tựa hồ cũng phản ứng lại đây chính mình ý đồ quá rõ ràng có chút nốc hắn môi bất mãn mà xét một tiếng. Dù sao ngươi minh bạch liền hảo, cố tướng quân hiện tại dáng vẻ này nhưng một chút cũng chưa cảm giác an toàn. Không biết khi nào lại đi bộ đến bên này cố văn nhạc nghe vậy trừng lớn đôi mắt, một viên sùng bái đại ca tâm ngò nghe dục dịch, hắn kêu lên, đại ca nơi nào không có cảm giác an toàn. Đại ca nhưng có cảm giác an toàn. Khâu Duyên Bình, cố tiểu tiên sinh hẳn là minh bạch nghe lén là làm người khinh thường cách làm đi.